chương mười phân ổ chăn. Lúc này ánh trăng còn không có ra tới, chỉ có đầy trời tinh đấu sán sán long lánh, gió đêm có ve Minh nghế thập phần thích ý. Xem nhẹ kia phiền nhân mỗi. Hàn Thanh Tùng nện bước rất lớn, ra viện môn nàng liền theo không kịp, hắn cũng cũng không có phải đợi nàng ý tứ, xài bước mà đi ở phía trước, một lát liền không thấy. Lâm Lam nguyên bản còn tưởng thừa dịp bóng đêm thực mỹ cùng hắn tâm sự nhân sinh. Kết quả? Thật là bạch hạt tốt như vậy đêm tối. Chờ tới rồi phòng nhỏ thời điểm, Lâm Lam đã thở hừng hộp, không cấm đoán trách, ngươi liền không thể chậm một chút đi. Hàn Thanh Tùng kinh ngạc nói, ngươi muốn tới như thế nào không nói. Lâm Lam, không phải ngươi làm ta cùng nhau tới sao? Người nam nhân này cũng thật đủ buồn. Hàn Thanh Tùng, ta nói ta tới dọn dẹp, dơ. Tính, nàng liền bất hòa hắn nói cái gì đạo lý, nàng cảm giác người nam nhân này thật sự sẽ không nói. Cũng không biết là trời sinh như vậy, vẫn là không tốt với biểu đạt. Hàn Thanh Tùng đem đèn dầu điểm đặt ở đèn trong ổ. Hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ, nơi này như thế nào, nơi đó như thế nào. Lâm Lam nhìn một vòng, thấy hắn cũng không nói lời nào, liền chính mình đông nhìn nhìn tây nhìn xem, nơi này lộng lộng nơi đó đùa nghịch một chút. Lâm Lam, người nói ra, chính mình trong lòng nói thầm cái gì. Hàn Thanh Tùng xem nàng, người muốn nghe, ta muốn chủ nhà ở. Ta đương nhiên muốn nghe. Nhà các ngươi nam nhân, không, các ngươi toàn thôn nam nhân, có phải hay không không có cùng lao bà thương lượng vấn đề thói quen. Nay rõ ràng là người một nhà vấn đề hảo đi, như thế nào chính ngươi trong lòng lầm nhầm lầm nhầm liền giữ lời. Nay thật đúng là địa phương nam nhân tác phong trước sau như một, không hiếm lạ cùng nữ nhân thương lượng chuyện này. Hàn Thanh Tùng không dự đoán được nàng muốn nghe cái này, liền cùng nàng giảng nóc nhà làm hư lều, trước dùng cành mận gai chát cái giá. Lại dùng tịch hoặc là cái gì đương hư lẻ Vây quanh giường đất mặt tường cũng đến xử lý một chút, nếu không ẩm ướt còn rất từng ra, nếu có điều kiện cũng dùng miệt tịch đinh thượng là được, đẹp còn sạch sẽ. Có loại vài đây mùa hè hồ cửa sổ, gió lùa còn không tiến mua ơi còn có thể làm mùng. Nghe hắn nói mua ơi lâm lam theo bản năng mà cào cào trên cổ bao, này mua thật con mẹ nó tàn nhẫn, cùng lao thái thái dường như, lại nhải không để yên, cho tới bây giờ còn ngứa Nếu là có mùng, kia nhưng hảo. Nhà họ Hàn liền hai giá mùng, đều cho tiểu cô tiểu thúc, đại phong nhị phòng mùng là người ta của hồi môn, nguyên chủ nhà mẹ đẻ nghèo đến muốn mệnh, lúc ấy một chút của hồi môn cũng không, tự nhiên không mùng. Chẳng những một chút của hồi môn cũng chưa, liền quần áo cũng là ăn mặc nhà họ Hàn, thực sự quá khó coi. Đây cũng là lao thái thái cùng Hàn nhị tổ như vậy coi thường nguyên chủ nguyên nhân trí nhất. Nguyên chủ sau lại cũng có một trận mùng. Là Hàn Thanh Tùng đem bộ đội lặng lẽ cho nàng. Bất quá nguyên chủ vì cùng chính mình tam tỷ đua đòi đấu khí, lấy về nhà mẹ để giành vinh qua mặt, cho nên chính mình cùng hài tử ngược lại không dùng, mỗi năm đều bị cắn đến một thân bao. Khá tốt. Lâm Lam thật cao hứng. Hàn Thanh Tùng lại không nói. Hẹp hòi nhà ở, tuy rằng không phóng ra cụ lại cũng không rộng lắm, tối tăm ánh đèn, trai đơn gái chiếc, Lâm Lam cảm thấy có chút khẩn trương. nàng chạy nhanh tìm cái đề tài cái kia ngươi thật muốn chuyển nghề hàn thanh tùng quay đầu xem nàng đen như mực đôi mắt giống cái động không đấy làm nhân tâm hốt hoảng không phải ngươi một hai phải ta chuyển nghề sao lâm lam nuốt khẩu nước miếng đối là ta là ta vẫn là ta ta thế nguyên chủ bối nổi to cái kia có thể không chuyển nghề đi ta hiện tại cảm thấy tùy quân khá tốt nàng thanh âm có điểm hư Rốt cuộc lúc trước nguyên chủ làm trời làm đất, không tiếc lấy chết tương bức, chính là muốn Hàn Thanh Tùng chuyển nghề trở về, như vậy mới có thể ngăn chặn Hàn Thanh Tùng phản Cao Chi hưu nàng khả năng. Chậm. Hàn Thanh Tùng nói, Lâm Lam trong lòng căng thẳng, hắn không phải quái nàng đi, bất quá nghe hắn ngự khí thực bình đạm, không giống sinh khí hoán trách, dựa theo cốt truyện hắn là nản lòng thoái trí, như vậy đây là tiết mới. Như thế nào liền chậm? Không phải còn không có giao xin? lãnh đạo làm ngươi suy xét suy xét ngươi không đợi nói xong lâm lam cắn chính mình đầu lưỡi chính mình một sốt ruột hồ đồ như thế nào đem cốt chuyện nói ra đều do hắn khí tràng quá cường cho người ta cảm giác gác bách quá lớn nàng áp lực rất lớn a hàn thanh tùng nhìn nàng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chuyên chú lâm lam ho khan một tiếng kia gì ngươi không cùng lao thái thái nói chết đó chính là có thừa mà sao dựa theo hàn thanh tùng tác phong Nếu thật sự chuyển nghề, hắn hẳn là sẽ nói đến quyết đoán nhanh nhẹn, này thái độ rõ ràng chính là có suy xét đường sống. Hàn Thanh Tùng càng thêm kinh ngạc, nàng khi nào sẽ hiểu người. Tùy quân nói, ngươi không sợ hãi. Lâm lam, sợ cái gì? Ở nhà nàng mới sợ đi, sợ nhịn không được đem láo thái thái chịu chết. Hàn Thanh Tùng chưa nói, lại kéo kéo khỏe môi, kia ý tứ như thế nào đều mang theo điểm ý vị sâu xa nhi. lâm lam lập tức ý thức được vì cái gì nguyên chủ sợ hắn bỏ vợ cưới người mới a chính mình đương nhiên không sợ ly hôn sao có cái gì sợ quá ly hôn mới hảo đâu tốt nhất cho nàng an bài cái công tác nàng liền có thể nàng đang muốn đến mỹ đâu đột nhiên trước mắt buồn bã hàn thanh tùng đứng ở nàng trước mặt khoảng cách có điểm gần trên người hắn nùng liệt dương cương chi khí ập vào trước mặt mang theo bức nhân khí thế làm nàng ăn không tiêu nàng theo bản năng lui về phía sau một bước có chuyện hảo hảo nói a đường kích động hàn thanh tùng thanh âm chấm thấp ngươi thấy ta kích động quá thật đúng là không liền tính nàng trộm ôm tam vượng chạy bộ đội đi cáo trạng ở bộ đội trong đại viện hồ nháo đẳng nghi thần nghi quỷ mà chảo hồ ly tinh toàn quân truyền mỉm cười bính hắn cũng một bộ ôn tồn cùng nàng nói chuyện một chút đều không kích động càng không có đánh nàng mắng nàng thậm chí liền chỉ trích đều không có nói như vậy lên tuy rằng hắn thoạt nhìn lãnh lạnh nghiêm túc nhưng kỳ thật hắn đối người vẫn là ôn hòa, không giống có chút nam nhân nhìn hòa khí, kết quả không phải mang chính là đánh lao bà. Ha ha, nàng cười gượng, chính mình khí chàng quá tiểu, muốn bẻ trở lại, không thể bị hắn ngăn chặn. Nàng thanh thanh giọng nói, kia còn không phải ngươi không có làm đúng chỗ, ngươi nếu là làm được vị, cho ta cảm giác an toàn, ta còn có thể. Cái gì gọi là đúng chỗ, cho ngươi cảm giác an toàn. Hàn Thanh Tùng ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Hắn vốn là mày rầm thâm mắt, ít khi nói cười, xem người thời điểm tự mang uy nghiêm, lúc này càng là ánh mắt lánh túc bức người. Lâm Lam không dám nhìn thẳng hắn, ngươi xem à, các ngươi bộ đội như vậy nhiều đoàn văn công xinh đẹp nữ binh, còn có bộ đội bệnh viện xinh đẹp nữ hộ sĩ nữ bác sĩ, nghe nói thật nhiều người đều đối với ngươi có ý tứ đâu, còn nữa ngươi cũng không bảo đảm khẳng định cùng ta hảo hảo quá cả đời. Ta nói rồi, một nữ nhân vì ta hàn thanh tùng sinh nhi dục nữ. Mặc kệ nàng có cái gì sai lầm, ta đều sẽ hộ nàng cả đời. Người không nhớ rõ. Lâm Lam nghĩ nghĩ, lời này giống như nói qua, bất quá nguyên chủ nhớ không rõ ràng. Hơn nữa nguyên chủ xuyên tạc thành hộ cả đời là hắn trộn dạ, là bảo đảm ly hôn về sau cũng sẽ bảo hộ nàng, kia nàng đương nhiên không làm. Nguyên chủ có cái đặc điểm, dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, chui vào đi ra không được, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng nhận định hắn lớn lên đẹp có tiền đồ. Bộ đội vô số xinh đẹp nữ nhân hiếm lạ hán. Nàng nghe nói có cán bộ khuê nữ coi trọng Hàn Thanh Tùng, khả năng sẽ muốn cho Hàn Thanh Tùng ly hôn gì đó. Lâm Lam cảm thấy chính mình còn có thể dễ dùa một chút, vấn đề này ta nhận thức không rõ, có sai. Nhưng là ngươi không hiểu biết trong nhà tình huống, ta cùng lao thái thái co xung đột, cũng không thể toàn trách ta. Ta ở nhà dưỡng năm cái hài tử, đương nhiên tưởng trên tay có mấy đồng tiền, ngày thường mua điểm cái gì hống hống hải tử. Già trách ngươi. Hàn Thanh Tùng càng thêm nghi hoặc. Xem hắn như vậy vô tội, Lâm Lam lại bắt đầu tự mình kiểm điểm. Hắn thật đúng là không trách quá. Lúc này đây Lão thái thái cùng hàn nhị tẩu cáo trạng, hắn cũng không có nghe lời nói của một phía, cũng không có chỉ trích nàng một câu. Muốn nói trước kia, tựa hồ cũng không chỉ trích quá nguyên chủ. Bất quá tính thượng kết hôn thời gian, hắn hai ba năm trở về một lần. Nhiều thời điểm đãi năm ngày, thiếu thời điểm đãi quá cả đêm. có thể biết được cái gì mới là lạ đâu lâm lam còn kỳ quái liền như vậy hưu hạn tiếp xúc số lần phỏng chừng đều không có năm lần bọn họ cư nhiên còn có năm cái hài tử cũng là thật bách phát bách chúng nàng không cam lòng thất bại nếu là cái thứ nhất hiệp chính mình bại kia về sau không được bị hắn vẫn luôn đè nặng a dù sao chính là không đúng ngươi đem tiền trợ cấp đều cho bọn hắn ta cùng hài tử dựa vào cái gì một phân đều không có Bọn nhỏ không cần đi học. Về sau không cần tích góp tiền cưới vợ. Lâm Lam tung ra đòn sát thủ. Ngươi tưởng lanh tiền sau lại không phải bỏ thêm tên của ngươi. Một người một nửa. Kia một lần hắn đi trung ấn biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, vì cứu chính mình tiểu đội thân chịu trọng thương. Hắn trở lại tỉnh thành quân khu bệnh viện dưỡng thương, thu được lục cẩm tú điện thoại. Hắn nói trong nhà cấp đã phát vài phong điện báo, tức phụ nhi ở nhà làm ẩm ý đòi tiền. nếu không đến liền nhảy sông tìm chết. vì thế hắn khiến cho lục cẩm tú nói cho hậu cần gửi hai phân, nhưng là sau lại hậu cần ngại phiền, trực tiếp một cái gửi tiền đơn hai tên, như vậy cũng có thể một người một nửa. ngươi là nói qua, nhưng lão thái thái cũng không cho ta a. gửi đơn thanh toán tới, đều là lao thái thái đi lấy. mà nguyên chủ tuy rằng tưởng lấy tiền, nhưng nàng lại không dám cùng lao thái thái chính diện rằng, liền nghĩ thông suốt quá làm mà mỹ làm. Sau đó làm Lao Thái Thái chủ động đem tiền cho nàng. Lao Thái Thái lại sao có thể như vậy hảo tâm? Hàn Thanh Tùng xem nàng, tuy rằng không nói chuyện, lâm lam lại tự động giải độc, lần này ngươi như thế nào lấy? Má ơi, nàng phía trước còn nói Hàn Thanh Tùng e quá thấp, ngu đần, như thế nào đi bước một đều ở chỗ này chờ nàng đâu? Trước kia nguyên chủ là không nói đạo lý, không biết, hiện tại nghiêm túc giảng đạo lý lên, tự nhiên. Ngươi nói ngươi khi dễ nữ nhân có ý gì? Lâm Lam quyết định chơi xấu, vốn dĩ chính là ngươi không đúng, đều hơn nữa ta danh nhi, làm gì không trực tiếp gửi hai phân, một người lãnh một phần không phải hảo. Hai vợ chồng còn có giảng đạo lý, thắng cũng không thấy đến quan vinh. Nàng vì vãn hồi mặt mũi, hư một tiếng, xoay người liền đi, không nghĩ lại cùng hắn lý luận. Hàn Thanh Tùng Lâm Lam đi ra ngoài, còn đụng tới ra tới chảo biết quy bọn nhỏ. tam vượng đi theo đại vượng chạy lung tung lâm lam kêu đều kêu không được nương ta cùng đại ca đi cây cột ra ngủ ngươi không cần tưởng chúng ta a lao nương mới không hiếm lạ tưởng các ngươi này đó hùng hải tử lâm lam thở phì phì mà về nhà tiểu vượng đã ôm khối phá khăn mặt ngủ mạch tuệ vẻ mặt vì khuất nương ai cấp tiểu vượng đem mau mau ném mới vừa khóc đến kinh thiên động địa phi nói ai giết hắn mau mau tìm mới bằng lòng ngủ lâm lam các ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm. Mao Mao chính là một khối phá khăn mặt, phá đến độ nhìn không ra nhan sắc hoa văn, một cái động một cái động, tràn đầy ngật đáp. Đó là tiểu vượng Mao Mao, buổi tối buổi trưa ngủ nếu không có nương hống, liền nhất định phải có Mao Mao. Điển hình luyến vật phích. Lâm Lam không nhiều can thiệp, dù sao lớn thì tốt rồi. Ai biết Hàn Thanh Tùng không biết tình, hôm nay cơm chiều phía trước rửa tay thời điểm về phòng nhìn đến, tưởng rẻ lao cầm đi rửa rửa lượng ở bên ngoài cửa sổ thượng. Vốn là hắn cần mẫn, nhưng lâm lam ở nổi nóng lại bố trí hắn, tuy rằng có năm cái hài tử, lại một cái hài tử bản tính đều không hiểu biết. Bất qua lý trí tới nói, hắn bên ngoài tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Làm hiện đại người lý trí, nàng đối quân nhân vẫn là phi thường tôn trọng. Nhưng đứng nói chuyện không eo đau, làm không theo quân quân nhân người nhà. này toan khổ cũng chỉ có chính mình biết chờ hàn thanh tùng trở về đi chính phòng cùng Lao thái thái nói vài câu lao thái thái nháo tâm xem ván đã đóng thuyền muốn truyền nghề mà hắn có không chịu hướng nàng nàng tức giận đến đầu thẳng đau sớm ngủ hạ hàn thanh tùng trở lại trong phòng phát hiện bọn nhỏ ngủ chung gian đầu giường đất giường đất đôi đều không một chỗ hắn do dự một chút đây là làm chính mình ngủ đầu giường đất ý tứ hắn vừa muốn thượng giường đất lâm lam lập tức ngồi dậy có đến đem tiểu vợ ôm lại đây đặt ở chính mình bên cạnh. Lâm Lam hừ một tiếng, không để ý đến hắn liền cố tự nằm xuống. Hàn Thanh Tùng chương 17 chuyển nhà Ba ngày sau, tân phòng hoàn toàn tu hảo, toàn gia thu thập rách nát dọn qua đi. Bởi vì còn không có nổi sắt chờ dụng cụ nhi, ăn cơm còn trở về ăn. Buổi trưa trở về ăn cơm thời điểm, hàn nhị tẩu một nhà đã vui dạo rực mà dọn tiến đông xương, ai nha. Rốt cuộc không cần tê ở một cái trong phòng như vậy không dễ chịu. Lúc trước người trẻ tuổi tân hôn thời điểm, quả thực, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Lại sau lại nàng liền bất cứ giá nào, thường, làm gì chính mình xấu hổ, làm cho bọn họ xấu hổ. Cuối cùng ngược lại là hàn đại ca đại tẩu tận khả năng mà trốn trốn, chờ bọn họ xong việc lại trở về ngủ. Dù sao sau lại nàng phát hiện hàn đại ca hai vợ chồng thật lâu thật lâu đều không có phu thê sinh hoạt. Nàng con đắc ý lại mừng thầm mà cô ý muốn làm ra điểm động tĩnh kích thích kích thích Hàn Đại Tẩu, tìm điểm cảm giác về sự ưu việt đâu. Hàn Đại Tẩu càng là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cả người đều nhẹ nhàng lên. Thừa dịp nữ nhân mở tiệc tử thời điểm, Hàn Thanh Tùng đi cùng Lao Thái Thái nói chuyện, nương, còn thiếu nổi sát, nếu không đi công xã mua khẩu. Hàn Lao Thái Thái một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, ừm, mua đi thôi. Hàn Thanh Tùng liền quản Lao Thái Thái muốn 20 đồng tiền đi đặt mua dụng cụ nhi. Cái gì? Hàn Lao Thái Thái lập tức đôi mắt chừng đến so như mắt đại. Lao Tam, ngươi có hay không lương tâm, ta nuôi lớn ngươi, ăn uống tiêu tiểu dễ dàng sao? Xem nàng lại muốn bắt đầu phiên hoàng lịch từ kết hôn hầu hạ Lao bà bà bắt đầu nói lên. Hàn Đại Tẩu chạy nhanh nói, nương, này dọn ra không nổi cũng vô pháp nấu cơm. Vậy trở về ăn, làm cái gì cơm? Hỏi ta đòi tiền, nơi nào có tiền? Ngươi không ở nhà là không biết, các ngươi tiểu đệ tiểu mội còn ở đi học, trong nhà còn có 10 cái hài tử há mồm ăn cơm, nào chỗ nào đều phải tiêu tiền, nhà chúng ta đều phải không có gì ăn ngươi còn tới quản ta đòi tiền. Tiền không phải đều làm kia nữ nhân lấy đi. Làm nàng lấy ra tới đặt mua dụng cụ nhi. Nàng hư một tiếng, quăng nã môn vào nhà đi. Hàn đại tẩu đối hàn thanh tùng cười cười, nương trí khí đâu. Tẩu tử nơi này có hai khối tiền, ngươi trước cầm đi hoa. Hàn thanh tùng lắc đầu, đại tẩu thật vất vả tích quốc, ta mặt khác nghĩ cách. Hàn đại tẩu, hán tam đặt đạt, đại vượng nương thật đều hoa. Như thế nào tính cũng xài không hết, chính là cắn chết không giao ra tới. Dựa theo nàng đối nguyên chủ hiểu biết, cùng với nguyên chủ đối tiền khát vọng, một khi cầm tiền, là tuyệt đối không nổ ra. Lớn nhất có thể là lấy về nhà mẹ đẻ, nhưng là gần nhất nàng căn bản không về nhà mẹ đẻ. Cho nên tiền hẳn là còn ở trên tay. Lúc này Lâm Lam từ bên ngoài tiến vào, nàng liền cười cười không nói. Lâm Lam biết chuyển nhà muốn đẩy làm dụng cụ nhi, nhưng nàng không thể lấy tiền ra tới, kia không phải nói cho người khác chính mình có tiền sao. Nàng chính là nói qua đã đều tiêu hết, hơn nữa kia tiền phải tốn ở lưỡi giao thượng. Nàng cũng không lấy. Dù sao trở về ăn cơm khá tốt, mùa hè cũng không cần thiết cả ngày nhóm lửa, mùa đông rồi nói sau. Ai biết Hàn Thanh Tùng đi tìm lao bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng, quá chưa bọn họ liền cấp tặng một cái nồi tới, tuy rằng phá hai nơi đền bù, bất quá hiện tại nhà ai cũng không có hoàn hảo nồi, đều là một cái nồi dùng rất nhiều năm, phá khiến cho bổ nồi thợ bổ bổ. Trừ bỏ nồi sát, mặt khác còn có người thấu chén đua trở dụng cụ nhi cho bọn hắn. Hàn Thanh Tùng đều nhất nhất nói lời cảm tạng. Lâm Lam cảm khái, đây là địa vị A. Muốn nàng, một cây mao cũng muốn không tới. Hàn lao thái thái nghe nói nhân ra cho nổi, lập tức làm hàn đại tẩu đem trong nhà nổi đổi lại đây, nhà họ hàn kia nổi nấu năm đầu lâu lắm, phá đến địa phương càng nhiều. Nhị vượng cùng mạch tuệ bĩu môi không vui, nói thầm, ma ma như thế nào như vậy bất công, nhà chúng ta thật giống như nhà được. Hàn thanh tùng nghe thấy liếc liếc mắt một cái kia nổi nấu, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ lo vội đi. Nhị vượng cùng mạch tuệ liền đi tìm lâm Lam cáo trạng, nương. Ngươi nói ta ma ma như vậy bất công, cha ta có phải hay không cũng bất công nha. Nay về sau có thể hay không có điểm thứ tốt liền cho hắn nương làm. Đứa nhỏ này cái miệng nhỏ bà bá. Lâm Lam trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thiếu chút nữa liền phải gật đầu phụ họa, bất quá nàng kịp thời dừng lại. Nàng cảm thấy chính mình đến nỗ lực phân biệt, mới sẽ không bị nhị vượng mang mương đi. Rốt cuộc hài tử tam quan là chịu đại nhân ảnh hưởng. kiếp trước nhị vượng trưởng thành miệng lưỡi chân tru tinh với tính kế ăn cơm mềm không thể không nói hoàn cảnh tạo thành nàng trong lòng phung tào ngoài miệng lại nói nhị vượng nàng tuy rằng có không đúng địa phương nhưng là cha ngươi là nàng nhị tử hắn có thể vì một cái nổi làm người mắng không hiếu thuận sao kia sao chỉnh về sau chúng ta có thứ tốt nàng liền tới muốn nhị vượng tức giận bất bình muốn đi cũng là cho tiểu cô tiểu thúc lâm làm cũng là như vậy tưởng Cảm thấy hẳn là cấp lao thái thái cái giáo huấn nhưng nàng không thể cùng hài tử nói như vậy à. Rốt cuộc chính mình cũng là đương đương, về sau cũng muốn đương bà bà, có chút lời nói có thể cùng khuê nữ nói không thể cùng nhi tử giảng, đây là khác nhau đối đãi Người ai mà không ích kỷ. Hàn lao thái thái vì nàng chính mình suy nghĩ, kia nàng đương nhiên cũng muốn vì chính mình suy nghĩ, không ai không phải song tiêu cầu. Cùng hài tử không thể ấn tức giận tính tình tới. Rốt cuộc đại nhân là hài tử tấm gương, ngươi nếu là nói cha nghe ma ma nói không đúng, hiếu thuận ma ma không đúng, kia tương lai hải tử có phải hay không cũng sẽ cảm thấy ta không cần đối nương hảo. Lâm Lam nhưng không nghĩ như vậy. Đương nhiên, ngu hiếu là không đúng, nàng đến làm hài tử biết. Nàng cười nói, kia đương nhiên không được. Hài tử hiếu thuận trưởng bối, đầu tiên muốn trưởng bối tử ái, nếu trưởng bối không tử, văn bối liền không có hiếu nghĩa vụ. Chúng ta kính lao ai ấu, ái chính là yêu quý văn bối trưởng bối, ái chính là có khí khái trưởng bối, nếu lao nhân quá hôn trướng, kia chúng ta cũng là muốn không chút khách khí. Yên tâm, nương có biện pháp đối phó nàng. Nàng đến cấp bọn nhỏ chống lưng, hết thể tính sẵn trong lòng. Hai hải tử xem nàng một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, lại là một bộ cao nhân phạm nhi, tức khắc rất là bội phục Lâm Lam lừa gạt hải tử, không thiếu được cũng đến tốn tâm tư ngẫm lại vấn đề này. Thật đến kia một ngày, chính mình muốn như thế nào đối phó lao thái thái, phòng ngừa chu đáo sao? Nhìn như vậy nhiều trạch đấu cung đấu phiến, có thể là bạch xem sao. Cuối cùng hai hài tử còn phải tổng kết, tiêm tra chuyển nghề chuyển hảo, không cho chúng ta tiền, làm cho bọn họ cũng không vất được. Đừng hạt nhọc lòng lạc, về sau chúng ta nghĩ cách chính mình kiếm tiền. Lâm làm cấp bọn nhỏ cổ vũ, mấu chốt là các ngươi phải có tiền đồ, đi chính đạo. Không thể tưởng chút tà môn ma đạo chuyện này. Hai hải tử cười nói, nương, cái gì tà môn ma đạo A, chúng ta nhưng không có. Các ngươi hiện tại không có, tương lai cũng không ít. Dù sao chia đều ra, nương có thể làm chủ, hai ngươi liền đi đi học. Đầu năm nay đi học vãn, ở nông thôn hải tử 9 tuổi 10 tuổi đi học có rất nhiều, dù sao việc tốn sức làm bất động, cắt thảo việc đi học phía trước tan học lúc sau cũng có thể làm. Ma nhỏ 8 tuổi hài tử lại yêu cầu người xem, đi học cũng ngồi không được, cho nên liền ở nhà đi theo đại nhân chạy chạy chân. Nhị vượng lập tức nói, ta nhưng không đi học, ta đại ca đều không thượng đâu. Mạch tuệ cũng nói, nương, ngươi không phải nói chúng ta không đi học, đi học đều là bệnh tâm thần sao. Sao còn làm chúng ta đi đi học, ta nhưng không đi. Tiểu cô tiểu thúc đi học, nương nhưng không thiếu mắng bọn họ là bệnh tâm thần mới đi đi học. nàng nhưng không nghĩ đương bệnh tâm thần chỉ cần đến lúc đó có tiền cho nàng mua quần áo mới mua giày ra có thể đi trong thành tìm cái việc làm là được đi học gì đó nàng nhưng không hâm mộ lâm lam vẫn là đến chậm rãi cấp bọn nhỏ tẩy não xoay chuyển phía trước sai lầm nhận thức ca chờ buổi tối ngủ thời điểm phân phối vị trí lại xuất hiện khác nhau dựa theo quy củ hẳn là cha mẹ mang theo nhỏ nhất hải tử ngủ bên này lớn hơn một chút hải tử ngủ bên kia Nhưng mạch tuệ là nữ hài tử, lâm lam cảm thấy đều 9 tuổi, hẳn là phân giường đất ngủ, tổng hòa ca ca đệ đệ cùng nhau không được. Nhưng là ngủ lại đây cùng hàn thanh tùng cũng không được. Huống chi, thình linh làm nàng cùng cái nam nhân ngủ cùng nhau, nàng có rất lớn trong lòng chướng ngại. Tuy rằng hắn lớn lên xoáy dáng người hảo, cũng là nàng thưởng thức loại hình, nhưng không có cảm tình cơ sở nàng vẫn là không thể tiếp thu. Cho nên, nàng quyết đoán làm hàn thanh tùng ngủ qua đi. Nàng mang theo mạch tuệ, tiểu vợ ngủ một bên, làm cho bọn họ đàn ông ngủ một bên. Dù sao bên kia lại sao, về sau còn có thể quải cái mảnh, lại tách ra cũng đúng. Hàn Thanh Tùng. nay vẫn là trước kia hận không thể đem hắn buộc ở trên lưng quần tức phụ nhi. Nhất định là bị thay đổi. Hắn đứng ở giường đất trước nhìn nhìn, bưng chén nước uống, bên kia giường đất quải cái mảnh, làm quê nữ, tiểu tử tách ra ngủ. Lâm Lam chừng hắn một cái. ủy khuất ngươi cùng tiểu tử nhóm cùng nhau ngủ, ta làm cho bọn họ tẩy quá chân, không xú. Đặc biệt tam vượng, cả ngày phao trong nước, đều phao sưng lên, sẽ không xú. Nhưng thật ra đại vượng, tiểu tử thúi còn không về nhà, cùng cây cột cặp với nhau. Mà cây cột từ đương hắn tiểu đệ, quả thực là nói gì nghe nấy. Hàn Thanh Tùng xem lâm làm toàn bộ tinh thần đề phòng bộ dáng, không giống có giả, hiển nhiên là không muốn cùng chính mình cùng nhau ngủ. Này. bị tổn thương tự tôn trước kia không biết là ai hận không thể đôi mắt chắt trên người hắn muốn nói làm các lạo gia cùng nam hải tử cùng nhau ngủ bất hòa chính mình nữ nhân ngủ này nếu là truyền ra đi phỏng chừng mãn thôn đều đến ngầm chê cười nói thầm dù sao nam nhân khác chịu không nổi cái này lâm lam cũng sợ hàn thanh tùng mạnh bạo không tự chủ được mà liền khẩn trương đảo không phải sợ hắn làm gì làm cho hai tử mặt hắn cũng sẽ không làm gì nhưng là Nam nhân có đôi khi vì tự tôn, rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì như tới, nàng cũng không dám thả lỏng. Rốt cuộc hắn cấm dục lâu lắm, sẽ có tương đối tràn đầy nhu cầu. Hắn thời gian dài như vậy không trở về nhà, có thể hay không nghẹn đến mức thực, có thể hay không dùng sức mạnh. Liên ở nàng thấp thỏm bất an thời điểm, Hàn Thanh Tùng đi đến bên kia, yên lặng trên mặt đất giường đất ngủ. Lâm Lam nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Hàn Thanh Tùng cũng không ngáy ngủ. Cho nên Lâm Lam ngủ đến càng kiên định, không giống ở nhà họ Hàn thời điểm, đông phòng tây phòng tiếng ngáy rung trời, nàng xuyên qua tới ngày đầu tiên căn bản không ngủ, ngày hôm sau cũng mau hừng đông còn mị trừng qua đi, qua vài thiên tài thích đứng lại đây đâu. Phân ra đệ nhất vãn, Lâm Lam một đêm ngủ ngon. Liên tiếp mấy ngày, Hàn thanh tùng đều là dậy sớm đi trước chạy bộ sau đó thu thập nhà ở, lại cái nhà xí, ổ gà, đem tường viện lũy hảo. Lại đem trước cửa sau hẻ sân phiên suối đất, có thể trồng rau trồng cây. Thu thập không sai biệt lắm, Lâm Lam liền cùng Hàn Lao Thái Thái nói từ trong nhà lấy hai chỉ gà tới dưỡng. Lúc này vẫn là hai người một con gà số định mức, nhà họ Hàn dân cư nhiều, cho nên dưỡng gà cũng nhiều. Dựa theo dân cư, Lâm Lam ra cũng có thể dưỡng ba con nữa, hơn nữa Hàn thành tùng thân phận đặc thủ, dưỡng bốn con cũng không thành vấn đề. Giống nhau trong nhà lương thực đều không đủ ăn đâu. nhiều lắm chính là dưỡng hai ba chỉ để chứng đổi tiền mua dầu muối hoặc là cải thiện một chút sinh hoạt sẽ không dưỡng rất nhiều lâm lam cảm thấy tạm thời dưỡng hai chỉ cũng đúng nhiều lao thái thái phỏng chừng cũng không tha cấp nào biết đâu rằng hai chỉ lao thái thái cũng không cho hàn lao thái thái hiện tại cùng nàng nói chuyện đặc âm dương quay khí trước kia nguyên chủ động một chút liền táo bạo có vẻ lao thái thái khí định thần nhàn đặc biệt có bà bà bộ tịch nhưng lúc này lâm lam bình tĩnh lên Lại có vẻ lao thái thái không đủ nhìn. Ta nói lao tam gia nhìn không ra tới ngươi vẫn là người như vậy đâu, ngươi cùng ta chơi tâm nhắn đâu. Ta ăn muối so ngươi ăn mặt đều nhiều. Lâm Lam cười cười, kia lão thái thái ngải cũng thật không sợ hầu, tiểu tâm huyết áp cao a Ngươi không phải có tiền sao, đều cho ngươi nhà mẹ đẻ làm. Không gặp nàng về nhà mẹ đẻ, lao thái thái chưa từ bỏ ý định tận dụng mọi thứ mà muốn hỏi một chút. Lâm Lam cười mà không nói. Không cho liền không cho, về sau chậm rãi chính mình trả bái. Dù sao hiện tại còn không có lương thực, chính mình cũng không thể tùy tiện uy, mùa đông còn không được đói chết ta. Bất quá ngày hôm sau hàn thanh tùng liền từ nhà người khác muốn hai chỉ vịt con trở về, hoàng nhung nhung đặc biệt đáng yêu. Tiểu vượng mấy cái hải tử thực thích. lương vịt con hảo, trưởng thành có thể đi trong sông tìm cá tôm ăn, so gà ăn lương thực thiếu. Đúng vậy, vịt hảo nuôi sống, không dễ dàng chết. Tiểu kê mười chỉ bên trong chết một nửa là bình thường. Lâm Lam cười nói, kia về sau các ngươi nhớ rõ cho chúng nó đào nộn diệp đồ ăn ăn a. Tiểu vượng nhấp tay, ta phóng vịt ăn cỏ ăn trùng trùng, để trứng cấp nương ăn. Tam vượng cười nói, là đến có người phóng, nếu không chúng nó liền đi theo nhà khác đại vịt chạy, ngươi còn phải tiểu tâm chúng nó đem trứng hạ ở bên ngoài. Hắn gặp qua không ít như vậy chuyện này, trong nhà dưỡng một con hai chỉ vịt, Ra cửa đã bị nhà người khác mâu vịt lừa dối đi, muốn nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn đâu. Tiểu vượng vừa nghe như lâm đại địch, lập tức liền đuổi theo hai chỉ vịt con tiến hành ái giáo dục, đại vịt tiểu vịt vịt, ta ca cá hát, các ngươi đẻ trứng a Sau đó liền bắt đầu sướng trước cửa đại dưới cầu, ru quá một đám vịt. Nhị vượng nói, nương, ngươi đây là nơi nào học được ca. Lâm Lam không thừa nhận, ta đây sao nhớ rõ a không biết nghe ai sướng. Bên kia mạch tuệ ở tính một cái trứng vịt vài phần tiền, bán bao nhiêu tiền có thể mua xong giày ra. Lâm Lam xem nàng vẻ mặt hướng tới bộ dáng không cấm thở dài, quay đầu lại đối thượng hàn thanh tùng tầm mắt. Hắn đang ở bên kia dùng nhánh cây tử cản một cái tiểu vịt vòng ra tới, như vậy vịt con trở về là có thể ở bên trong hoạt động, không đến mức đầy đất chạy. Hắn nhìn qua thời điểm ánh mắt có chút phức tạp lại lộ ra vài phần nghi hoặc, Lâm Lam cũng nói không rõ đó là cái gì cảm xúc. Nàng nghĩ chính mình còn cùng hắn dùng mình đâu, liền rất cao lánh mà đem đầu quay đầu đi. Hàn Thanh Tùng, mười 18 bắt lấy ăn vụ. Ngày này trạng vạng tan tầm trở về, lâm lam như cũ đi về trước thu thập một chút, nhìn xem bì con, giúp đỡ Hàn Thanh Tùng loại điểm cái này mùa còn có thể loại rau dưa. Cùng lao thái thái nói nói có thể hay không cấp tiểu vượng làm một chén nhỏ mì sợi ăn. Hắn giả dày nhược, mới tiêu chảy, lương thực phụ không dễ tiêu hóa. Tiểu vượng hôm trước đi theo ca ca tỷ tỉ, tỉ đi ra ngoài ăn bậy dã trái cây cỏ dại căn kết quả tiêu chảy, tuy rằng đã ngăn tả nhưng là héo héo không muốn ăn. Lâm Lam đau lòng hắn liền tưởng lộng điểm lương thực tinh ha ha, nhưng trong nhà lương thực đều ở lao thái thái trong tay nắm lấy đâu. Hàn Thanh Tùng cũng thực quan tâm tiểu vượng, ta cùng nương nói nói. Hắn tuy rằng không nói, lại xem ở trong mắt. Lâm Lam một thân cũ nát quần áo, trên người gầy đến không có hai lượng thịt. kia eo tế đến hắn một tay có thể cắt đứt. Nhìn nhìn lại chính mình mấy cái hải tử một đám xanh sao vàng vọt. Đại vượng ba ngày hai đầu không thấy người, cùng cái giã hải tử giống nhau. Nhị vượng mạch tuệ tuy rằng lược sạch sẽ, nhưng kia quần áo cũng là không mắt thấy. Càng đừng nói tam vượng, cả ngày ở trong sông thao, trên người chỉ có một cái phá dây quần. Tiểu vượng đôi mắt không tốt, thân thể càng kém, nhỏ nhỏ gầy gầy, có vẻ đầu mắt to đại phá lệ đáng thương. Hán tống cổ nhị vượng đi theo ma ma nói một tiếng, cấp tiểu vượng làm điểm mì phở ăn, không yêu lộng mì sợi, lộng điểm mặt ngật đáp cũng đúng. Chờ ăn cơm chiều thời điểm, lâm Lam phát hiện đừng nói tiểu vượng mì sợi mặt ngật đáp, liền phía trước bột ngô bánh bột ngô cũng chưa, thế nhưng tất cả đều đổi thành đen tuyển thô kéo bánh bột bắp. Nàng nghèo cái bánh bột bắp thử thử, nơi sâu thẳm trong ký ức những cái đó chịu khổ hình ảnh đều hiện ra tới, cái gì rau dưa đại, cái gì tinh bột, cái gì. Ăn nghiêm trọng bụng trướng táo bón, cả người sưng phù. Này rõ ràng chính là rau dại bánh bột bắp, thậm chí có thể là trộn lẫn uy heo khoai lang diệp, ngạnh ma phấn mặt mũi đi. Đây là hoàn toàn ăn cỏ ăn trấu đi. Lúc này mới phân ra không hai ngày thức ăn thẳng tắp giảm xuống, hóa ra là không nghĩ làm cho bọn họ trở về ăn vẫn là như thế nào. Hơn nữa này nông ra cơm cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, cơm sáng đem phía trước bánh bột nô, bánh bột bắp, nấu khoai lang linh tinh lửu lửu Nếu là có kia tâm tình cũng ngao điểm cháo, bữa cơm chưa liệu bánh bột ngô, chờ món chính lại nước muối nấu đồ ăn thêm tích phụ du, cơm chiều không có đồ ăn sẽ thêm dính cháo linh tinh. Liên tính lâm lam kiếp trước không yêu nấu cơm, nàng cũng biết này đó đồ ăn căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng, đại tẩu nấu cơm vì cái gì như vậy khó ăn đâu. Còn không chỉ là khó ăn, mấy ngày nay, từ phân ra bắt đầu, nàng phát hiện trong nhà thức ăn thật là càng ngày càng kém. hiện tại đuổi kịp tam vượng nói không có gì ăn những người đó ra cái gì khoai lang đỏ cơm khoai lang đỏ canh một ngày tam đốn đói đến hoảng nhìn xem trong tay này có thể đánh chết cẩu ngạnh bang bang bánh bột bắp loại này bánh bột bắp trộn lẫn khoai lang diệp cùng khoai lang ngạnh ma mặt mũi ba năm khó khăn kỳ cái kia kêu, kêu tinh bột là một loại đại cơm người ăn xong đi sẽ tà bón nghiêm trọng liền toàn thân sưng vụ thậm chí bụng đều trướng hư nhà họ hàn đây là một đêm trở lại trước giải phóng a lâm lam trong lòng tới khí đại nhân ăn cái này đều không được tiểu hai tử như vậy nộn dạ dày càng sẽ phát dục bất lương huống chi tiểu vượng còn bệnh nàng xem xét lão thái thái liếc mắt một cái người sau một bộ chết dạng không khí sôi động nói ăn uống không tốt mấy cái đại nam nhân nhưng thật ra chưa nói cái gì hàn đại tẩu cũng yên lặng mà ăn hàn nhị tẩu lại chỉ uống dinh cháo không ăn bánh bột bắp Đến nỗi bọn nhỏ hơn phân nửa đều uống dính cháo, chỉ có đại vượng ở gặm kia khó có thể nuốt xuống bánh bột bắp. Đứa nhỏ này lại quật cường lại không thích nói chuyện, tính tình trầm mặc thật sự, nhưng là cũng chưa bao giờ ván giận không kèn ăn. Ngắm lại hắn kiếp trước sau lại hôn hắc, bị bắn chết. Lâm lam trong lòng một lộn buộc. Nhị vượng cùng mạch tuệ ăn hai khẩu, ngạnh cổ nuốt xuống đi, mặt sau liền không nghĩ lại ăn. Mạch tuệ mới vừa bông hàn lao thái thái nhìn lập tức mắng. Như thế nào còn đạp hư lương thực, ngại không thể ăn. Đây là không bị đói các ngươi. Ngẫm lại 3 năm thời điểm khó khăn, đừng nói như vậy đồ ăn bánh bột bắp, chính là làm rau dại đều là thứ tốt. Bao nhiêu người ăn kia cây gậy rơm, cành đậu, hoa màu căn ma phấn mặt mũi, các ngươi còn ngại lúc này ăn không tốt. Tam vượng liễu môi, ma, này, này ăn chính là gì à? Chúng ta thôn nhất nghèo nhất lười kia mấy nhà cũng không ăn cái này làm. Đây là cơm heo đi. Hắn đem trong tay bánh bột bắp ăn hai khẩu tắc trong túi, tính toán lấy về đi huy vị con. Hàn Lao Thái Thái cả giận nói, các ngươi không đứng ra, không biết tuổi gạo mà môi quý, các ngươi trừ bỏ ăn còn biết cái gì. Trong nhà mau không có gì ăn không biết ta. Như vậy một mắng, ai đều không nói. Lâm Lam nhìn nhìn, chờ nghe thấy Hàn Thanh Tùng tiến sân tiếng bước chân, nàng liền hỏi Hàn Lao Thái Thái, nương, tiểu vượng hai ngày này tiêu chạy. có thể hay không làm điểm tế nước lèo cho hàn an hàn lao thái thái bang một tiếng đem chiếc đũa chụp trên bàn như thế nào như vậy nhiều tật xấu người nào liền quá ngày mấy đều là bần nông và trung nông ăn cái gì địa chủ ông chủ cơm lâm lam trang ủy khuất nói cũng không mỗi ngày mớn liền sinh bệnh ăn khẩu như vậy bánh bột bắp tiểu vượng ăn không tiêu hóa hàn thanh tùng đi vào tới đi một bên rửa tay lại đây ăn cơm hắn vừa nghe liền biết sao lại thế này hắn hỏi nhị vượng cùng ma ma nói sao nhị vượng điếu môi ủy khuất nói cha đương nhiên nói là ta nói vải biến đâu hàn lão thái thái tức giận nói nói liền hữu dụng a trong nhà không có tế mặt ông trời tới nói cũng vô dụng muốn ăn về sau rồi nói sau mùa hè tài trí lúa mạch muốn nói không tế mặt đó là không có khả năng hàn thanh tùng không mặt liền lộng trứng gà ăn ta tới làm làm gì làm gì đâu Hàn lao thái thái phát hỏa, tổng cộng liền như vậy mấy chỉ gà, hơn phân nửa còn không đẻ trứng. Ngươi hiện tại cũng không kiếm tiền, trong nhà không tiền mặt, còn không được dựa vào mấy cái gà mông đương ngân hàng. Ngươi ăn, ta lấy cái gì đổi dầu hỏa mối. Nhị vượng điếu môi, nhỏ giọng nói thầm, lưu trữ cấp tiểu cô tiểu thuốc can bái. Hàn thanh tùng nhìn lướt qua trên bàn cơm. Tiểu vượng héo héo, mạch tuệ một cái tiểu cô nương méo cái lại hắc lại ngạnh bánh bột bắp thẳng phạm sầu. lâm lam ăn mặc một thân mụn vá chồng mụn vá quần áo so nàng đối diện nhị tẩu không biết khó coi nhiều ít lần hắn trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác ế ẩm có điểm thứ đau ngực cũng nghẹn đến mức hoảng một cái trứng gà ba bốn phân tiền hàn thanh tùng kiên trì sao tích ngươi tưởng cùng nương tính sổ a ngươi là kiếm lời vậy ngươi cả ngày không ở nhà không hầu hạ cha mẹ không làm việc dưỡng ra, không được lấy điểm tiền trợ cấp a Này một cái quý tiền một phân không lấy về tới, còn muốn ăn ta trứng gà, có các ngươi như vậy không lương? Được rồi, liền một cái trứng gà. lão hàn đầu vẫn luôn không hề răng, lúc này chịu không nổi, cấp hải tử làm. Đều bị bệnh, ngươi xem gầy đáng thương dạng. Hàn Thanh Tùng liền vào nhà đi, lâm lam thấy thế chạy nhanh đuổi theo. Hàn Đại Tẩu cũng vội qua đi, ta tới, ta tới. Hàn Thanh Tùng không ở nhà, không biết trong nhà giá thị trường. nhưng là lâm lam biết ta. Nàng động tắc mau, nhanh nhẹn mà tìm được phong trứng gà tiểu ung, bên trong đều mau đầy, mặt khắc còn có trang mặt lù, cũng còn có một lù đâu. lão thái thái cách trận liền cán bánh bánh nướng áp chảo là mang đi huyện thành cấp tiểu nhi tử tiểu khuê nữ, trong nhà là thường ma mặt. Toàn ra từ già đến trẻ cả ngày ăn lương thực phụ, liền vì tỉnh lương thực tinh cho bọn hắn hai đâu. Hàng đại tẩu vẫn là chậm một bước, nàng xấu hổ đến cười cười. cầm một cái trứng gà. Lâm Lam thuận thế lại lấy một cái, làm một lần, như thế nào không được cấp tiểu vượng ăn no. Hàn Thanh Tùng nói, Đại Tẩu, ngươi ăn cơm, ta tới. Làm trứng gà thực mau, đáy nồi một chén nước thiêu khai, đem trứng gà khai đi vào, lại thiêu khai lăn mấy lăn liền chín, liền canh múc ra tới nếp mấy viên muối đi vào là được. Vì không chọc nhiều người tức giận, Lâm Lam cũng không ra đi, mà là đem tiểu vượng gọi vào trong phòng ăn. Tiểu vượng thực hiểu chuyện, nhỏ giọng nương ngươi ăn một cái, ta ăn một cái. Lâm Lam tượng trưng mà uống lên khẩu canh, dư lại mà đều đút cho tiểu vượng. Bên ngoài lao thái thái thẳng toan, hắn nhưng thật ra biết cho nàng nương ăn, cũng không biết nói cấp ma ma ăn. Uy xong tiểu vượng, lâm Lam mới lại đây chính mình ăn. Nàng đem bánh bột bắp phao tiến dinh cháo, xem nhị vượng cùng mạch tuệ thật sự nuốt không đi xuống, nhưng là bách với lao thái thái dâm uy cũng không dám ném xuống. Liền cho bọn hắn trước mắt, ý bảo cấp cha ăn. Nàng nịch ngợm bộ dáng rừng ở Hàn Thanh Tùng trong mắt, hắn nhìn nhiều một cái trước mắt. Nhị vượng liền đem mạch tuệ cũng lấy qua đi, lén lút đưa cho Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng lại nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, tiên lặng mà tiếp nhận đi chính mình ăn. Ăn cơm xong các nam nhân đi ra ngoài tụ tập cái cỏ khoác lác, các nữ nhân ở nhà mang hải tử làm việc nhà. Lâm Lam mang theo mấy cái hải tử về nhà. Trên đường nàng cùng nhị vượng cùng mạch tuệ công đạo một chút, làm cho bọn họ tìm cơ hội nhìn xem đại nương nấu cơm, là như thế nào làm. Nhị vượng lập tức minh bạch, nương, ngươi nói yêm đại nương cố ý làm không thể ăn cấp chúng ta ăn đâu. Lâm Lam ý bảo hắn nhỏ giọng không phải ngươi đại nương, khẳng định là ngươi ma ma, sinh khi chúng ta phân ra, không nghị cấp chúng ta ăn bái. Thật sự, nàng sao như vậy hư đâu. Tam vượng nghe từ một bên trên qua tới. ta đi xem. hắn quay đầu liền trở về chạy, lại bị đại vượng một phen kéo trở về, đều đóng cửa. ngươi chạy cái giám. bọn họ ra tới thời điểm, nhị đại nương liền đem cửa đóng lại. đại vượng xách tam vượng đi rồi. tới rồi ra, lâm lam tống cổ bọn nhỏ rửa mặt rửa chân, sau đó đem hơn mũi ngải hao bắt được cửa, chuẩn bị ngủ. nàng đem bọn nhỏ đều chạy về trong phòng, tìm cơ hội đơn độc cùng hàn thanh tùng nói chuyện. hai ngày này thức ăn ngươi thấy được đi. Hàn Thanh Tùng dùng nước xối xối chân, sao? Sao? Ngươi không thấy ra tới, từ ngươi trở về phân ra về sau, này thức ăn một ngày so với một ngày kém, hôm nay liền rau dưa đại đều lấy ra tới. Hàn Thanh Tùng nghĩ nghĩ, bánh bột bắp có chút thô. Chỉ là có chút thô. Lâm Lam nhìn hắn, cho hắn bẻ xả, liền tính kia mấy năm, lao thái thái bọn họ cũng không ăn qua loại này bánh bột bắp. Nghe giọng nói của nàng mang theo hắn trách. Hàn Thanh Tùng lĩnh hội đến nàng ý tứ, ngươi cảm thấy nương cố ý làm như vậy cơm. Lâm Lam trâm chọc nói, như thế nào, ngươi không thể tưởng được đi. Hàn Thanh Tùng những mày, đối lao thái thái như vậy hành vi có chút vô pháp tiếp thu, lại cảm thấy lao nhân ra chịu quá 3 năm nạn đói, cơ bản đều có như vậy cái tật xấu, không tha ăn không tha xuyên, không nên cố ý khắc khe hài tử. Rốt cuộc buổi tối cung cấp tiểu vượng ăn trứng gà. Thiết! Lâm Lam mắt trợn trắng. Trừ bỏ đối chính mình nương bộ 800 mễ lự kính ngốc nhi tử, ai đều có thể nhìn ra Hàn Lao Thái Thái không phải cái thiện cha hảo đi. Ngươi hàng năm không ở nhà, không biết tình huống, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời, chính ngươi hảo hảo nhìn đi. Cả ngày không ở nhà, còn tưởng rằng chính mình nương nhiều thông tình đạt lý đâu. Lúc này đây trở về còn không có thấy rõ. Lao Thái Thái một câu quan tâm Hàn Thanh Tùng nói cũng không có, có chính là đòi tiền, biết muốn chuyển nghề liền đáp ứng phân ra. Phân ra cái gì đều không cho, Hàn Thanh Tùng làm ra cái gì, nàng trước muốn đi. Nay ở người sáng suốt trong mắt vừa thấy liền biết Lão Thái Thái cố ý. Trước kia nguyên chủ có thể làm, lại mềm yếu, Lão Thái Thái liền mừng rỡ trang cái minh bạch bà bà. Nhưng kỳ thật đâu, nàng hư đâu. Nàng cũng không phải muốn xúi dục Hàn Thanh Tùng cùng Lão Thái Thái quan hệ, rốt cuộc nhân ra là mẫu tử, nàng chỉ là muốn cho Hàn Thanh Tùng thấy rõ ràng. nàng cùng hai tử ở cái này trong nhà chịu không công chính đãi nộ còn có làm hắn thấy rõ ràng lão thái thái cũng không có hắn cho rằng như vậy đối bọn họ đều không tồi. dù sao trước cấp Hàn Thanh Tùng đánh cái dự phong trâm đừng tưởng rằng là nàng làm chuyện này ngày hôm sau nàng cùng nhị vượng Mạch Thụy tiểu vượng mấy cái lặng lẽ nói thầm làm cho bọn họ nghĩ cách nhìn xem đại nương nấu cơm chuyện này không thể làm Tam vượng biết hắn là cái thẳng tính giấu không được chuyện nhi Hơn nữa hắn nghe đại vượng, đại vượng đối lâm lam có rất lớn thành kiến, không thể cho hắn biết. Kết quả nhị vượng cùng mạch tuệ rất nhiều lần qua bên kia cũng không thấy được hàn đại tẩu làm hai dạng cơm, đều là rau dưa đại bánh một bắp, bọn họ hỏi mặt khác hài tử cũng không hỏi ra cái gì. Hơn nữa chỉ cần không phải ăn cơm thời gian, lao thái thái nhìn đến bọn họ liền mắng, làm cho bọn họ chạy nhanh cắt thảo tránh công điểm đi. Bọn nhỏ đều cảm thấy có thể là lâm lam đa tâm. Rốt cuộc mọi người đều ăn giống nhau. Lâm Lam lại không cho là như vậy, dựa theo nàng đối Lao Thái Thái hiểu biết, khẳng định có miêu nị. Đông gian kia hai khẩu đại lu đều trang lương thực đâu, còn có nửa gian tiểu nhị phòng, bên trong cũng phóng lương thực, tiểu cô không ở nhà, Lao Thái Thái lấy khóa khóa, ai cũng không cho tiến. Đại tẩu hoàn toàn có thể trốn tránh tam phòng trưng mặt khác bánh bột nô cùng bánh bột bắp, đến nỗi hải tử có Lao Thái Thái uy hiếp, ai dám nói chuyện. Đánh giá nói chuyện phải cùng bọn họ ăn giống nhau. Nàng âm thầm quan sát hai bữa cơm khiến cho nàng tìm được sơ hở, lâm lam lược một tự hỏi liền có chủ ý. Nàng muốn bắt cái hiện hành, xem bọn họ còn có cái gì nói. Hôm sau nàng khởi cái đại sớm, thiên còn không lượng liền rón ra rón rén hạ giường đất đi ra cửa nhà họ Hàn. Viện môn đóng lại. Nàng trước đi bộ đến phòng sau đi, quả nhiên nghe thấy hàn đại tẩu nhóm lửa phong cách dương thanh âm, còn có lầm nhầm lầm nhầm thanh. sau đó nàng liền nghe thấy hàn nhị tẩu đẹ nặng giọng nói kêu cao lương tiểu phú mau hạ giường đất chạy nhanh lên ăn nhị hợp mặt bánh bột nô đợi chút người tam nương nương bọn họ tới cũng chỉ có thể ăn khoai lang diệp bánh bột bắc a quả nhiên con bọn họ chơi này hoa chiêu lâm lam nghĩ nghĩ chạy nhanh trở về kêu nhị vượng mạch tuệ cùng nhau hướng nhà họ hàn đi hàn thanh tùng lên gánh nước bát mà trồng rau nhìn đến bọn họ hỏi câu vội vã làm gì lâm lam ngứng mày Cho ngươi tìm chứng cứ Không trảo cái hiện hành Ngươi còn không biết lợi hại đâu Tới rồi nhà họ Hàn Bọn họ cũng không gõ cửa Lâm Lam trực tiếp từ phía nam thấp bé tường viện lật qua đi Cười ở đầu tường thời điểm vừa lúc nhìn đến Hàn nhị tẩu lánh mấy cái hài tử ở đoạt bánh bồn ô Một bên đoạt một bên nói Ai đi cửa nhìn chằm chằm Nhìn bọn họ tới thét to một tiếng Chạy nhanh Mau ăn Mau ăn Lâm Lam không chút khách khí mà thét to một tiếng Các ngươi ăn vụ Nàng thình linh như vậy một giọng nói hô lên tới, sợ tới mức trong viện vốn dĩ liền trột dạ an vụng nữ nhân bọn nhỏ một run run, tiểu phú còn đem bánh bột ngô rơi trên mặt đất. Hàn nhị tẩu càng là thiếu chút nữa đem cơm khay đan ném, nàng quay đầu nhìn Lâm Lam, mắt đôi mắt, thấy quỷ giống nhau, trong lúc nhất thời có điểm không thể tin được, lao, lao tầm già, ngươi, ngươi sao tới. Lâm Lam phát hiện, ở cái này trong nhà ngươi không đánh đá không được, nên cao lanh cao lánh. Nên thượng thủ thượng thủ, nàng nhảy xuống đi một cái bước xa chạy tiến lên từ hàn nhị tẩu trong tay đem cơm khay đan đoạt xuống dưới, ta nói các ngươi cũng thật hành a Nhị vượng cùng mạch tuệ cũng bỏ vào được, hừ, không biết xấu hổ. Hàn nhị tẩu cái thứ nhất phản ứng chính là tưởng đem cơm khay đan cướp về, nàng còn không có ăn đâu. Hàn đại tẩu lại quân đến đầy mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, môi nhạ nhạ, lao tâm ra, tới, tới rồi. Hôm nay cải thiện thức ăn, còn nói làm hài tử đi kêu các ngươi đâu. Này mất mặt chuyện này cũng liền lao thái thái có khả năng đến ra tới, ngay từ đầu nàng liền bất đồng ý. Này nếu là làm lao tam ra biết, kia không được cười người chết ta. Mấu chốt dùng còn không được đầy đủ là tiên khoai lăng diệp, rất nhiều đều là năm trước làm. Kia vị thật là ai ăn ai biết, ba năm thai họa thời điểm hàn lao thái thái cũng không chịu ăn đâu. Kết quả lao thái thái này sinh ác độc nói nếu ai dám thấu khẩu phong khiến cho ai không vớt được ăn cơm, bao gồm tiểu hải tử. Cho nên nàng cũng chỉ có thể gì cũng không nói. Chỉ là không nghĩ tới mới hai ngày khiến cho lão tam gia cấp xuyên qua. Thật sự là mất mặt ta. Hàn lao thái thái ở trên giường đất hô, sao lạp ngươi cho rằng tiền trợ cấp đều là ta hoa. Trước kia không đều là trợ cấp trong nhà ăn cơm mua đồ ăn. Lúc này đây không lãnh tiền. đương nhiên không cơm ăn. Nhà họ hàn có một cái tính một cái, kia đều là muốn bắt đầu làm việc kiếm công điểm, nhưng là chớ quên, còn dưỡng tiểu thúc tiểu cô hai đại người sống ăn cơm đâu, bọn họ không làm việc không tránh công điểm, đồ ăn đều là người khác bổ công điểm hoặc là tiêu tiền cho bọn ăn bổ. Bất quá lao thái thái thích lấy dưỡng mười một cái hải tử nói sự. Lâm Lam cũng bất hòa bọn họ khắc khẩu, kia cứ như vậy, liền đem chúng ta đồ ăn phân ra tới, về sau chính chúng ta nấu cơm ăn. phân lương thực chuyện này nhi để đều không cần đề hàn lao thái thái đánh chết cũng không đồng ý bất quá lúc này đây là nàng đối lý cũng không nghĩ làm con thứ ba có ý kiến muốn phân cũng là chờ thu lương xuống dưới lại nói lúc này đều phải nghèo rất ngồng tơi nhi phân cái gì lương thực la lộn hàn đại tẩu yên lặng mà lấy bánh bột ngô ra tới làm đại gia cùng nhau ăn túi đầu đều ngượng ngùng xem lâm lam sợ lâm lam nổi điên lại muốn tìm cái chết tìm sống Này nếu là làm Hàn Thanh Tùng thấy, khẳng định cho rằng tức phụ nhi tìm chết cũng là bị trong nhà bước. Lúc này lão hàn hạng nhất nam nhân cũng đều lên, bọn họ một đám xấu hổ thật sự, lại làm bộ không biết. Lao hàn đầu, đi đem đất phần trăm quốc quốc. Nói sách theo cái quốc liền lué, cơn cũng bất chấp ăn. Hàn đại ca theo sát sau đó, ném không dậy nổi người nọ A. Lâm Lam nhìn nhìn bên ngoài, nhị vượng cho nàng điệu bộ, nàng biết Hàn Thanh Tùng lánh tiểu vượng cũng lại đây. Nàng cầm cơm khay đang cấp nhị vượng cùng mạch tuệ phân bánh bột nô lớn tiếng nói, ta cũng đem từ tục tiểu nói trước, hoặc là liền phân đồ ăn chính chúng ta làm ăn, nếu là không đủ chịu đói cũng không lời gì để nói. Nhưng nếu là chẳng phân biệt đồ ăn, chuyên môn cho chúng ta tam phòng làm cơm heo, tiếp theo làm ta thấy. Nàng dừng một chút, quét hàn đại tẩu, nhị tẩu liếc mắt một cái, nghe hàn thanh tùng bước chân đã tới rồi viện môn khẩu, liền lớn tiếng nói, ta liền đem nổi tạp, đem cái bàn bù Ai cũng đừng ăn. Hàn đại tẩu cùng nhị tẩu hai người sợ tới mức một run run, bọn nhỏ cũng hoảng sợ mà nhìn tam nương nương. Người thím vẫn là người thím. Người đàn bà đanh đá vẫn là cái kia người đàn bà đanh đá, càng thêm hung hãn. Nhìn ánh mắt kia, so cọp mẹ còn lợi hại. Nói xong câu đó, hàn thanh tùng đã đi tới. Nhị vượng lập tức hô to, cha ngươi mau xem. Bọn họ làm nhị hợp mặt bánh bột ngô ăn vụn. Chờ chúng ta lại đây cho chúng ta ăn khoai lang diệp bánh một bắp. mười 19 cấp về. Hàn Thanh Tùng dừng lại bước chân, ánh mắt lanh túc mà nhìn quét mãn viện tử nữ nhân hài tử, cuối cùng nhìn về phía Hàn Đại Tẩu. Hàn Đại Tẩu quả thực ném chết người, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng xấu hổ mà cười, lao tam, không, không chuyện này. Là nương hôm nay nói cải thiện thức ăn, sợ chậm trễ làm việc khiến cho sớm một chút nấu cơm. không suy nghĩ hải tử thèm ăn trước thượng, không chờ các ngươi. Ngươi xem, cha cũng không ăn, trước làm việc đi. Hàn thanh tùng mặt trầm như nước, lại cái gì cũng chưa nói, một đôi thâm thúy đôi mắt lại lánh nặng nghề, môi tuyến banh thẳng. Tiểu vượng chạy nhanh chạy tới lôi kéo con mẹ nó tay, lâm lam đưa cho hắn một khối bánh bột ngô, còn đem khay đan bánh bột ngô đều phân cho hải tử, làm cho bọn họ ăn một cái xủy một cái. Lúc này tam vượng cũng từ bên ngoài chạy tới, nghi hoặc nói, Các ngươi đều đi rồi làm gì cũng không gọi ta, tiêm đại ca tới ra sao? Ai nha, các ngươi này liền ăn cơm lạp có nhị hợp mặt bánh bột nô đâu? Lâm Lam lập tức cho hắn hai cái bánh bột nô, tiểu tử này có thể ăn. Tam vượng cười hắc hắc, lộ ra răng nanh, nương, tiêm ma ma hôm nay như thế nào hào phóng như vậy đâu? Trước kia không phải không tha cấp nhà chúng ta ăn sao? Nghe Tam vượng không hề tâm cơ đồng nôn đồng ngữ, hàn thanh tùng trong lòng kim đâm giống nhau. Đặc biệt không phải cái tư vị. Tuy rằng hắn biết nương cùng tức phụ nhi không đối bản, vì tiền sự khắc khẩu, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới ở ăn cơm thượng còn phân ba bảy loại, cho chính mình hài tử lão bà ăn kém cỏi nhất. Đặc biệt lâm làm câu kia cơm heo thật sâu mà thứ đau hắn tâm. Trước kia nàng chỉ làm ầm ý làm hắn về nhà, làm ầm ý đem tiền cho nàng, lại chưa nói quá này đó. Cũng là gặp mặt số lần quá ít. Bảy đại cô tám gì cả hơn nữa thân bằng hàng xóm đều tới tìm hắn, hắn không cơ hội cùng nàng nhiều lời nói mấy câu. Thật vất vả buổi tối có thể nói nói mấy câu, nàng hoặc là hoán giận hoặc là trôn tránh hắn, hắn cũng không biết như thế nào cùng nàng ở chung. Hắn đột nhiên có một loại thật sâu ấy náy cảm, có lẽ hắn chuyển nghề là đúng, hắn vì nước hiệu lực xem nhẹ gia đình, trước kia không cảm thấy như thế nào, rốt cuộc đó là quân nhân chức trách. Nhưng về đến nhà... Nhìn đến lao bà hài tử như vậy hủy khuất, hắn lại cảm thấy rỡ xuống quân nhân chức trách, kia hắn chính là nhà này nam nhân. Hắn phải bảo vệ bọn họ, cho bọn hắn càng tốt sinh hoạt. Hắn đi đến nhà chính đối với đông gian cửa hỏi, nương, đây là ngươi ý tứ. hàn lao thái thái ngay từ đầu có chút chột dạ, lẩm bẩm nói, đừng nghe nàng hồ liệt liệt, cái gì là ai ăn qua nhị dạng cơm. Ngươi hỏi một chút ngươi đại tẩu, làm rau dại bánh bột bắp nàng không ăn. Cái nào hài tử không ăn? Ngươi thiếu nghe kia người đàn bà đánh đá cả ngày hạt kêu to, một ngày cũng không đợi ngừng nghỉ. Nói nàng liền tới rồi tự tin, máng, sao lạp sao lạp, ngươi còn dám hoài nghi ngươi nương, thẩm vấn ngươi nương. Ngươi đem mẹ ruột đương cái gì? Đương đặc vụ. Ngươi mau đem ta bắt lại đi, ta sinh ngươi dưỡng ngươi còn sai rồi. Bị nàng như vậy vô lý giảo bà phần mà một ngáo, hàn thanh tùng ánh mắt đều hơi hơi lanh đạm đi xuống. thân phận cùng địa vị duyên cớ hắn làm nhi tử đích sắc vô pháp trực tiếp đem láo thái thái thế nào lâm lam xem ở trong mắt ho khan một tiếng cũng bắt đầu ủy khuất mà thút tha thút thít gật lệ mạch tuệ đột nhiên liền khóc lên cả ngày kia người đàn bà đánh đá kia người đàn bà đánh đá làm gì luôn là như vậy mắng ta nương mẹ ta nói không đúng rồi ngươi chính là không cho chúng ta ăn thứ tốt đều đưa huyện thành cho ta tiểu cô cùng tiểu thúc bọn họ ở nơi đó mỗi ngày ăn bạch diện Tiêm tiểu thúc còn cưới xe đạp đi đi tiệm ăn, tiêm tiểu cô mang đồng hồ cả ngày xú khoe khoang. Lâu lâu còn làm ta đi cho nàng giặt đồ, không mới vừa cho nàng tẩy, còn phải cho nàng đồng học tẩy, nàng lấy lòng hiệu trưởng khuyên nữ, làm gì làm ta cho các nàng giặt quần áo. Nàng như vậy kêu hoan, nhị vượng cũng bắt đầu lên án lên. Tam vượng nói không sai, tiêm ma ma chính là không bỏ được cho chúng ta ăn. Ăn tiết ăn sủi cảo. tiểu cô tiểu thúc ăn không hết còn phải lưu trữ buổi sáng lại ăn chúng ta một người liền ăn bốn năm cái kia thịt cùng bạch diện rõ ràng cũng có chúng ta số định mức làm gì không cho chúng ta ăn yêm nương nói phải cho tiểu vượng xem bệnh ngươi vẫn luôn không trả tiền nếu không có thể bức cho yêm nương tưởng kia chiêu nhi năm trước mùa đông tiểu vượng phát sốt quả ngươi muốn đồng tiền đi trích ngươi nói cái gì nhiều như vậy hải tử có cái gì hiếm lạ thật đúng là đương bảo bối a Cho hai phân tiền liền đuổi rồi yêm nương. Cùng chúng ta nói không có tiền, an tết liền cấp tiêm tiểu cô mua một đôi mười đồng tiền dày ra. Còn hoa năm đồng tiền mua công nghiệp khoan đâu. Nhị vượng tâm tư tỉ mỉ giỏi về quan sát, từng cái từng cọc nhớ rõ ràng, lại nói tiếp cũng đạo lý rõ ràng. Tiểu vượng nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cái miệng nhỏ một bẹp, cũng hoa hoa khóc lên. Tam vượng gầm bánh bột ngô sử sốt, gại gai đầu, nghi hoặc nói. Như vậy hương nhị hợp mặt bánh bột ngô, các ngươi khóc gì đâu. Còn có tiểu vượng sinh bệnh. Gì thời điểm chuyện này. Lâm lam, này thô thần kinh tiểu tướng ngốc, trừ bỏ bơi lội gì cũng không biết. Mạch tuệ phun hắn, ngươi chỉ biết ăn, liền biết hướng trong nước toản, ngươi biết cái gì. Tam vượng bị một mắng, đầu góc đột nhiên linh quang lên, tuy rằng không hiểu là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy chỉ cần đi theo tỉ tỉ khóc là được rồi. Vì thế hắn buông ra giọng gào khóc. Hắn khỏe mạnh kháu khỉnh, giọng to lớn vang dội này vừa khóc kia chính là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, còn mang quẹo vào. Hắn vừa khóc, sức cuốn hút quá cường, quá thê thảm, đại phòng nhị phòng hai tiểu nhân cũng đi theo ô ô, ô khóc lên. Nhị phòng tiểu phú là thèm thịt thèm trứng gà, nhưng ma ma phải cho tiểu cô tiểu thúc lưu trữ. Đại phòng tiểu khuê nữ thóc cũng là cho cô cô làm nha đầu sai sử, cô cô ở nhà thời điểm, nước rửa chân đều là nàng cấp quả nhiên. Hiện tại nàng muốn đi theo xuống đất tránh công điểm, nhiệm vụ này mới bị ma ma phân phối cho mạch tuệ. Lao thái thái bất công tiểu thúc tiểu cô đây là rõ như ban ngày, mỗi lần phân thịt heo, Lao thái thái liền tự mình hầm thịt ba chỉ cấp kia hai ăn, bọn họ lại chỉ có thể uống điểm du canh. Cứ như vậy, Lao thái thái còn nói đến không bất công, nói tiểu thúc tiểu cô đi học mệnh, đến bổ bổ, làm cháu trai cháu gái nhóm muốn nhiều đau tiểu cô cùng tiểu thúc. A Phi Lão Thái Thái đột nhiên nghe không thích hợp, như thế nào mãn viện tử đều là thảo phạt chính mình. Nàng tức giận đến nhảy xuống giường đất, mắng: các ngươi này đó bạch nhã lang, nuôi lớn các ngươi chính là oán trách chính mình nương cùng mama. Có các ngươi như vậy, nàng đặt mông ngồi ở nhà chính băng ghế thượng liền bắt đầu khóc. Hàn Đại Tẩu chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới, nương, ngươi đây là làm gì? Không oán trách ngươi. Hàn Lão Thái Thái nhìn Hàn Thanh Tùng, lao Tam. Ngươi ý gì? Đây là tìm mẹ ruột không phải? Ta hảo hảo nhi tử không ở nhà hầu hạ lao tử nương, đi theo đi ra ngoài tham gia quân ngũ, bộ đội liền như vậy giáo dục ngươi. Làm ngươi không hiếu thuận. Hàn Thanh Tùng, không có thể ở nhà làm việc hầu hạ nhị lão, là tham gia quân ngũ bên ngoài không có cách nào. Ta cầm tiền trợ cấp cùng tiền lương, chính mình một phân không lưu toàn gửi trở về. Một nửa dưỡng cha mẹ, một nửa dưỡng lao bà hài tử. Hàn đại tẩu chạy nhanh hòa giải, nương, Lão tam không dễ dàng. Hàng năm bên ngoài thấy không Lão bà hài tử, đều cùng hắn không hôn, ngươi nói như thế nữa, không phải chắc hắn tâm sao. Hàn nhị tẩu âm dương quái khí, ta nói Lão tam, ngươi có phải hay không oán hận nương cho ngươi đi tham gia quân ngũ đâu. Ta cha mẹ bị bệnh, ngươi xác thật không ở nhà hầu hạ, đây cũng là sự thật, không cần phải nói những cái đó có không. Lâm Lam nhìn xem các nàng, thật là cái gì đều cho các ngươi nói, lao Thái Thái làm hắn đi tham gia quân ngũ, hắn kiếm lời tiền trợ cấp cùng tiền lương một phân không rơi mà gửi trở về dưỡng cả gia đình. Các ngươi còn trách hắn không thể ở trước mặt hầu hạ đau đầu nhức óc, tưởng hầu hạ đau đầu nhức óc, đừng làm cho hắn ra cửa tham gia quân ngũ a này không. đã chuyển nghề, liền ở nhà hảo hảo hầu hạ đi. thật là quán đến chút tật xấu, đều là ấn ngươi nói tới, còn như thế nào đều không tốt. đã quên cùng các ngươi nói. Cái nồi này là của ta. Lâm Lam hừ lạnh một tiếng, liền đem khay đan đưa cho Tam Vượng, nàng chạy tới nhà chính cầm cái rẻ lao liền đi để kia khẩu nồi sắt. Ngươi làm gì? Lao Thái Thái hoảng sợ, lập tức liền phải đi ngăn trở. Lao Tam gia, ngươi phóng. Hàn Nhị Tẩu cũng nóng nảy. Nay nồi nấu liền hai một vá, hảo thật sự. Trước kia nồi đều năm sáu cái, thủy nhiều điểm liền sẽ tí tách lẩu, tuyệt đối không thể làm Lâm Lam cấp lấy đi. Lâm Lam cả giận nói, ta nam nhân lấy tiền dưỡng các ngươi cả gia đình, các ngươi ăn Tết phân tiền năm khối 10 khối, tổng muốn thiếu cho ta hai khối. Ăn sủi cảo đều không cho ta hài tử ăn no, còn làm ta khuê nữ đương nha đầu, ta hải tử bị bệnh cũng không trả tiền xem bệnh, ta làm gì còn quán các ngươi. Phía trước hàn Lão thái thái muốn nổi thời điểm, ăn xài phung phí thói quen Lâm Lam còn khinh thường, như vậy một ngụm phá nổi, xem các ngươi kia tính tình đi. Bất quá sau lại nàng phát hiện nổi sắt đối nông da trọng yếu phi thường. Có chút nhân ra phá nổi đều không có, còn lấy ngói nổi, ấm sành nấu cơm đâu. Nàng dựa vào cái gì tiện nghi bọn họ. Nàng muốn cướp trở về. Hàn Lao Thái Thái muốn đi lôi kéo nàng, lại bị Hàn Thanh Tùng cao lớn thân hình chặn đường đi. lão Đại gia, lão Nhị gia, cho ta ngăn đón nàng. Hàn Lao Thái Thái bị Hàn Thanh Tùng đỡ, mảy may khó động. Bất chấp mắng Hàn Thanh Tùng liền kêu mặt khác hai tức phụ nhi. Hàn đại tẩu lại ngượng ngùng, Hàn nhị tẩu đi lên liền đoạn, lại bị lâm lam bốn éo eo đỉnh cái té ngã. Hàn nhị tẩu lăn mà khóc kêu lên, nàng khuê nữ nhi tử muốn tiến lên hỗ trợ, tam vượng mấy cái hải tử cũng xông lên. Mắt thấy liền phải đánh thành một đoàn, Hàn Thanh Tùng khẽ quát một tiếng, dừng tay. Hàn Thanh âm vốn là từ tính hồn hậu, như vậy mang theo tức giận uống ra tới, có thể nói uy lực mười phần. Bọn nhỏ sợ tới mức cũng không dám tiến lên. Lâm Lam cũng đã nghẹn kính, lập tức đem nồi cấp rút ra tới. Phía trước hàn đại tẩu trưng nhị hợp mặt bánh bột nô, đem thủy múc ra tới đặt ở ấm đun nước lưu chưa uống, đang muốn chuẩn bị thêm thủy làm lần thứ hai cơm sáng đâu, kết quả Lâm Lam liền chèo tường tiến vào. Lúc này nồi đều lạnh đến không sai biệt lắm, Lâm Lam lót khối phá rẻ lau, thật là không chút nào cố sức liền cấp rút ra. Một cái nồi bất quá là hơn 20 cân. Lâm Lam rất là đã ý. Hôn đảng. Người cho ta buông. Hàn Lao Thái Thái cùng bị người xẻo tâm can giống nhau chu lên một tiếng, bắt đầu đòi chết đòi sống lên. Nhị vượng mấy cái đã chạy tới hỗ trợ nâng nổi. Lúc này đại vượng từ bên ngoài chạy vào, thấy thế sừng sốt, quắc, các ngươi làm gì vậy? Hắn vốn dĩ cho rằng hắn nương lại đang tìm chết tìm sống mất mặt, kết quả tiến vào vừa thấy không phải mẹ hắn, ngược lại là hắn ma ma. Hắn nương ngược lại một bộ người thắng bộ dáng ở nơi đó đắc ý đâu. Thật là năng lực đâu. Hắn đều sợ ngây người. Tam vượng đưa cho hắn một cái mặt bánh bột nô. Khoa trương nói, đại ca, ngươi tới vừa lúc, ta mới biết được cái nổi này là nhà ta. Hô nháo, xem các ngươi đem ma ma khí. Đại vượng nhìn trong phòng liếc mắt một cái, tấm mắt ở hàn thanh tùng lạnh lùng trên mặt đảo qua mà qua, lại quét lâm lam liếc mắt một cái. Người sau cùng, gái cha xa cánh hộ gà con gà mái giả giống nhau, thật là xấu đã chết. Nhưng hắn thế nhưng cảm thấy rất đẹp. Các ngươi thật quá đáng. Đại vượng hừ một tiếng, tiến lên đem nồi đoạt lấy tới. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng sức lực vượt xa quá bạn cùng lứa tuổi, chính mình bưng một ngụm gang nồi cư nhiên không chút nào cố sức. Ai, đó là nhà ta nồi. Lâm Lam cho rằng hắn giúp đỡ lao thái thái đầu, tức giận đến tưởng đá phi hắn. tên tiểu tử thúi này. Mọi người đều cho rằng hắn muốn đem nổi cấp trang trở về, ai biết đại vượng một tay đem nổi khấu ở trên đầu, đối Hàn lao thái thái nói, ma ta đợi chút đem nổi cấp đưa về tới. Nói, hắn đỉnh đen như mực nổi sắc nhanh như chớp chạy. Mọi người, chương hai mươi bối nổi hiệp, ta nổi, hàn lao thái thái phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Lâm lam vội khuyên nhủ, lao thái thái ngươi muốn rộng lượng chút, đã thấy ra chút, Là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi cũng không thể cưỡng cầu, này không phải ngài lao nhân ra khuyên ta nói sao. Nguyên chủ đòi tiền, lão thái thái chính là nói như vậy, khi đó không biết rất cao cao ở thượng đâu. Ngươi, ngươi! Hàn đại tẩu vội khuyên đủ, đệ muội a, đừng nói nữa. Hàn nhị tẩu cũng khóc lên, lại nháo thành một đoàn. Chính nói nhau nhau, hàn nhị ca cùng đại ca đã trở lại. Lúc này đại vượng lại khiêng mặt khác một cái nổi chạy về tới. Hai người từ nơi xa nhìn, thật giống như một cái nồi đảo thủ sẵn. phía dưới sinh ra hai cái đuổi, chạy trốn còn thực mau. Hàn nhị ca buồn bực nói, đại ca, ngươi nhìn kia nồi sao còn chân dài đâu? Hàn đại ca nói, cái nào ra tiểu từ đâu? Nói, đại vượng đã đỉnh nồi chạy tới, từ nồi phá trong mắt nhìn đến hai người, hô một tiếng liền hướng ra chạy, phía trước có ngạch cửa hắn nhìn không tới, lảo đảo một chút thiếu chút nữa đem nồi vứt ra đi. Hàn đại ca kinh hô, Tiểu tâm ngại cửa. Đại vượng đã chính mình ổn định, yên tâm, sẽ không tạp nổi. Hắn chạy về nhà chính, cũng không cần người khác hỗ trợ, cả người hai tay phát lực, lập tức liền đem nổi cấp trang trở về, chính mình nửa cái thân mình đều chui vào đi. Cũng may hắn so bạn cùng lứa tuổi sức lực lớn hơn rất nhiều, nếu không thật đúng là ăn không tiêu đâu. Trang xong rồi, hắn vô vô tay, đỉnh vẻ mặt đáy nồi hôi, đối chính khóc thét hàn lao thái thái nói. Mà ta đem nồi ăn thượng, ngươi cũng đừng khóc. Ngươi không phải nói chỉ có những cái đó kẻ bất lực mới thì cũng không phải cả ngày liền sẽ đòi chết đòi sống mà khóc sao. Không cần phải nói cũng biết kia kẻ bất lực nói chính là ai. Lâm Lam. Ta như vậy lòng dạ hẹp hỏi, sẽ mang thù. Hàn đại ca hai anh em tiến vào, thấy thế cũng là sửng sốt một chút, đây là sao? Hàn nhị tẩu lập tức chạy tới cáo trạng, thêm mắm thêm muối mà nói một hồi. Lão Tam hai vợ chồng đem nổi đoạt đi rồi, còn đoán trách lao Thái Thái năm đó làm hắn thế các ca ca đi tham gia quân ngũ. Hắn cho rằng ở nhà hầu hạ Lão Nhân liền dễ dàng đâu, tham gia quân ngũ mới là hưởng phúc đâu. Xem nàng còn muốn đổi trắng thay đen, mà Hàn Thanh Tùng không tốt lời nói đại nam nhân cũng không có phương tiện cùng nữ nhân cãi cọ. Lâm Lam liền không quen nhìn, trực tiếp đem Hàn Nhị Tẩu dối trở về, cơm là đại tẩu làm, Lão Thái Thái bệnh đều là đại tẩu hầu hạ. Ngươi trừ bỏ ăn ngươi làm gì. Ngươi muốn hay không đem ăn chúng ta đều còn trở về. Không ở nhà làm việc hầu hạ cha mẹ là bọn em cha tự nguyện sao. Còn không phải kiếm tiền dưỡng này cả gia đình. Nghe thấy Lâm Lam nói, hàn nhị ca cũng không vui. Ta nói lao tam tức phụ nhi, ngươi sao nói chuyện đâu. Kêu ngươi nói như vậy, ta cùng đại ca ở nhà hầu hạ cha mẹ còn có sai rồi bái. Lâm Lam lạnh lùng nói, các ngươi không sai, là hắn sai rồi. Liền không nên đi tham gia quân ngũ, nên ở nhà cùng các ngươi giống nhau hầu hạ cha mẹ, cũng không cần là quan trách. Như vậy xem, đại gia tựa hồ đối Hàn Thanh Tùng ở bên ngoài tham gia quân ngũ, ngược lại có câu oán hận, đua đòi hắn không cần ở nhà bắt đầu làm việc, không cần hầu hạ lão, không cần nghe lo mắng. Nhưng như thế nào không nói hắn là ai thế các ngươi đi tham gia quân ngũ? Như thế nào không nói hắn kiếm lời, nuôi sống các ngươi? hàn đại ca vẫn luôn tưởng khuyên lại cắm không đọc thuộc lòng gấp đến độ xoay quanh đây là sao nói đây là sao nói toàn gia huynh đệ làm chi nói như vậy thương cảm tình nói nhi đây là như thế nào lạ bên ngoài truyền đến lao bí thư chi bộ hàn vĩnh phương thanh âm hắn xách theo một túi lương thực đi vào tới trước một lát thanh tùng cùng ta nói trong nhà lương thực khẩn trương muốn mượn túi đỉnh đến hạ thu lương ta chạy nhanh cấp đưa lại đây hàn thanh tùng cùng hàn vĩnh phương gật gật đầu đa tạ đại gia, hắn tiếp nhận kia túi bắt mặt, hắn cũng không xem những người khác, chỉ đối lâm lâm nói, đi, trở về nấu cơm. Làm gì, ngươi làm gì vậy? Phản ngươi đúng không? Hàn Lão Thái Thái hung ba ba mà ê Hàn Đại ca cùng nhị ca cũng sửng sốt. Hàn nhị ca một phen ngăn đón Hàn Thanh Tùng, Lão Tam, ngươi sao nói chuyện đâu, nương không phải nói thu thu lương lại phân đồ ăn, ngươi hiện tại liền phân đây là làm gì? Ngươi này không phải chọc nương ngược qua sao. Đương nhi tử, nơi nào có thể như vậy? Tuy rằng phân ra thế ở phải làm, bọn họ cũng vui phân ra, nhưng phân cũng đến là lao thái thái đem người đàn bà đánh đá phân ra đi, lại không thể là lao tam lòng mang oán hận phân ra đi. Này hai người khác biệt rất lớn, ngoại giới nói xấu trọng điểm cũng không giống nhau. Ai mà không sĩ diện, như thế nào có thể bị người ta nói ba đạo bốn? Hàn đại ca cũng nói, lao tam. Đừng như vậy, khó coi, làm nhân ra chê cười, đại gia còn ở đâu. Hàn Vĩnh Phương nói, ta còn có việc, đi trước. Hắn tới cũng nhanh đi đến mau trừ bỏ kia một túi bột ngô, căn bản không giống đã tới bộ dáng. Hàn Thanh Tùng nói, bên kia chi nổi cũng đến nấu cơm. Lâm Lam lanh lẹ mà từ trong tay hắn đem bột ngô tiếp nhận đi, đây chính là hắn mượn, tổng không thể cho đại gia hỏa nhi ăn quay đầu lại làm cho bọn họ chính mình còn đi. Đại vượng lại một phen đoạt lấy đi, cũng bất hòa Lâm Lam nói chuyện, cùng nhị vượng mạch tuệ cùng nhau ngâng chạy như bay mà đi. Lâm Lam Tam vượng vừa thấy cũng không khóc, dùng tay háo một mặt nước mắt, chạy nhanh đem khay đan nhị hợp mặt bánh bột ngô dọn dẹp một chút, dùng chính mình và táo bọc, cũng đuổi theo đại ca chạy ra đi. Lâm Lam lanh tiểu vượng ở cửa đụng tới lao hàn đầu. Kỳ thật lao hàn đầu đã trở về trong chốc lát, chỉ là cảm thấy mất mặt, ở một cái đống cỏ khô bên ngoài không lộ mặt. Cũng bởi vì hắn đứng ở chỗ này, hàng xóm nhóm mới không hảo quá tới xem náo nhiệt. Thấy lâm lam mấy cái nâng lương thực ra tới, hắn mới không thể không lộ diện, xua mặt vẻ mặt tức giận, thoạt nhìn giống muốn đánh người dường như. Hàn Thanh Tùng hai ba bước đi qua đi, lão Hàn đầu cũng không có đánh người, hắn chắp tay sau lưng nhéo tàu hút thuốc cột tức giận nói, được rồi, đừng ra bộ dáng làm nhân ra chê cười, người một nhà còn nói ngoại đạo lời nói. về sau làm lao tam gia cùng nhau nấu cơm cùng nhau nấu cơm đây là biến tướng mà xin lỗi về sau đại gia ăn giống nhau không cái nhị dạng cơm đương cha mẹ sĩ diện lại sai cũng sẽ không theo nhi nữ nhận sai lâm lam nhìn lão hàn đầu kia khe danh tung hoành mặt già kia mặt trên tràn đầy năm tháng dấu vết nàng đối lao hàn đầu không gì ý kiến đủ tư cách nông gia đại gia trưởng lời nói không nhiều lắm cần cù và thật thà có khả năng Làm người cũng coi như phúc hậu, muốn nói duy nhất một chút chính là không thể đem lão thái thái ước thúc trụ, đương nhiên này cũng có thể nói hắn đau tức phụ nhi. Nàng vừa định bán lão hàn đầu cái mặt mũi, trong phòng lao thái thái đã chạy ra, bị thiên đại ủy khuất dường như, ta đương tức phụ nhi lúc ấy, mỗi ngày ăn cơm heo uống soát nổi thủy, ta nói cái gì? Lão bà của ta bà. Lâm Lam lập tức một chút mặt mũi cũng không cho, nhàn nhạt nói, cha, ngài đã về rồi. Ta đi cấp hải tử nấu cơm, còn phải bắt đầu làm việc đâu? Nói xong nàng lãnh tiểu vượng liền đi rồi. Xem bọn họ đi rồi, Hàn Thanh Tùng cũng cùng lão hàn đầu tiếp đón một tiếng liền phải đi theo về nhà. Hàn đại ca xem cha kia khó coi sắc mặt, liền tưởng lại khuyên đủ, làm Hàn Thanh Tùng nhiều nhớ một chút cha mẹ thể diện. Này nếu là đi rồi, kia láng giềng không được chê cười a. Hàn Thanh Tùng nhìn lão bà hải tử tuyệt nhiên bóng dáng, quyết đoán nói, đại ca. nhà ta đi nấu cơm. Hắn đuổi theo lâm làm cùng hài tử bóng dáng đi. Không nghĩ tới lao tam như vậy không cho cha mẹ mặt mũi, có tức phụ liền đã quên nương, lao thái thái vỗ chân mắng, dưỡng nhi tử có ích lợi gì, đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, ta xem là muốn tức chết mẹ ruột. Một đám có tức phụ nhi đã quên nương bạch nhãn lang, liền nồi nấu đều. Được rồi, đừng không dứt. Lao hàng đầu gục xuống mặt, ôm ôm nói. Ngươi nếu là không nghĩ làm ngươi con dâu già rồi về sau, cả ngày ở con cháu trước mặt giảng câu ngươi cái này lao bà bà, ngươi cứ như vậy. Nói xong hắn chắp tay sau lưng thở phì phì mà đi nhà chính hút thuốc. Từ lao bà bà đã chết lao nhân liền không cùng chính mình nói qua lời nói nặng, trong nhà mọi chuyện đều là nàng định đoạt. Lúc này lão nhân đột nhiên ngạnh lên, lao thái thái nhưng thật ra lùi bước, ủy khuất đến cùng cái gì dường như. Hàn đại tổ hai vợ chồng lần xấu hổ. vội vàng khuyên cha mẹ đừng nóng giận hàn nhị ca hai vợ chồng lại cửa trách lâm lam này lao tam ra liền không cái ngừng nghỉ thời điểm một hai phải làm ầm ĩ lao tam trở về trở về cũng không ngừng nghỉ cái này ra sớm muộn gì làm nàng làm ầm ĩ tán giá cũng không phải là sao ngươi xem nàng như vậy còn muốn đem nổi tạm lại đem nổi đoạt lại đi như vậy xem ta nương làm đem nổi thay đổi nàng ghi hận trong lòng đâu còn có cái kia đại vượng tiểu bạch nhã lang Nương bạch đối hắn hảo. Hàn đại ca, được rồi. Làm nhị dạng cơm cũng quá phận. Hắn biết cha hảo mặt mũi, liền nói, chờ ăn cơm sáng ta đi theo lão tam nói nói làm hắn đừng hiểu lầm. Cha mẹ đối hải tử đều là giống nhau, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nơi nào còn phân nhị dạng. Hàn nhị tẩu hư nói, đại ca, ngươi làm người tốt, chúng ta chính là ác nhân. Rõ ràng chính là nàng không đúng, chính mình gây sự. lão hàn đầu ở trong phòng dương giọng nói ai ra như vậy cái tao chủ ý toàn ra người còn phải làm hai dạng cơm đương ai là xin cơm đâu hàn đại tẩu hàn nhị tẩu đều không nói thực hiện nhiên đây là lao thái thái phân phó đến bái hàn lao thái thái cũng thấy sát lão nhân đây là tự trách mình đâu nàng không phục vô đùi lão nhị ra đều tại ngươi nếu không phải ngươi ra cái này tao chủ ý nương hàn nhị tẩu ủy khuất cực kỳ Như thế nào còn lại nàng đâu, còn không phải lao thái thái xem lão tam gia không vừa mắt, không nghĩ làm nàng ăn đến như vậy thoải mái chính mình liền thuận miệng phụ họa một câu. Như thế nào còn quái nàng? Chính là ngươi. Ta một cái làm nương, làm mama, còn có thể khắt khe hài tử. Chính là ngươi cái này nhị đại nương, chị em dâu, tịnh ra tao chủ ý. Được rồi, đừng nói nhao nhao đem hỏa, trong nhà còn thừa một ít bánh bột bắp, khiến cho lão nhị ra ăn xong. Hàn nhị tẩu đâm thiên khuất ngao một tiếng, hướng hồi đông xương khóc đi. Lâm Lam lanh tiểu vượng một hơi trở về nhà, tuy rằng có điểm mệt, lại rất vui vẻ. Nương, chúng ta chính mình nấu cơm. Bọn nhỏ vui mừng nhảy nhót. Đại ca đâu? Lâm Lam nhìn một vòng, không thấy được đại vượng. Đứa nhỏ này hôm nay rất làm nàng kinh ngạc, nguyên bản cho rằng sẽ giúp đỡ lao thái thái mắng nàng đâu, không nghĩ tới ngược lại lâm trận phản chiến. Tam Vượng đem bọc mấy cái bánh bột ngô hướng trên bệ bếp một phóng. Tiêm đại ca vương lương thực cầm cái bánh bột ngô cắt thảo đi. Nương ngươi xem, dư lại ta đều cấp lấy về tới. Hắc hắc, lâm lam, đứa nhỏ này thần kinh thô lại cũng thật sự khá tốt. Bất quá đại vượng là ngượng ngùng, vẫn là đối nàng không giải hòa đâu. Nàng nói, chúng ta làm đồ ăn canh xứng bánh bột ngô, chờ buổi tối ta lại cho các ngươi bánh nướng áp chảo. Hảo a, hảo a. Bọn nhỏ thực vui vẻ. Mạch tuệ chủ động đi lấy thảo nhóm lửa, nhị vượng hỗ trợ xoát nồi, tiểu vượng còn giúp lấy gáo múc nước múc nước làm nương cùng mặt. Lúc này hàn thanh tùng vào trong viện, trong tay còn phủng một phen đậu que hai căn dưa chuột một cái cả tím hai cà chua. Không nghĩ tới hắn đã trở lại. Lâm Lam trong lòng thoải mái một ít, nguyên bản cho rằng hắn sẽ lưu lại an ủi lao thái thái đâu. Nàng lấy một cái hồ lô gáo đi tiếp hắn, ngươi trích nhiều như vậy, lao thái thái không được mang a. Nàng mỗi lần đều trộm đạo véo một phen. Hàn Thanh Tùng nhìn nàng, nhị đại nương cùng có cái thêm cấp. Ai ra huy, xem nhân ra người này duyên, lớn lên tuấn chính là chiếm tiện nghi a. Nàng vui sướng mà tiếp nhận đi. Hàn Thanh Tùng muốn nói lại thôi. Lâm Lam biết tâm tư của hắn, khẳng định là ngượng ngùng bái. Phía trước nàng nói lao thái thái khắc khe tam phòng hắn không tin. Hiện tại sự thật bại ở trước mặt chứng minh hắn sai rồi, là hắn nương làm được không đúng. Này liền tương đương làm hắn xấu mặt sao. Nam nhân lòng tự trọng như vậy trọng, rất ít người chịu nhận sai, không phải không có lý giảo bà phần chính là tốt đâu. Nàng buồn ý cũng không phải là vì làm hắn năn kham, chỉ là muốn cho hắn hiểu biết chân tướng mà thôi, tự nhiên sẽ không có lý không tha người, càng không nghĩ trở nên gây gắt phù thêm mâu thuẫn. Lại nói, nàng cũng không nghĩ tới làm hàn Thanh tùng Minh cùng lao thái thái xé rách mặt, hắn không phải như vậy người. lập tức phong tục cũng không cho phép hắn như vậy. Nếu ai như vậy đối chính mình Lão Tử Nương, Lão Bí Thư Chi Bộ có thể khai đại hội trước mặt mọi người phiến cái tác. Ngươi rửa tay ăn bánh bột ngô đi thôi. Hàn Thanh Tùng, ta đến đây đi. Hắn đem gáo múc nước lấy qua đi rửa rau, chờ tẩy hảo cấp Lâm Lam thời điểm, nói, việc này là ta không tốt. Lâm Lam túi đầu sát rau, đều là người một nhà sinh hoạt, nơi nào có ai hảo ai không tốt. Ta cũng không phải một hai phải tranh cái ai đúng ai sai, chỉ mong ngươi về sau nhiều cố bọn nhỏ chính là. Nàng nguyên bản còn suy nghĩ đem nổi cấp về, hắn khẳng định đến sinh khí cùng nàng trở mặt đâu, không nghĩ tới hắn chẳng những không trở mặt còn giúp sấn một phen. Chiếu như vậy xem, cũng không phải hết thuốc chữa. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, ta minh bạch Nếu đã trở lại, tự nhiên muốn che chở lão bà hài tử Chu Toàn, về sau một nhà hảo hảo sinh hoạt. Bên kia mạch tuệ đem nước nấu sôi, nương, được rồi. Lâm lam chạy nhanh đem cà chua ném xuống đi, ngao cái cà chua canh, đáng tiếc không có trứng gà, trong nhà cũng không có du, liền tính như vậy, bọn nhỏ cũng thực vui vẻ, bởi vì đây là đệ nhất đốn chính mình làm chủ đồ ăn. Kia một nồi cà chua canh mặt trên bay màu kim hồng cà chua du, lại ném điểm hành lá, hồng bạch lục, chẳng sợ không có trứng gà cũng đặc biệt xinh đẹp, rất có muốn ăn. An ngon. Nương nấu cơm ăn ngon So đại nương nấu cơm ăn ngon nhiều Lâm Lam cười đến rất có lao mẫu thân hiền từ bộ tịch Đừng nói bậy, các ngươi đại nương nấu cơm kỳ thật ăn rất ngon Nhân ra chính là không lấy thật bản lĩnh Ăn cơm xong chạy nhanh đi bắt đầu làm việc Hai tử đi cắt thảo, trong nhà dưỡng vịt con đâu Còn phải lộng điểm nộn rau dại cho chúng nó ăn Buổi trưa mau tan tầm thời điểm Hàn đại tẩu tìm Lâm Lam, đệ muội Ra đi cùng ta cùng nhau nấu cơm Chà phân phó đâu. Lâm Lam không tiếp cha, đại tẩu, ta nơi nào sẽ nấu cơm à, buổi sáng liền cấp bọn nhỏ lộng cái thủy nấu dương quả hồng, khó ăn đã chết. Kia cũng so với ta làm ăn ngon. Ta chính mình biết chính mình làm gì dạng. đi nhanh đi, bữa cơm chưa đến mau Nàng thân là đại tẩu, muốn phụ trách gia đình hòa thuận, điều tiết mâu thuẫn, lao bà bà giao cho nàng nhiệm vụ, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Lâm Lam lại vẫn là tránh ra, cười nói. Tẩu tử ngươi nhưng đừng đa tâm, ta buổi sáng sống điểm bắc mặt còn không có lộng xong đâu, không làm cho lời nói liền xú, ta phải chạy nhanh trở về cấp hồ thủ. Hàn đại tẩu một phen giữ chặt nàng, ngự khí mang theo thỉnh cầu, đệ muội, tẩu tử làm ơn ngươi a, bất hòa nương trí khí, nơi nào có vãn bối cùng cha mẹ trí khí. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta lão bà bà là không như vậy địa đạo, nhưng nói như thế nào cũng là ta bà bà. Ta tổng cũng không thể lướt qua nàng đi. Này nếu là làm nàng náo lên, đối tam đệ thanh danh cũng không tốt. Đây là biến tướng khuyên nàng lật qua này thiên. Lâm Lam nói, đại tẩu, có một số việc nhi ta thật rất tức giận, dù sao ta vốn dĩ chính là người đàn bà đánh đá thanh danh không tốt, cũng sẽ không vì thanh danh ủy khuất chính mình lấy lòng người khác. Ta nói thẳng đi, ta liền tưởng phân ra chính mình làm chủ, không nghĩ như vậy nhiều người ở một cái trong nồi trộn lẫn. Tốt như vậy cơ hội, đại tẩu ngươi không nghĩ a?" Hàn đại tẩu cười khổ, muốn nói phân ra, nàng so bất luận kẻ nào đều tưởng hảo đi. Nhưng là trưởng tử trưởng tức, trừ phi lão nói muốn đi theo tiểu nhân, đem đại phân ra đi, vậy cần thiết muốn trưởng tử trưởng tức đi theo dưỡng lão, nàng dám nói. Hàn đại ca được đương trường trở mặt, đừng nhìn hắn mặt ngoài trung thực, kỳ thật chiếu lão tam kém xa. Lâm Lam nghĩ đại tẩu hàng ngày đối nàng chiếu cố, cũng liền không ngạnh cự tuyệt. Đại tẩu mặt mũi vẫn là phải cho, nhưng là tới rồi ra về sau, đã có thể không phải do bọn họ. Lâm Lam cùng hàn đại tẩu vào ra môn, các nam nhân còn không có về nhà, vừa lúc nhìn đến nhị tẩu ở nơi đó gặm bánh bột bắp, gặm đến nước mắt nước mũi đều xuống dưới, cái kia hủy khô ta. Lâm Lam cười nói, nhị tẩu, ngươi như vậy thích rau dưa đại bánh bột bắp à. Mấy ngày nay hàn nhị tẩu một cái không ăn, Lâm Lam đều nhìn đâu, lúc này như thế nào ăn đi lên. Nghĩ nàng hỏi chính mình nông dược gì mùi vị, chính mình hỏi một chút nàng bánh bột bắp gì vị cũng không tính bỏ đá xuống giếng. Hàn nhị tẩu gán hận mà chừng nàng liếc mắt một cái, phiên cái đại bạch mắt không tiếp lời, chỉ đem bánh bột bắp nhai đến keo kẹt vàng, liền cùng gặm hai thịt giống nhau. Nấu cơm lâm lam là sẽ không làm, đời này nàng đều không nghị cấp lao thái thái nấu cơm. Lâm lam trực tiếp đi vào đông gian, lao thái thái dán thuốc dán thở ngắn than dài. đơn giản chính là nói chính mình mệnh khổ nhi tử không hiếu thuận tức phụ là mẫu dạ xoa linh tinh nói lâm lam nhìn lao thái thái liếc mắt một cái không chút khách khí mà chọc thủng nàng ta nói lao thái thái ngươi cũng đừng diễn kịch chúng ta liền nói trắng ra đi lúc này đâu mặc kệ ngươi như thế nào ta là không bao giờ sẽ tìm chết thai họa ta tự mình các ngươi ai làm ta không thoải mái ta liền biến đổi pháp nhi thai họa các ngươi ta chính là tưởng phân ra chẳng sợ ăn cỏ ăn trấu, ta chính mình làm chủ ăn đến cũng thoải mái, không cần phải ở chỗ này ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn mỗi ngày bị người xem thường mắng tới mắng đi. Hàn lão thái thái tức giận đến thẳng run run, ngươi, ngươi, ngươi muốn phản bác nàng, lại tìm không ra cơ hội. Lâm Lam cái miệng nhỏ bá bá lên, tự nhiên không phải một cái chỉ biết lăn qua lộn lại nói như vậy, hai câu bạch nhãn lang không hiếu thuận linh tinh lời nói nông thôn lão thái thái có thể so. Nàng không gián đoạn nói, nếu đều phân ra vậy đạt được đến thanh thanh sẵn sảng, phòng ở phân, lương thực phân, dụng cụ nhi phân, còn có trong nhà tiền tiết kiệm cũng muốn phân. Chúng ta đồ ăn khẳng định muốn lấy lại đi, không cho nói vậy thu lương đà phần một ít. Ngươi, ngươi tưởng không dưỡng lao lao thái thái dùng sức ư. Lâm Lam tự nhiên sẽ không bị nàng đánh gây tiết ấu, tiếp theo lời mở đầu tiếp tục nói, còn có hài tử cha kiếm tiền trợ cấp. Ngần ấy năm ngươi trong tay tích cóp không có một ngàn cũng có tám trăm. Ngươi không cần cùng ta nói cái gì tiểu cô tiểu thúc đi học tiêu tiền nói, cái này ta không nghe. Chúng ta có dưỡng cha mẹ nghĩa vụ, không có dưỡng hai cái phế vật nghĩa vụ. Ta chính mình hài tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không học thượng, không có tiền xem bệnh, dựa vào cái gì dưỡng người khác. Ngươi trong tay tiền, hẳn là ít nhất cho ta ba trăm. Nam mơ, nam mơ, lăn lăn lăn. hàn lão thái thái cơ hồ muốn điên rồi hàn nhị tẩu phùng bánh bột bắp trực tiếp người cầm muốn nói nói mát mắng chửi người đều đã quên lòng tràn đầy đều là ta nương a người đàn bà đánh đá đi diêm vương ra trước mặt là thay đổi há mồm đi hàn đại tẩu ở một bên ngây ra như phóng nguyên bản còn tưởng khuyên lúc này dương miệng đều khép không được đầu góc đều sẽ không xoay không biết muốn nói gì lao tam gia này miệng lại như thế nào lớn lên trước kia liền sẽ la lối khóc lóc Lặp đi lặp lại phiên tới phiên đi, hoặc là chính là ta không sống hủ doa người. Hôm nay đây là muốn lên trời A. Nghe một chút nàng nói những lời này đó, đều là chính mình suy nghĩ thật lâu nhưng lại như thế nào đều nói không nên lời nói. Nhân ra sao như vậy sẽ nói đâu. Mỗi một câu đều nói đến nàng tâm khảm. Chính là A, bọn họ dựa vào cái gì dưỡng lao còn phải dưỡng hai cái phế vật A. Tiểu thúc tiểu cô nói dễ nghe là đi học. nói thật ra đó chính là chấn hưng học tập không tốt hơn cái gì học ngươi nếu là không đồng ý kia chúng ta còn phải thỉnh bí thư chi bộ đại đội trưởng quyết định đem mấy năm nay sự tình từng cái từng cọc nói được danh mạch đến lúc đó nên như thế nào đoạn liền như thế nào đoạn muốn cho chúng ta vẫn luôn cho ngươi dưỡng nhi tử khuê nữ không có cửa đâu ta chính mình còn có năm cái dưỡng bất quá tới đâu hàn lão thái thái đã bắt đầu đấm ngực trực triệu chịu Này vừa ra đại gia cũng thấy nhiều, chỉ cần giảng bất quá đối phương, lại tức đến muốn mệnh, nàng cứ như vậy. Lâm Lam cũng không quên nàng, còn có một việc ta phải cùng Lao Thái Thái nói ở trước. Nếu đã phân ra, dưỡng Lao sự tình chúng ta cũng sẽ không chối từ Nhưng là, dưỡng Lao cũng đến thương lượng hảo, từ cái gì tuổi bắt đầu dưỡng, bốn cái nhi tử như thế nào dưỡng, là thay phiên dưỡng, vẫn là các gia góp tiền. Bất quá ta cảm thấy ở còn không có cùng mặt khác nhi tử phân ra phía trước, chúng ta là sẽ không bàn giao công trình phân cùng lương thực, rốt cuộc chúng ta cũng không biết là dưỡng lao vẫn là dưỡng người khác không phải. Lâm Lam căm tức nhìn hàn lão thái thái cái này đầu sỏ gây tội. Tiểu cô tiểu thúc xài tam ca tiền, kết quả đâu? Bọn họ chẳng những không cảm ơn, ngược lại lòng tham không đáy cảm thấy đương nhiên, chờ tam ca chuyển nghề không có tiền trợ cấp về sau. bọn họ lập tức liền đoán trách chèn ép hán này đó đều cùng lao thái thái là một mạch tương thừa dựa theo chuyện xưa tiểu cô đem mạch tuệ đương nha đầu sai sử lại còn đem mạch tuệ giáo đến hư vinh lại vạn mẹo nguyên chủ xem không rõ còn tưởng rằng là chuyện tốt quán phủng mà đại vượng đi theo tiểu thúc hốn hâm mộ tiểu thúc ở trường học hô mưa gọi gió cưới xe đạp ăn mặc lục quân trang giống cái nhân vật kết quả đã bị mang theo đánh nhau hầu đả không học vấn không nghề nghiệp nếu không Liên nguyên chủ kia không kiến thức nông thôn phụ nữ, sao có thể đem mấy cái hài tử giáo đến như vậy? Bị chiêu hư hài tử, nếu ở nông thôn bàn tay đại địa phương, đơn giản chính là ham ăn miếng làm, một khi chạy đến trong thành thấy việc đợi bị người lánh đi lên lạc lối, là dễ dàng nhất sa đoạn. Phía trước nàng cùng bọn nhỏ không nhiều ít cảm tình, cảm thấy chỉ cần thay đổi tương lai có thể. Nhưng mấy ngày nay ở chung cùng với Lao Thái thái quá mức, làm nàng tức giận phi thường. Nàng quyết định chẳng những tương lai muốn thay đổi, quá khứ trướng cũng muốn tính. mươi 21 thèm bà Nương Đem hàn lao thái thái mang cái máu cho phun đầu, lâm lam làm toàn thân sở ta giống nhau thoải mái, vô vô tay hử tiểu khúc đi rồi. Không đi còn chờ mọi người đều trở về, xem Lão thái thái trình diễn cáo trạng tiết mục. Hàn lao thái thái lệnh qua trên giường đất khởi không tới, chỉ vào lâm lam bóng dáng run đến giống ạt kỷn sần giống nhau. Lâm Lam hướng tới ngây ra như phóng đại tẩu cùng nhị tẩu cười cười, nhị tẩu, bánh bột bắp tử từ, từ ăn, đường nghẹn. Nàng đi ra khỏi phòng, liền thấy nhị vượng ở cửa tham đầu tham não, mạch tuệ tắc lánh tiểu vượng ở viện môn khẩu nơi đó nhìn xung quanh, đại phòng nhị phòng bọn nhỏ xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Hoa ác, còn có người dám mắng ma ma đâu. Lâm Lam nhìn đến nhà mình hài tử trong lòng này lên một trận ấm áp, không có việc gì, về nhà bánh nướng áp chảo ăn đi. Nàng lánh mấy cái hài tử ra viện môn mới có điểm tâm hư, suy nghĩ Hàn Thanh Tùng biết có thể hay không cùng nàng đánh nhau. Tính, mặc kệ nó. Chỉ cần không động thủ, Hàn Thanh Tùng cái kia bổn miệng vụng lưỡi một trăm chói lại cũng không phải nàng đối thủ. Nhị vượng mắt sát thấy đại vượng ở đống cỏ khô mặt sau, kêu hắn, đại ca, ngươi trốn nơi đó làm gì đâu. Đại vượng mắng, mù ngươi mắt, ta lại không phải ăn trộm ta trốn cái gì. Ta chảo biết đâu. Hắn cỏ cỏ trên mặt đất bên cạnh cây ngô đồng, đem nguyên bản tê thanh kêu biết toàn dọa bay. Lâm Lam, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, đại vượng tránh ở chạc cây thượng không lộ mặt, nàng nói, đại vượng, ra đi ăn cơm. Trên cây truyền đến dầu dĩ thanh âm, không biết là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Lâm Lam cũng không nghĩ bước hải tử thật chặt, tam vượng đâu, lại đi bơi lội. Đại vượng ngươi xem hắn điểm, không được chính mình đi phía nam đại mương, quá nguy hiểm. Cái này hùng hài tử, có thủy chính là nương, trong nhà gà bay chó sủa gì cũng không biết. Trên đường mạch tuệ cười nói, nương, tiêm đại ca ngượng ngùng đâu. Nhị vượng điếu môi, hắn đó là trong lòng hổ thẹn. Đừng nói như vậy đại ca ngươi, đại ca ngươi là cái hảo hài tử, nhà chúng ta nổi vẫn là hắn khiêng trở về đâu. Tiểu vượng cười nói, còn có bắt mặt. Lâm Lam suy nghĩ, đại vượng đây là thờ ơ lạnh nhạt chính mình thay đổi. Tiểu tử này. Tới rồi ra, nàng phát hiện trên bệ bếp cư nhiên có nửa bình rượu du còn có hai trứng gà, một tiểu rổ các màu rau dưa. Lâm Lam ra bên ngoài nhìn xem, cũng chưa thấy được hàn thanh tùng, bất quá khẳng định là hắn làm cho. Bánh nướng áp chảo lạc, bánh nướng áp chảo lạc. Bọn nhỏ cao hứng đến nhảy dựng lên. Lâm Lam cười nói, hôm nay làm rau hẹ xào trứng gà, nồi biên bánh nướng áp chảo tử. Khó được cái này mùa còn có như vậy Thủy Linh rau hẹ. sao trứng gà là nó tốt nhất quy túc nàng kiếp trước tuy rằng trù nghệ không tính xuất chúng làm điểm ăn vặt hống hống hải tử vẫn là sẽ nàng đem rau hẹ cắt nát lại đem hai cái trứng gà đều đánh đi vào thêm chút muối quấy đều sau đó chảo nóng thêm một muỗng nhỏ du du quá ít ở đấy nồi nhìn không thấy lâm lam dứt khoát buông cái muỗng lấy cái chai như vậy hào phóng mà một đảo chúng hoa hoa một đám miệng đều khép không được tiểu vượng bỏ bệ bếp thượng hướng trong nhìn Các ngươi xem a, Du cũng có thể chiếu ảnh ảnh nhi. Hắn hướng tới trong nổi một hông Du trừng mắt nghe răng. Mạch tuệ một tay đem hắn kéo khai, đừng đem chảy nước giải tích đi vào. Nương, này Du đều đủ hiêm đại nương xào nửa năm đồ ăn. Nhị vượng thực lực suy diễn mục trừng cầu nốc, quá chấn động. Hàn đại tẩu xào rau không cố lên, nước muối nấu chín thêm vải giọt váng dầu là được. Lâm Lam có điểm ngượng ngùng, kiếp trước ăn xài phung phí thói quen. lập tức sửa bất quá tới phỏng chừng về sau chính mình người đàn bà đanh đá ở ngoài còn phải thêm cái thèm ăn ác danh bất quá nàng vẫn là phải cho chính mình tìm xem bãi sao trứng gà du thiếu không hương cùng với ăn một đốn không tư vị không bằng ăn hai đốn có tư vị bọn nhỏ ha ha cười rộ lên đều nói muốn hương nhị vượng lại lo lắng về sau trong nhà có thể hay không mới vừa đánh du liền thấy đáy sau đó một năm liền làm mắt thèm cùng trong thôn những cái đó thèm lao bà ra giống nhau thế thảm. Em ạ như vậy nghĩ hắn liền một cái giật mình, chạy nhanh nói, nương, về sau ta giúp ngươi nấu cơm đi. Mạch Tuệ cho rằng hắn muốn làm cơm ăn bụng đâu chạy nhanh nói, nào có các lao ra nấu cơm, ta là nữ hài tử, đương nhiên ta làm. Lâm Lam lại cảm thấy nhị vượng nấu cơm khá tốt, ai nói phải nữ hải tử nấu cơm. Nghĩ Mạch Tuệ kiếp trước hư vinh thành thánh, không học tập không tiến tới. Cả ngày liền muốn đánh giả đến hoa Huệ lộng lây hưởng thụ nam sinh chúng tinh phủng nguyện nữ sinh ghen ghét hư vinh cảm, lâm lam liền có điểm đau đầu, suy nghĩ tẩy não muốn từ nhỏ làm lên, thời thời khắc khắc bẻ chính nàng. Khuê nữ, không ai quy định cần thiết nữ hài tử nấu cơm làm việc nhà, nữ hài tử hảo hảo đọc sách tự tôn tự ái, so cái gì đều quan trọng. Mạch tuệ không hiểu, ta thôn nhi đều là nữ nhân nấu cơm a Nhị vượng cũng chê cười. ma nói tốt ăn lười làm tìm không thấy nhà chồng lâm lam cắt một tiếng ngươi tiểu cô so với ai khác đều ham ăn biếng làm nàng sao không nói đâu ta và các ngươi giảng ngươi muốn tìm cái cái dạng gì người là có thể tìm cái cái dạng gì người mạch tuệ ha ha cười nói ta đây muốn tìm cái trong nhà có ăn không hết bạch diện ăn không hết du hoa không xong các loại phiếu phiếu nhị vượng không e lệ ngươi tìm nhân ra liền phải ngươi a kia lại sao lạ Lâm Lâm nói, chí hướng muốn tử nhỏ lập sao? Ta và các ngươi nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì người, đầu tiên ngươi phải là cái dạng gì người. Tỷ như nói ngươi không muốn làm cơm còn muốn ăn ăn ngon, ngươi phải là cái sẽ ăn, như vậy mới có thể tìm người cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi muốn ăn không hết bạch diện ăn không hết dù, vậy ngươi phải có cái này tầm mắt cùng bản lĩnh đi theo người như vậy giao tiếp. Ngươi nếu là không đọc sách, cả đời cũng liền cùng trong thôn tập thượng nhân giao tiếp. định hảo chính là tìm cái tài xế đồ tể. Nhưng nếu ngươi hảo hảo đọc sách, về sau thi đậu cao trung, vậy có thể ở trong thành làng công, lại nô nỗ lực khảo cái sư phạm, đại học thậm chí là hàng hiệu đại học. Uống. Kia nhưng khó lường, tiếp xúc người chính là thượng tầng nhân sĩ, hoạt động vòng cũng là người làm công tác văn hóa, gạo và mì du kia không phải việc nhỏ như sao. Cho nên A, hết thể quyết định bởi với các ngươi chính mình. Lâm lam điểm điểm mạch thuế mũi. Tỉ như rõ ràng thượng cao trung đâu cả ngày không tư tiến thủ liền hảo trang điểm, nhìn chằm chằm lớp học kia mấy cái tiểu cán bộ ra lưu manh tên du thủ du thực, có ích lợi gì. Mạch tuệ bừng tỉnh đại ngộ, nương, ngươi nói ta tiểu cô đi. Lâm Lam, ta nói rõ ràng là ngươi. Tiểu vượng, nương, ta muốn nghe tốt nhất nghe thành âm. Lâm Lam thân thân hắn vậy ngươi nha, chưa muốn luyện thành một đôi sẽ nghe lô thai. Tiểu vượng lập tức nghiêng thai lắng nghe. nương hồ lạp lâm lam em mạ liền cùng các ngươi mấy cái xả con bê, chạy nhanh một trận luống cuống tay chân chảo dầu tư lạp rau hẹ trứng gà rốt cuộc xào hảo lâm lam trước đem xảo trứng gà thịnh ra tới làm bọn nhỏ ăn chút đỡ thèm lại liền chảo dầu thêm nửa gáo thủy lại đem trích tẩy tốt đậu que cà tím đảo đi vào thêm chút nông ra tương lay lay sau đó đem sống tốt bột ngô đoàn thành bánh bột ngô đè dẹp lép bẹp Chấm nước muối hồ ở đồ ăn bên cạnh đương bánh nướng áp chảo Tiểu vượng cùng nhị vượng cũng cấp muốn ấn bánh bột nô Tiểu vượng ấn mấy cái tiểu chảo chảo làm nương cấp hồ thượng Hiện đại ăn nông ra mà nổi gà, chính là như vậy hồ bánh bột nô Trở về sau nàng cũng muốn nghĩ cách lộn thịt cấp bọn nhỏ hồ thượng như vậy một nồi Trong nồi là thịt, bên cạnh hồ bánh bột nô, nhiều hương liền không cần phải nói Nàng vừa nghĩ còn cùng hải tử cùng nhau nuốt hạ nước miếng dán hảo bánh bột ngô đắp lên nồi bắt đầu nấu Thức mau kia mùi hương liền bay ra nương làm cái gì ăn ngon như vậy hương ta đại thật xa đã nghe chứ tam vượng khiêng một cây gậy gỗ chọn quần áo của mình dày rơm chỉ ăn mặc một cái quần cộc từ bên ngoài chạy về tới gấp không chờ nổi mà vọt vào trong phòng thấy trên bàn có một chậu xanh rau hẹ xào trứng gà lập tức hai mắt tỏa ánh sáng duỗi tay liền muốn đi chảo nhị vượng bang lập tức mở ra hắn tay Cả ngày ở trong nước hạt du đãng ngươi vớt mấy cái cá trở về. Tam vượng vô vỗ tiểu bộ ngực, không thành vấn đề, buổi sau liền đi vớt. Lâm Lam chạy nhanh dặn dò hắn, không cần cả ngày ngâm mình ở trong nước, nhiều nguy hiểm không biết đâu. Kia trong nước có địa lớn, đinh ngươi làm sao bây giờ? Tam vượng không cho là đúng, mới sẽ không đâu. Ngươi nói sẽ không, đinh ngươi liền chậm. Còn có không được hướng Nam Đại Mương đi, chỉ cần ở Tây trong sông chơi. Thủy thâm cùng nước cạn không giống nhau. Tam vượng còn tưởng rào biện, lúc này hàn thanh tùng từ bên ngoài tiến vào. Hắn nhìn thấy, phá lệ chủ động tiếp đón, cha, mau tới ăn rau hẹ xào trứng gà, nhưng thơm. An cũng chưa vớt được ăn đâu, liền nói hương, nhị vượng thẳng nhạc. Hàn thanh tùng giặt sạch tay tiến vào, thấy bình rượu du dùng không sai biệt lắm, liền nói, về sau phòng trước phòng sau loại điểm đậu phộng. Đậu phộng ra du nhiều, cũng có thể trợ cấp một chút. Nếu không nói cũng chỉ có thể chờ cuối năm trong đội phân. Ở nông thôn cùng trong thành không giống nhau, không thể giống trong thành như vậy ớn nguyện mua. Lâm Lam xem hắn biểu tình, hẳn là không biết chính mình mắng con mẹ nó chuyện này đi. Chỉ cần hắn không giáp mặt nghe thấy, người khác thuật lại nàng liền có thể chơi xấu người khác thêm mắm thêm muối chính mình chỉ là đi nói nói phân ra chuyện này mà thôi. Kết quả Hàn Thanh Tùng không có việc gì người giống nhau, có thể là không biết. Lâm Lam đơn giản không thèm nghĩ. đối Hàn Thanh Tùng nhỏ giọng nói, chính mình loại kia mấy cây có thể đỉnh gì a? Có hay không khác chiêu số lộng điểm lưng, du gì? Phân về điểm này không đủ đỡ thèm đâu. Nàng có điểm chỗ dạ, như vậy suối dục Hàn Thanh Tùng đi quan hệ buôn bán vật tư chính là phạm sai lầm đâu. Nhị vượng còn ở một bên nhọc lòng, như vậy thèm thật không thành vấn đề sao? Ai biết Hàn Thanh Tùng cũng không có sinh khí, ngược lại gật gật đầu, ta tới nghĩ cách. dựa phân điểm này căn bản không đủ cả gia đình ăn điểm này là rõ ràng phân ra trước kia lão thái thái nắm lấy mọi người đều không đến ăn liền tính hiện tại đã phân ra chính mình làm chủ đương nhiên muốn cho hải tử ăn ngon điểm huống chi nhà họ hàng còn dưỡng tiểu cô tiểu thúc hai không tránh công điểm nói rõ chính là làm cả nhà lạc khẩn lương quần cả ngày chịu đói cũng không trách bọn nhỏ hàng ngày trạng thái chính là nương hào đói khi nào ăn cơm phân ra Hàn Thanh Tùng liền tưởng chuyện thứ nhất làm lao bà hài tử ăn cơm no, không cần tái giống như trước kia như vậy mỗi ngày chịu đói. Thấy Hàn Thanh Tùng đáp ứng như vậy thông khoái, Lâm Lam có điểm kinh ngạc, nguyên bản suy nghĩ hắn như vậy giảng nguyên tắc người, khẳng định đến mắng nàng hiểu sai môn tà đạo, sẽ bị cắt tư bản chủ nghĩa cái đôi đâu. Nếu hắn thái độ không tồi, Lâm Lam quyết định thừa thắng xông lên, chúng ta đều phân ra, có phải hay không làm đại đội cấp phân hộ khẩu. Nàng nhìn ra lão thái thái ý tứ là phân ra chẳng phân biệt hộ, lương du thực phẩm phụ phẩm vợ còn về lao thái thái cầm, như vậy chính mình liền không thể làm chủ. Có sổ hộ khẩu mới cho khác vợ, như vậy công điểm mới tính chính mình, thu lương cũng có thể phân đến chính mình ra tới. Nếu là Hàn Thanh Tùng nói về sau lại nói, nàng liền chính mình đi làm. Ai ngờ Hàn Thanh Tùng lại gật gật đầu, ăn bữa cơm trưa liền đi nói. Lâm Lam, như vậy nghe lời. Chẳng lẽ là bị lao thái thái rét lạnh tâm? ngẫm lại có chuyện hắn nguyên bản là bị lao bà rét lạnh tâm, kết quả hiện tại ngược lại bị mẹ ruột thất vọng buồn lòng. Nay liền có điểm buồn cười, Lâm Lam rất là vui sướng khi người gặp họa. Lâm Lam nhìn xem bên ngoài, đại vượng còn không có trở về, hỏi hỏi, Tam vượng nói từ ma ma ra khiêng bánh bột ngô cùng cây cột ở bên ngoài ra đâu? Tam vượng bán đứng đại ca từ trước đến nay không để lối thoát. Lâm Lam đối Hàn Thanh Tùng nói, đại vượng cả ngày ở bên ngoài dã cũng không phải chuyện này nhi, có phải hay không đến cùng lao bí thư chi bộ cùng hiệu trưởng thương lượng một chút, đem mấy cái hải tử đều đưa trường học đi. Thượng học đại vượng không thể đi ra ngoài cùng nhân ra trung trạng, tam vượng cũng không thể cả ngày phao trong nước. Vừa nói đi học tam vượng phi thường mâu thuẫn, lập tức liền bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ô ồ lạp lạp. Hàn Thanh Tùng xem hải tử đối đi học hứng thu không lớn, Tưởng trước kia nàng nói bệnh tâm thần ở nhà Trấn hương không khai mới đi đi học, hiện tại lại đại chuyển biến làm hài tử đi học, chỉ sợ hài tử trong lúc nhất thời không tiếp thu được. hắn nói, nhìn kỹ hắn nói, ăn cơm trước đi. Tuy rằng hàn thanh tùng lời nói không nhiều lắm, cũng không tốt nói giỡn, ngày thường còn rất nghiêm túc, cũng không chậm trễ bọn nhỏ cao hứng, phân ra chính mình ăn cơm, lâm lam nấu cơm lại hoa tâm tư, bọn họ ăn đến phá lệ hương. Nương hồ bánh bột ngô So trước kia ăn tết ăn đến còn hương, cao hứng Tam vượng cao hứng đến mắng hàm răng trắng Mạch tuệ chê cười hắn, so ăn sủi cảo còn hương Tam vượng cha xa khai năm ngón tay khoa trương nói Đương nhiên, ăn sủi cảo ta là có thể ăn năm cái Mới vừa thèm đi, nơi nào có ăn nương làm bánh bột ngô hảo Còn có rau hẹ xào trứng gà đâu Nhị vượng chỉ hắn mặt, ngươi một người ăn toàn ra tường trách không được ma mà, mà không cho ngươi ăn Tam vượng mỗi lần ăn tương đều ăn vẻ mặt, lao thái thái mắng cũng không thay đổi, đơn giản không cho hắn ăn. Tiểu vượng liền dơ trong tay bánh bột ngô đi chấm tam vượng trên mặt tương. Lâm Lam chạy nhanh lôi kéo hắn, dơ, ăn trong chén. Nương, ngươi sao còn chê ta dơ. Ta mỗi ngày tẩy đến con giận đều không bỏ, toàn thôn mục có so với ta lại sạch sẽ. Lúc này hai chỉ vịt con loạn trọng mông ở nhà chính cửa cạc cạc mà kêu, tham đầu tham não. Lâm Lam nói, Nó hai cũng mỗi ngày ở trong nước phao. Tam vượng bĩu môi dùng ngón tay đem trên mặt tương lao xuống đến chính mình ăn luôn. Mạch tuệ cùng lâm lam lại ngại hắn dơ, liên thanh mà buộc hắn đi rửa mặt, mãn nhà ở tràn ngập vui sướng tiếng cười. Hàn thanh tùng nhất thời có chút chố mắt. Đúng lúc này hàn đại ca cùng hàn nhị ca đẩy cửa tiến vào, hàn đại ca cười nói, ăn cơm đâu. Hàn nhị ca lại ôm dương quái khí mà hừ cười một tiếng, ta nói lao tam à, một phân ra ngươi rất tứ nhi à. Ăn cái gì ăn ngon đâu, cũng không trước cấp nương đưa chén đi. Vừa thấy đến bọn họ, Lâm Lam tức khắc khẩn trưng lên, không phải là lao thái thái làm cho bọn họ tới đánh nhau đi. chương 22 bất công tức phụ. Lúc này Hàn Đại ca còn có chút ngây người đâu, phía trước hắn cùng nhị đệ đứng ở một hàng rào viện muôn ngoại, nghe trong phòng bay ra hoàn thanh tiếu ngữ, trong lòng có thể nói thực không phải cái tư vị. Ngắm lại trước kia mỗi ngày đánh đến gà bay chó sủa, một ngày cũng không vui. Này một phân ra liền cao hứng đến hoan thanh thiếu ngữ, tổng làm hắn cảm thấy có chút chắt tâm. Nhưng là Lão Tam gia thật không giống nhau. Từ trước chỉ biết sụ mặt không phải nói bủ rũ lời nói chính là mắng chửi người, có từng cười quá. Lúc này chẳng những nói chuyện hòa khí, còn đem hải tử mang mãn nhà ở hỉ khí dương dương, cùng đổi cá nhân giống nhau. Đây cũng là chuyện tốt. Xem ra phu thê thật sự không thể chia lìa lâu lắm à, trước kia cảm thấy Lao Tam tham gia quần ngũ khá tốt. có thể trợ cấp trong nhà, vẫn là trong nhà vinh quang. Hiện tại xem lão tam trở về, tuy rằng không thể đường quan quân, nhưng toàn ra vô cùng cao hứng, so cái gì đều cường. Như vậy nghĩ hắn cảm thấy tam đệ chuyển nghề khá tốt, hắn duy trì. Lâm Lam vội đi theo hàn thanh tùng nên đi ra ngoài, nàng xem hàn đại ca trong tay bưng cái tiểu khay đan, bên trong phóng mấy cái nhị hợp mặt bánh bồn ô, không cấm có điểm buồn bực, này cũng không phải là lao thái thái tắc phong đâu. Bất quá nhìn hàn nhị ca ở nơi đó một bộ chua lòm bộ dáng, nàng lại để phòng lên. Hàn nhị ca trong lòng cái kia toàn A, thật là trừ bỏ ghen ghét chính là ghen ghét. Trước kia có Lao Tam tiền trợ cấp câu lấy hắn không nghị phân ra, lúc này Lao Tam đều chuyển nghề không có tiền, hắn mới là cái thứ nhất tưởng phân ra đâu. Đáng tiếc, phía trước chính mình cùng tức phụ nhi hai trang người tốt, lấy lòng Lao Thái Thái, lúc này nói phân ra tương đương lấy bàn tay chịu chính mình miệng từ đâu. Lao Thái thái đôi hắn nhưng không có tiểu tứ như vậy hảo, đến chỉ vào cái mũi măng chết hắn. Cho nên hắn thật là càng nghĩ càng nghẹn khuất ta. Vốn định tới Lao Tam gia nhìn xem mới vừa phân ra bảy cả lăm không ăn, uống không uống, không biết đến nhiều chật vật đâu. Kết quả cách thật xa liền nghe thấy nhân gia cười đến như vậy vui vẻ, hắn này trong lòng liền không dễ chịu. Lúc này nhìn bọn họ ở nơi đó ăn cái gì ăn đến mặt mày hớn hở, hắn càng tới khí. Nhưng không phải toàn lời nói hết bài này đến bài khác. Ta nói Lao Tam, liền tính ca ca không đi qua bộ đội, cũng biết bách thiện hiếu vi tiên ngươi. Lâm lam đối hắn nhưng không giống đối đại ca như vậy khách khí, một tay đem rửa vào ven tưởng thượng nửa trọc cái trổi trộm trong tay, lạnh lùng nói, nếu là không nói tiếng người liền miễn khai tôn khẩu, nơi nào tiến vào nơi nào đi ra ngoài, đừng chờ ta đại cái trổi tiếp đón ngươi. Lao Tam ra, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. hàn nhị ca theo bản năng lui một bước sợ lâm lam thật đánh nàng này người đàn bà đanh đá đừng nhìn trang đến nhân môi nhân dạng trong xương cốt khẳng định vẫn là như vậy hung hãn hàn đại ca đối nhị để nói người đi về trước ta cùng tam đệ tâm sự hàn nhị ca còn không vui đại ca ta cũng có chuyện muốn công đạo tam đệ đâu hắn quay đầu xem hàn thanh tùng tam đệ không chào đón nhị ca a hàn thanh tùng nhị ca đa tâm Hàn nhị ca còn tưởng hướng trong phòng đi xem bọn họ ăn cái gì, nhị vượng đã xách hai cái mộc đôn tới cửa, đại gia, nhị gia ngồi đi. Hàn đại ca chạy nhanh nói, nương sợ các ngươi nấu cơm còn không thuận tay, làm ta đưa mấy cái bánh bột ngô lại đây. Lâm Lam mới không tin, Lao Thái Thái sẽ bỏ được lấy mấy cái bánh bột ngô lại đây. Nếu không có lớn hơn nữa ăn uống chính là đại ca cùng đại tẩu tự chủ trương. Hàn Thanh Tùng tắc tiếp đón cùng nhau ăn cơm. Hàn đại ca đứng ở cửa nhìn thoáng qua trong phòng, nhà chính chỉ có một trương bàn bát tiên, không biết cái gì năm đầu đảo thải xuống dưới cấp tam đệ kết hôn dùng, hiện giờ chặt đứt một chân dùng gạch một lót. Bên cạnh có hai trương chân đã lắc lư ghế con, bọn nhỏ đều không yêu ngồi, từng người cầm bánh bột ngâu ngồi ở nhặt được một đôn cùng gạch một thượng ăn cơm đâu. Ngồi cũng không địa phương ngồi. Quá gian khổ. Hàn đại ca không cấm chua sót, tam đệ à, quay đầu lại lộng hai khối bản tử. Đi tìm thợ mộc cấp đinh mấy cái tiểu băng ghế. Hắn liền ở cửa một đôn ngồi hạ, tiếp đón mấy cái hài tử, ăn bánh bột nô, ma mama làm lấy tới. Lâm Lam làm bọn nhỏ bưng xào trứng gà cùng đại bá nhị bá cùng nhau ăn. Tuy rằng tất cả không tha, Mạch Tuệ vẫn là đem chậu sành ôm ra tới rồi lại không bỏ hạ. Xanh biết rau hẹ, màu vàng trứng gà, kim sắc vắng, dầu, trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp rau hẹ xào trứng gà a. Hàn nhị ca thèm đến đôi mắt gỡ ra quang, theo bản năng liền muốn đi lấy, lại phát hiện chính mình không lấy chiếc đũa, thầm mắng nha đầu chết tiệt kia keo kiệt, không cho chiếc đũa kêu kêu làm người ăn cơm. Sau đó hắn liền phát hiện khó lường sự tình, tuy rằng trứng gà thiếu rau hẹ nhiều, nhưng là... Nước luộc 10 phần A. Này sao trứng gà dùng nhiều ít du? Hàn đại ca một trận đau lòng, nương lặc, lúc này mới phân ra liền đem toàn ra nửa năm du ăn, kia về sau làm sao A. Lao tam gia thật không phải cái sinh hoạt ta. lão nhị lại ghen ghét đến muốn mệnh, con mẹ nó, phân ra chính là hảo A, tài trí gia liền ăn thượng xào trứng gà. Ở nhà, 10 ngày nửa tháng ăn không được một hồi A này vẫn là nam nhân, nữ nhân hải tử càng đừng nói, một tháng cũng ăn không được một hồi. Thấy được, ăn không được, hàn nhị ca gấp đến độ vào đầu bứt tai. Hàn đại ca lại lo lắng sốt ruột mà cùng hàn thanh tùng nói chuyện, chỉ điểm một chút chính mình sinh hoạt không dễ dàng. phải biết rằng tiết kiệm, không đương ra không biết tuổi gạo mà muối quý a. Lâm Lam đều hòa khí mà ứng, còn cùng hắn nói lời cảm tạ, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Hàn Đại ca thực vừa lòng, lại nói đến nhị dạng căm thượng, tỏ vẻ cha đã nói trong nhà lại không được như vậy, người một nhà vẫn là người một nhà, làm Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam đừng nóng giận, người một nhà hòa hòa khí khí, đường xa lạ. Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, nói, "Đại ca Ngươi đừng để trong lòng, ta cùng hài tử nương thật không oán hận. Chính là phân ra như vậy một đống hài tử, dù sao cũng phải huy no bọn họ. Hàn đại ca biết hắn không nói dối, lại nói vài câu nhớ vãng tích kéo gần cảm tình nói. Lao tam, buổi tối ra đi thương lượng một chút phân ra chuyện này, ngươi nhìn xem chung không chúng. Hàn thanh tùng gật gật đầu, chung. Lao tam, ngươi đừng phân ra liền đã quên dưỡng lao A công điểm, lương thực, tiền, nhưng đều không thể thiếu. Hàn nhị ca tính kế lao tam chuyển nghề như thế nào cũng vẫn là có tiền. Lâm lam sợ hàn thanh tùng một ngụm ứng thừa, lập tức nói, dưỡng lao chúng ta khẳng định sẽ dưỡng, nhưng là hiện tại cha mẹ còn có thể làm, cũng không có toàn phân ra, nhà của chúng ta năm cái hải tử chờ ăn cơm, tạm thời không có dư lực lấy công điểm cùng lương thực qua đi. Tưởng dưỡng lão, chờ mọi người đều phân ra lão chính mình sống một mình rồi nói sau. Tổng không thể đến lúc đó còn bóc lột đại gia dưỡng lao tứ đi. Hàn Thanh Tùng nhìn nàng một cái, đại ca nhị ca yên tâm, dưỡng lao đệ đệ tuyệt đối hướng các ca ca làm chuẩn. Hàn đại ca cảm thấy lâm lam nói có chút trói thai, bất quá cũng chưa nói cái gì, hắn cũng cảm thấy tam đệ không giống nhau. Gác trước kia tam đệ khẳng định sẽ nói đại ca yên tâm, dưỡng lao đệ đệ tuyệt đối đầu một phần nhi, lúc này đã biết trước cố chính mình tiểu ra. Hàn nhị ca lại không làm, người sao nói chuyện đâu. Chúng ta hiện tại không phân ra, còn không phải là dưỡng lao sao. Chúng ta công điểm cùng tiền đều ở công trung đâu, các ngươi như thế nào liền không thể. kia có lẽ các ngươi đi theo công trung kiếm tiện nghi đâu. Đại ca đại tẩu làm việc nhiều công điểm kiếm nhiều, các ngươi không phân ra liền nhẹ nhàng chút bái. Lâm Lam cười lạnh, nghĩ đến chèn ép nàng, không có cửa đâu. Trước kia muốn không có hàn thanh tùng tiền trợ cấp, các ngươi có thể như vậy nhẹ nhàng. Phân ra về sau đã không có tiền mặt. xem các ngươi còn có thể như vậy thoải mái hàn nhị ca quả nhiên bị nghẹn lại không cấm túng câu nghe tới kịch nam quả nhiên là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng lâm lam nối trọi gay gắt ta là nữ nhân không giả vậy ngươi chính là tiểu nhân lâu hàn nhị ca tức giận đến trực tiếp nhảy lên ngươi sao nói chuyện đâu hàn thanh tùng bàn tay to một phách nhị ca đừng kích động hắn như vậy một phách Hàn nhị ca liền cùng bị đại kiểm sắt tử bắt lấy giống nhau mảy may không thể động đậy, tức giận đến hắn sắc mặt đều trắng. Được rồi, ta cũng biết các ngươi phân gia liền trong mắt không huynh đệ, ta đi rồi. Cũng không nghe hàn đại ca giữ lại thở phì phì mà nhấc chân đi rồi. Hàn đại ca lược xấu hổ mà cười cười, tam đệ, phân gia huynh đệ chi gian cũng đừng xa lạ. Hàn thanh tùng, đại ca yên tâm, sẽ không. Nghe xem lâm Lam nói chuyện không xuôi thai. Tam đệ cũng không phê bình ngược lại một bộ tre chở tức phụ nhi tư thế. Hàn đại ca càng thêm cảm thấy lao tam tức phụ nhi đem láo tam cấp bắt chẹt. Xem ra về sau trong nhà còn có làm ở mỹ đâu. Hàn đại ca gật gật đầu. Tam đệ, có ngươi lời này đại ca cùng cha cứ yên tâm. Ai, nương sầu nhiễm bệnh, còn sợ ngươi trong lòng ghi hận, về sau đều không ra đi đâu. Như thế nào sẽ đâu, đại ca ngươi yên tâm, ta thật không hướng trong lòng đi. Chính là chuyện này đuổi kịp. Hắn Thanh Tùng kỳ thật vốn dĩ liền không sinh khí, hắn sinh khí cũng chỉ sẽ khí chính mình không có làm hảo, không chiếu cố hảo trong nhà. Nếu không phải mắt thấy vì thật, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra sẽ như vậy. Nói đến cùng nghe Lão Thái Thái như vậy nói chuyện, hắn vẫn là có chút thất vọng buồn lòng. Từ nhỏ chịu thiên hạ đều là cha mẹ lý luận dạy dỗ, hắn sẽ không oán hận cha mẹ, nhưng là hắn cảm thấy chính mình có sai. Nam nhân hiếu thuận cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa. Bảo hộ lao bà hài tử cũng là trách nhiệm đảm đương. Nàng bị ủy khuất, tóm lại là chính mình không có làm hảo, cho nên, hắn chỉ có thể nghĩ cách đối nàng hảo điểm. Trước mắt xem ra, hắn đến trước giải quyết lao bà hài tử ăn uống tiêu tiểu, không bao giờ có thể làm lao bà hài tử chịu như vậy ủy khuất. Nhưng hắn không phải cái giỏi về lời nói người, làm người làm việc đều là làm nhiều lời đến thiếu, nếu không lấy hắn công lao lúc này cũng sẽ không chỉ là một cái không có gì thực quyền liền trường. rốt cuộc nông gia tiểu tử kiến thức cùng giáo dục hữu hạn có thể đi đến này một bước cũng là ghê gớm hàn đại ca còn nói cha mẹ làm ra đi ăn cơm nói hàn thanh tùng cũng không chính mình yếng thừa mà là nhìn về phía lâm lam lâm lam nói đại ca ngươi xem phân ra rốt cuộc đến chính mình nấu cơm tổng không thể cả gia đình đi phiền thoái đại tẩu nàng làm nhiều năm như vậy cơm ai mệt ai biết thiếu làm nhà yêm này bảy khẩu người cơm đại tẩu nhẹ nhàng rất nhiều đâu Hàn Đại Ca liền không lời gì để nói, chỉ phải ra đi. Hắn đem sự tình cùng cha mẹ vừa nói, Lão Hàn đầu thở dài, Lão Tam không khúc mắc là được, toàn ra cốt đủ, đừng xa lạ. Huynh đệ chi gian, còn phải cho nhau nâng đỡ. Hàn Đại Ca liên thanh nói là, Hàn Lão Thái Thái lúc này ủy khuất lại sinh khí đâu? Nàng cùng Lão Nhân cáo trạng Tam Tức Phụ Nhi mang hắn, Lão Nhân căn bản không tin. Hắn nói ngươi muốn nói nàng lấy chết tới bức ngươi ta tin. Ngươi nói nàng mắng ngươi. Nàng nếu có thể mắng ngươi trước kia làm gì thắt cổ nhảy sông. Chẳng những hắn không tin, thậm chí hàn nhị ca đều không tin. Tuy rằng hàn nhị tẩu làm chứng, nhưng là đại tẩu không hề răng, kết quả tự nhiên không ai tin. Hàn Lao Thái Thái càng nghĩ càng tâm lạnh, lại nghĩ đến con thứ ba cư nhiên như vậy chất vấn chính mình, không bao giờ giống như trước như vậy tín nhiệm tôn trọng chính mình. Nàng liền trong lòng trột dạ khó chịu, tổng cảm thấy muốn mất đi cái gì. Càng lạ như vậy liền càng muốn bắt lấy. Cho nên lão Hàn đầu làm đại nhi tử đi theo lão Tam tán Gâu, khuyên nhủ lão Tam thời điểm, nàng là Tán Thành. Nguyên bản chắc chắn lão Tam sẽ đi theo lão đại trở về cho chính mình bồi tội xin lỗi, đến lúc đó liền buộc hắn hảo hảo giáo huấn một chút kêu bà nương, nếu không cũng đừng kêu nàng nương. Kết quả hắn cư nhiên không có tới. Lão Thái Thái càng thêm bị đè nén sinh khí, bao kính phải đợi Hàn Thành tùng tới cho hắn đẹp. Cơm chiều mới vừa ăn xong, lao thái thái cũng không sợ nhiệt lệch qua trên giường đất tâm nghẹn đến mức đều phải tạc. Đúng lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài hài tử kêu tam đặt đạn, tức khắc cùng tiêm máu gà giống nhau ngồi dậy, quạt hương bổ riêu đến dầm phần phật rung động, suy nghĩ muốn như thế nào cấp Lão tam đẹp. Nàng chắc chắn nhi tử tới túi đầu không lưng lấy lòng chính mình, đánh tiểu cứ như vậy, mỗi lần ăn mắng, hắn cảm thấy ủy khuất cũng bất quá trốn tránh sinh trong chốc lát hờn rồi. Quay đầu lại còn phải lại đây lấy lòng chính mình. Cướp làm việc, cướp cho chính mình chuẩn bị cho tốt ăn trở về. Như vậy nghĩ Lao Thái Thái trong lòng thư tùng lại đắc ý, cảm thấy nhi tử vẫn là chính mình nhi tử, rốt cuộc còn phải nghe chính mình. Cho nên, nàng nhịn không được liền phải thứ vài câu, rốt cuộc Lao nhân ra tật xấu, đó là cả đời thói quen lâu ngày đến chết sẽ không sửa. Ta nói Lao Tam. ngươi còn biết trở về nhìn xem cha mẹ a ta còn tưởng rằng phân ra ngươi trong lòng cũng chỉ có lao bà đã quên nương đâu kia người đàn bà đánh đá trước một lát mắng ngươi láo mẫu thân ngươi như thế nào không gọi nàng tới dập đầu bồi tội a hàn thanh tùng hơi hơi như mày nương lâm lam không phải người như vậy nàng từ trước đến nay liền sẽ chính mình lăn lộn chính mình làm sao dám chửi má nó đâu thả ngươi nương thí ta lại không phải kẻ điếc nàng mắng ta ta nghe không thấy Lao Thái Thái tức giận đến mãn giường đất tìm giường đất điều trổi, tưởng quất đánh Lao Tam hai hạ giải hận, kết quả một điều trổi đi xuống, Hàn Thanh Tùng không thế nào kia điều trổi phá. Hàn Lao Thái Thái vừa thấy, tức giận đến đem điều trổi một ném, liền cái phá điều trổi cũng khi dễ ta. Lão Hàn đầu nói, mau đừng xấu mặt, không sợ mất mặt. Hai tử đều hơn 30, ngươi còn như vậy đánh. Hàn Đại ca cũng khuyên. Hàn Thanh Tùng lại thần sắc tự nhiên, không có việc gì. Nương đánh hai hạ xả xả giận. Chính là nhi tử ra dày thịt béo đánh cũng không cảm giác, nhưng đừng mệnh nương tay. Lão thái thái nghe nhi tử ngữ khí, cảm thấy đây là lấy lòng chính mình, tức khắc sinh ra tự tin tới, không khỏi liền phải vênh váo tự đắc, ta nói lao tam, đừng học chút tật xấu. Cha mẹ chi mệnh, phân ra đương nhiên cũng là cha mẹ định đoạt. Nàng tự cho là uy nghiêm vô cùng mà liếc hàn thanh tùng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta xem các ngươi liền phân ra đi trụ. Hộ khẩu chẳng phân biệt, đến lúc đó công điểm cùng nhau tính. Còn có phát phiếu kiếm tiền cũng đều giao cho ta, ta đến lúc đó thống nhất phân công cho các ngươi ba cái. Ngươi yên tâm, ngươi vất vả cha mẹ biết, đến lúc đó nhiều chiếu cấu ngươi chút. Đến nỗi phân lương thực, chúng ta liền cả gia đình phân trở về, nhà mình lại khắc phân. Sẽ không đoàn ai một cân đồ ăn, chính là ngươi cũng biết, ngươi tiểu đệ cùng tiểu mội còn đi học đâu. một người liền như vậy hai cân lương thực tinh không đủ bọn họ nhai cốc không thể làm cho bọn họ mỗi ngày gặm khoai lang dù sao cũng phải mang đủ lương thực tinh ta liền nghĩ chúng ta ở nhà ăn gì không phải ăn a lương thực phụ liền khá tốt đem cả nhà lương thực tinh đều gom lại chi viện hai người bọn họ miễn cho ở trong trường học khó coi mất mặt nàng nói được thoải mái liền cảm thấy chuyện này liền như vậy định rồi lão tam ngươi không ý kiến đi hàn thanh tùng gật gật đầu Nương, ta không ý kiến. Lao thái thái hừ một tiếng, tức khắc đắc ý vạn phần, hận không thể lâm lam ở trước mặt chính mình hung hăng phun nàng một ngụm, làm nàng nhìn xem nhi tử là chính mình, vẫn là trước tăng cường đệ đệ muội muội. Ai ngờ ngay sau đó, Hàn Thanh Tùng nói, chính là buổi trưa lúc ấy Lao Bí Thư Chi Bộ đã cấp lập hộ khẩu, số hộ khẩu, lương du buồn đều phân hảo. Bí Thư Chi Bộ đại gia nói, ngày mai buổi tối tan tầm liền tới cấp chủ trì phân gia. ai nương ngươi đừng nóng giận chương hai mươi ba thân một chút tới tiền lao tam ngươi đây là muốn tức chết mẹ ruột à lao thái thái dỗi cánh tay liền phải đi phiến hàn thanh tùng hàn thanh tùng chạy nhanh đỡ lấy cánh tay của nàng nương ngươi đừng nhúc nhích khí tiểu tâm eo hắn đỡ lao thái thái ngồi trở lại trên giường đất lão hàn đầu làm lão bà tử đừng xấu mặt chạy nhanh ngồi xuống nói chính sự trước kia cả ngày cầm tam tức phụ nhi nói chuyện này Hiện tại tam tức phụ nhi hảo, nàng nhưng thật ra muốn làm ra hoa nhi tới. Lão hàn đầu tuy rằng phía trước nghe đại nhi tử nói qua, lại cũng không dự đoán được con thứ ba cư nhiên sẽ chủ động thỉnh cán bộ tới chủ trì phân ra, dựa theo hắn đối chính mình nhi tử hiểu biết, đó là cha mẹ nói gì chính là gì. Tỷ như nói phân ra, lão hàn đầu cảm thấy chính mình không thể bạc đái con thứ ba, liền tính lao thái thái keo kiệt, hắn cũng đến cấp con thứ ba tranh thủ lương thực cùng tiền. Chỉ là không dự đoán được con thứ ba thế nhưng trực tiếp tìm lao bí thư chi bộ, ai, Nhi lại không khỏi cha mẹ a Ngắm lại Nhi tử về sau chuyển nghề về nhà, muốn cùng lao bà hài tử qua cả đời, tự nhiên nên vì bọn họ suy nghĩ, cũng là hẳn là. Chính mình không phải cũng là như thế sao? Nghĩ thông suốt, lão hàn đầu cũng chỉ là lược một mất mát, liền tiếp thu con thứ ba thay đổi sự thật này. Nghĩ lại tam tức phụ Nhi hiện giờ không tìm chết. Là cái hảo hảo sinh hoạt hình dáng, cùng người cũng có thể hảo hảo nói chuyện, lại cảm thấy nhật tử có hy vọng. Như vậy cũng hảo, chia đều ra vẫn là người một nhà, huynh đệ đừng xa lạ, muốn cho nhau nâng đỡ. Hàn Thanh Tùng gật đầu, kia tự nhiên, cha yên tâm. Hàn nhị ca sớm đem lâm lam bất quá nhật tử, phân ra đệ nhất đốn liền rau hẹ xào trứng gà còn thêm như vậy. Nhiều du chuyện này thêm mắm thêm muối mà cấp người trong nhà nói, lão hàn đầu cảm thấy con dâu bất quá nhật tử. Lao thái thái lại cảm thấy đây là cùng chính mình thị uy đâu. Càng thêm hận đến hàm răng nữa. Lúc này nhi tử đều không nghe chính mình lời nói. Hàn Lao thái thái có một loại hồng quân mới vừa đi quỷ tử liền đánh tiến vào cảm giác, không thấy ánh mặt trời. Hừ, yên tâm. Liên năng như vậy, chúng ta như thế nào yên tâm? Trộn lẫn cả nhà không an bình. Nương, đã phân ra, sẽ không? Hàn Thanh Tùng nói. Hàn lao thái thái tức giận đến càng thêm hừ hừ, hàn nhị tẩu chạy nhanh nói, nương, hộ khẩu phân ra đi cũng không chậm trễ hướng ra bàn giao công trình phân cùng lương thực, lao cả nhà chính là phân ra, mấy đứa con trai đem công điểm nộp lên. Bọn em nhưng đều ở công trung đâu. Hàn thanh tùng, cái này có thể thỉnh lao bí thư chi bộ tới hỗ trợ lập cái quy củ. Lập cái gì quy củ? Ta nói chính là quy củ, phân ra còn dùng tìm cái gì cán bộ. còn chưa đủ mất mặt ta. Hàn Lao Thái Thái tức muốn hộp máu mạc ê nàng nói phân ra chẳng phân biệt hộ khẩu, hắn sớm tìm cán bộ. Nàng nói đem công điểm thuế ruộng giao trong nhà tới, hắn lại tìm cán bộ lập quy củ. Này rõ ràng chính là tưởng cho nàng lập quy củ, ghi hận nàng đâu. Lao Thái Thái quả thực muốn trọc giận tạc. Hàn Thanh Tùng nói, cha, Lao Bí Thư chi bộ tìm ngươi nói một chút lời nói, ta đi về trước thu thập một chút, tường viện còn không có thu thập hảo. hắn vẫn luôn bất thời giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn tiểu viện chung quanh nhàn rỗi địa phương còn có tường viện tuy rằng lũy lên cũng đến kia đổ vật chắn một chút chờ về sau mua ngói tới cái cái nếu không dễ dàng phao hư chờ hàn thanh tùng vừa đi hàn lão thái thái lại muốn bắt đầu khóc nhi tử bất hiếu lão hàn đầu có chút không kiên nhẫn được rồi nhi tử kết hôn một ổ hải tử nên phân ra phải phân ra đều tê ở bên nhau trụ không khai còn khởi dơ bẩn kia dưỡng lao chuyện này không được nói tốt. Liên tính không tiền trợ cấp, về sau công điểm cũng đến hướng ra gia giao. Lao thái thái nói được đúng lý hợp tình. Lao hàng đầu nhi lại không theo nàng, rồi nói sau, hai vợ chồng năm cái hải tử, có thể nuôi sống toàn gia liền không tồi. Nếu là không có trước kia như vậy nhiều tiền trợ cấp, lao tam gia dưỡng hải tử đều khó khăn, huống chi con dâu còn muốn cho hải tử đều đi học. Toàn gia một cái hải tử đi học đều lăn lộn không khai. càng đừng nói năm cái lão hàn đầu nhi không tán đồng nhưng là cũng không nghĩ nhận người phiền chờ bọn họ ăn không nổi cơm liền biết lợi hại lại nói hài tử có phải hay không học tập liêu còn phải đi học mới biết được lão thái thái không đồng ý kia kim bảo cùng kim ngọc còn đi học đâu dù sao cũng phải có tiền lão hàn đầu hai người bọn họ cũng hảo tốt nghiệp tìm công tác hoa không nhiều lắm thiếu tiền sai như thế nào không nhiều lắm thiếu tiền này học phí chi phí phụ còn phải mua sách vợ ăn cơm mặc quần áo còn có tìm công tác không được thác quan hệ không đợi lao thái thái nói xong lão hàn đầu đem mặt lôi kéo nhà này hài tử cơm đều ăn không đủ no một đám cùng tiểu ăn mày dường như ngươi còn đem ni nhi trang điểm hóa huệ lộng lấy làm gì kia chính là tác phong vấn đề nếu không Lão tam có thể thái độ đại chuyển biến hắn nhìn lao tam khẳng định trong lòng có câu oán hận Hắn hạ giường đất được rồi Ta đi tìm bí thư chi bộ thì thầm thì thầm, nhìn xem ngày mai như thế nào phân. Hắn đến phòng trừng một chút trong nhà nhiều ít lương thực, nhiều ít tuổi lửa, còn có dụng cụ nhi cùng với tiền, cùng bí thư chi bộ trước nói hảo, ngày mai cũng hiểu rõ. lão hàn đầu lĩnh Lao đại đi rồi, Lao thái thái lại không chịu đánh đổ. Đối lão nhị nói, không được, các ngươi huynh đệ bốn cái, phân ra như thế nào có thể hắn nói phân liền phân, đi, đem kim bảo kêu trở về. phân ra cũng có hắn một phần nhi đâu mặt khác đi đem ngươi đại tỷ kêu trở về làm nàng chủ trì công đạo lão nhị nhìn xem bên ngoài khó xử nói nương kêu cũng đến ngày mai lúc này bên ngoài tối om hàn lao thái thái hừ một tiếng một cái hai cái đều không còn dùng được vẫn là đến ta kim bảo kim ngọc nàng nhỏ nhất hai hài tử nhi tử kêu kim bảo đại danh hàn thanh hoa nữ nhi kêu kim ngọc này hai là nàng kim ngọc bảo bối Nghe nàng lại bắt đầu lại nhải lão nhị hai vợ chồng cũng chạy nhanh trốn rồi, miễn cho bị lao thái thái tóm được mắng. Chờ trong phòng không ai, lao thái thái cọ đến nhảy dựng lên, chạy nhanh đem cửa phòng đóng lại, lại bắt lấy bên hông đồng chìa khóa đem giường đất trước tủ quần áo mở ra, từ bên trong dọn ra một cái hộp gỗ. Nàng thích cốc tiền trinh tiểu phiếu dùng khăn tay bao khóa ở đầu giường đất gác bàn chác, đồng tiền lớn tắt giấu ở chỗ này mặt. Nàng nghĩ nghĩ. Đem bên trong tiền lấy ra đại bộ phận tới dấu ở nàng một đôi chân nhỏ dày Dùng chát xà cạp tử bó hảo dấu ở trong chăn Sau đó lại đem chắp ngăn tủ phân biệt khóa kỹ Sáng sớm hôm sau Lao thái thái khiến cho hàn nhị ca mượn xe đạp Đi trước sáu rằm ngoại ven sông thôn cấp đại khuê nữ hàn đại Mạn nhi truyền tin Lại đi trong thành cấp hàn kim bảo cùng hàn kim ngọc truyền tin Hàn đại Mạn nhi là Lão thái thái trường nữ So hàn đại ca nhỏ 2 tuổi Ở nhà mẹ đẻ cũng không được sủng ái, cũng là làm trâu làm ngựa phần, nhưng là nàng cũng không cảm thấy chính mình vất vả, ngược lại đặc biệt thích ôm chuyện này. Đặc biệt thích đi theo láo thái thái ở phía sau phất cờ hò reo. Trước hai năm không nhi tử thời điểm còn điệu thấp một ít, sau lại sinh hai nhi tử liền thẳng thắn sống lưng, dám cùng nam nhân chống đối, đối bà bà cũng không giống trước kia như vậy kính sợ. Lại sau lại liền càng thêm chính mình đem chính mình xem trọng liếc mắt một cái. Thích khắp nơi đương người nắm quyền, đặc biệt thích về nhà mẹ để xử lý huynh đệ chi gian sự vụ. Lâm Lam cùng bà bà chi gian mâu thuẫn, nàng không thiếu chỗ lẫn. Mỗi lần Hàn Thanh Tùng trở về, nàng đều phải lấy ra đại tỷ bộ tịch, đem đệ đệ huấn một đốn, dùng nàng không thượng quá một ngày học đông nghe Tây học tới những cái đó lộn xộn hiếu đạo lời nói tới chèn ép Hàn Thanh Tùng, áp chế Lâm Lam. Hàn Thanh Tùng không ở nhà, nàng tác cách trận liền về nhà cùng Lâm Lam dối một dối. Chỉ cây dâu mà mắng cây huệ mà làm nàng thủ nữ tắc, thủ quy củ, hiếu thuận bà bà, tôn trọng đại cô tỷ từ từ. Dù sao nàng làm tức phụ nhi cùng khuê nữ chịu hủy khuất, đều có thể nghĩ cách ở này đó chuyện này thượng tìm điểm cân bằng ra tới. Lâm Lam một chút đều không nghĩ thấy nàng, ước gì cả đời không thấy một mặt cái loại này. Bởi vì đã phân ra, làm việc chính là chính mình, một buổi sáng Lâm Lam bắt đầu làm việc đều phá lệ có sức lực. Cho nên nói không thể ăn tập thể cơm tập thể, cũng không thể ăn gia đình cơm tập thể, phải tiểu gia đình sinh hoạt. Buổi trưa tan tầm về nhà, hàng thanh tùng liền đem sổ hộ khẩu, lương du buồn chờ lấy về tới giao cho Lâm Lam. Lâm Lam chạy nhanh mở ra nhìn xem, đồ ăn bổn bên trong trừ bỏ phân lương thực chuyên mục, còn có thực phẩm phụ phẩm lan. Về sau nếu là phát dầu hỏa, dùng ăn du miến, tuổi lửa từ từ, đều ở chỗ này đếm hết. Cầm này vợ lâm lam một lòng cao hứng đến muốn bay lên tới dường như trưởng quản vợ người chính là đương gia làm chủ người về sau liền có tư cách đi lánh vật tư nhiều ít không phân ra tức phụ nhi đỏ mắt đâu nàng quá kích động trong lòng đã nhảy lên tự do giải phóng vũ đạo tại chỗ xoay hai vòng còn không đã ghiển nhảy lên ở hàn thanh tùng trên mặt bẹp hôn một cái Chờ mê mại môi bị ngạnh ngạnh hồ cha thứ đau nàng một cái giật mình em ạ chính mình động kinh đâu dưới chân một uy thiếu chút nữa quăng ngã, Hàn Thanh Tùng kịp thời đỡ lấy nàng, xem ánh mắt của nàng đều sâu thẳm rất nhiều, lâm lam tâm dầm một chút, chạy nhanh làm bộ giường như không có việc gì nói, ai nha, nhất thời kích động, ngươi đừng nghĩ nhiều a, nàng vì che giấu chính mình thất thố, chạy nhanh chạy đến trong viện, đem đang ở cấp vịt con ca hát làm chúng nó mau mau lớn lên tiểu vợ ôm lại đây, bẹp cũng hôn một cái, Hàn Thanh Tùng. chính mình tức phụ nhi chẳng lẽ cũng không thể nghĩ nhiều sao? nương, đó là cái gì a? tiểu vượng đối nàng trong tay sổ hộ khẩu rất tò mò. sổ hộ khẩu lương du bổn, về sau nương đương ra làm chủ lạc. nàng sờ sờ tiểu vượng đầu, nương muốn cho các ngươi đi học đọc sách, ăn no mặc ấm, còn muốn ăn ngon. Vịt con cặc cặc mà kêu. tiểu vượng, đây là ta nương, các ngươi gọi là gì a? các ngươi nương là trứng. nga, là trứng da. Hắn chỉ chỉ ném ở chân tường hai cái trứng gà xác. Lâm Lam Bữa cơm chưa thời điểm Nhị vượng chủ động chạy về tới cấp Lâm Lam hỗ trợ Trong tay còn xách theo hai điều bàn tay lớn lên cá chép Nương Tam vượng từ đại đội nhặt cái phá cái sàng Ở Bắc Hà Mương nơi đó chảo cá đâu Tiểu tử này cũng lợi hại Như vậy nhiều người đều bắt không được cá Liền hắn có thể Phòng trừng cả ngày ngâm mình ở trong nước luyện ra bản lĩnh Người được cá mùi vị Hai chỉ vịt con lập tức bãi cái đuôi thỏ qua tới. Tiểu vượng chạy nhanh một tay một cái đem chúng nó xách hồi hàng rào đi, dùng bữa đồ ăn, thơm ngọt đâu. Lâm Lam xem hắn cả ngày vui vui vẻ vẻ, không có một chút tự bế bộ dáng cũng thật cao hứng. Nghĩ đến trước kia tiểu vượng không phải sẽ không nói, mà là trong lòng có chuyện không nói mà thôi. Hiện tại có chuyện có thể nói ra tới, tự nhiên liền bình thường lại. Nàng muốn giết cá, chỉ là trong lòng có điểm chứng ngại. thiếu chút nữa bắt tay cấp kéo cái khẩu tử hàn thanh tùng thấy liền đem cá từ nàng trong tay tiếp nhận đi nhanh nhẹn mà quắt vẩy cá mổ bụng rửa sạch sẽ sau đó ném ở chậu kia cá còn đánh rất đâu lâm lam xem ra nấu cơm cái này nghề nghiệp thật không phải đơn giản như vậy hàn thanh tùng nhìn về phía nhị vượng lại đây nhị vượng xem cha vẻ mặt nghiêm túc trong lòng có chút phạm sợ bất quá tóm lại là không ai quá đánh liền ma là gan qua đi cha Hàn thanh tùng thanh đao đưa cho hắn, ta dạy cho ngươi sắt cá. Nhị vượng do dự một chút, nếu không về sau làm tam vượng. Bước đầu tiên tay trái chế trụ mang cá, tay phải nắm đao. Nhị vượng theo bản năng liền phục tùng mệnh lệnh, Đệ nhị bước. Như vậy một cái chỉ huy một cái làm, tuy rằng không như vậy lưu sướng, nhưng là cũng đến nơi đến chốn, cái kia cá còn không có thắng giá. Ném ở chậu cũng trực chịu chịu đâu. Lâm lam, nhị vượng đầu bếp. Về sau dựa ngươi, nhị tiểu tử thật không kém, đồng đồng đát. Lâm Lam cũng qua đi hôn một cái đỉnh đầu, về sau nhà ta nhưng có cá ăn. Hôm nay ngao canh cá, không có đậu hủ không sợ, lúc này đất phần trăm cô đang ở thành thuộc đậu nành. Đi loát một chén trở về rút ra lấy đồ vật đảo đảo phá, bỏ vào đi buồn, giống nhau ăn ngon. Lâm Lam chờ nồi thiêu nhiệt, đổ một chút ru, sau đó đem cá bỏ vào đi chiên một chút. Như vậy ngao canh cá mới tiên hương đâu. Buồn đậu nành canh cá, còn dán bắp mặt bánh bột ngô, mặt trên lựu cà tím. Chờ sôi lại tiểu lửa đốt trong chốc lắt liền buồn hư trưng, như vậy tỉnh cửi lửa. Quá 20 phút về sau sôi, kia hương khí trực tiếp liền phiêu đi ra ngoài, trên đường đều có thể ngửi được hương khí. Đặc biệt tan tầm ở đại đội sân phơi xả vài câu những người đó, sôi nổi hỏi, cái gì như vậy hương, này nhà ai còn chiên cá ăn? Này sinh hoạt cũng quá chú ý đi. Đại gia người người, có cái mũi linh quang teo lên, nơi đó đâu? Kia người đàn bà đánh đá ra. Không có khả năng đi. Phân gia, hiện tại không bắt đâu, ta và các ngươi nói, không phân gia hại chết người, phân gia lập tức chữa khỏi bệnh. Ha ha ha. Lúc này Hàn Đại Mạn Nhi đỡ Lao Thái Thái đi đến phòng sau, một bộ nữ cán bộ xuống nông thôn tư thế. Mấy ngày trước Lâm Lam uống dược nàng được đến tin tức liền nghĩ đến huấn một đốn. Đáng tiếc trong nhà cũng là đầy đất lông gà không rút ra không tới. Sau lại đệ đệ trở về nàng lại nghi đến, kết quả bà bà lại cùng nàng náo loạn một hồi. Thật vất vả đem trong nhà về điểm này phá sự nhi bẻ xả bẻ xả, nàng rốt cuộc rút ra không tới. Vừa lúc nhị đệ đi cho nàng truyền tin, nàng lập tức liền lược nhà tiếp theo nghề nghiệp chạy tới. Vừa đến ra nàng trước buổi lao thái thái quở trách một đốn, nghe lão thái thái mắng hai giờ lầm làm cùng lao tam. Mau buổi thiên nương hai tính toán tới lao tam gia nhìn xem ăn cái gì cơm. Đừng nhìn phân ra, hắn cũng là ta nhi tử, đến dương ta lão. Về sau ta liền ở nhà ăn hai ngày, đi nơi đó ăn hai ngày. Hàn đại mạn nhi liền đỡ nàng thẳng đến lâm lam ra mà đến, không nghĩ tới liền nghe đến mấy cái này lời nói. Lao thái thái tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi thấy đi, ngươi tam đệ đây là khuỷu tay quẻo ra ngoài không lấy chính mình nương đương nương lạp. Cùng kia người đàn bà đánh đá một lòng đâu. Một phân ra liền buồn bán ăn ngon, trước kia cũng không gặp hắn như vậy để bụng. Ở nhà trốn tránh chiên cá ăn, cư nhiên không cho nàng đưa, thật là không hiếu thuận. Hàn đại mạn nhi nói, nương, ta này tam huynh đệ càng ngày càng không điệu đạo, còn có lao tam gia rất có chiều à, uống cái nông dược liền biến nhanh nhẹn lên. Ngươi là không biết ta, mấy ngày này lao thái thái lại bở lạ bở lạ nói cái không để yên. Hàn Đại Mạn Nhi từ trước không chịu mẹ ruột đai thấy, chỉ có xuất giá về sau, mẹ ruột bởi vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ tổng tìm nàng áo giận, nàng cảm giác chính mình địa vị quan trọng lên, lúc này bắt đầu bày mưu tinh kế. Không được, ta phải tìm ta huynh đệ nói nói, như vậy nhưng kỳ cục, Nương ngươi yên tâm đi, ta như thế nào cũng phải nhường ta huynh đệ đem công điểm cho ngươi dưỡng lao, không thể làm hắn lao bà đều bại hoại nàng nhà mẹ đẻ đi. Trong tiểu viện, Lâm Lam chính rồi dám muốn hay không cấp đại phòng đưa chén canh cá đi đâu. Tiêu nàng nói, nàng làm một cây thứ đều không đợi đường, chỉ là một phân gia ăn được đổ vật liền mặc kệ lao, thật sự là không được tốt. Không thể làm Hàn Thanh Tùng có ý kiến, cũng đến cấp bọn nhỏ thụ cái tấm gương không phải. Hàn Thanh Tùng giết cá liền đi ra ngoài, nàng đợi trong chốc lát cũng không thấy trở về, chỉ phải nhịn đau cầm chén trang một con cá đi vào, lại thịnh một chén canh, phi thường đau lòng nói. Nhị vượng, cho ngươi mà. Ra ra đưa đi. Nhị vượng cười nói, nương, luyến tiếc liền không cần đưa lạc, dù sao liền như vậy điểm, chúng ta còn chưa đủ ăn đâu. Lâm lam lấy tay che mặt lão thái thái bám vào người, nhi à, ngươi phải nhớ kỹ, chờ ngươi lớn lên có tức phụ về sau, liền tính lại không bỏ được, cũng đừng quên cho ngươi cha mẹ phân cả lam. Tiểu vượng ôm chặt lâm lam đùi, lớn tiếng nói, ta không cần tức phụ nhi, ta muốn nương. Ta muốn cùng nương ở bên nhau. Tiểu hài tử đồng nôn đồng ngữ chọc đến hai người cười rộ lên. Lâm Lam hạ quyết tâm, mau đi đưa đi. Nếu không trong chốc lát ta liền sửa chủ ý, thuận tiện kêu Tam Vượng bọn họ trở về ăn. Mạch Tuệ cũng đi theo Tam Vượng đi vứt cá, đến bây giờ cũng không trở về đâu. Canh cá thực phòng tay, nhị vượng lấy cái phá cái lót nâng canh chén, bưng mới ra cửa phòng liền nhìn đến hắn ma ma cùng đại cô từ bên ngoài hùng hổ mà vọt vào tới. Lao tam gia. Hàn đại mạn nhi giọng rất cao, vừa thấy liền tới giả không tốt. Có tình huống. Nhị vượng lập tức liền xoay người về phòng, đem canh cá thả lại trên bàn. Lâm lam đứng ở cửa chống đỡ xông tới hai người, làm các nàng vào không được phòng, nhà, lao thái thái này khí thế lãnh nữ thổ phỉ xuống nông thôn cản quét tới a. Ngươi cái này đứa con bất hiếu tức, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Hàn đại mạn nhi một tay đỡ lao thái thái. Một tay chỉ vào lâm lam, nộ mục trận lên lông mày dựng thẳng lên, cùng nộ mục kim cương giống nhau. Lâm lam bật cười, không nên nói đại cô là nữ thổ phỉ, đây là nộ mục kim cương đâu, nữ kim cương ngươi hảo. Nàng con đã bài bái. Hàn đại mạn nhi cùng lao thái thái vốn dĩ Mão đủ kính tới, kết quả vừa vào cửa đã bị lâm lam cấp quái dày đầu trận tuyến, tức khác theo không kịp tiết tấu. Hàn lao thái thái, lao tam gia, ngươi không cần như vậy ngang ngược. Tài trí gia liền xối dục nam nhân không hiếu thuận không dưỡng lao. Lâm lam vẻ mặt hủy khuất, lao thái thái ngại nhưng đừng dứt khoát, tưởng dưỡng lao. Hành! Nếu không hôm nay liền hoàn toàn phân ra. Dù sao đại bá nhị bá bọn họ cũng đã sớm tưởng phân ra sống một mình. Phân ra về sau đâu, ngài liền một cái nhi tử gia trụ tháng trước, chỉ lo ăn trụ, cái gì cũng không cần phải xen vào, như vậy tốt không? Ngươi, ngươi. Hàn lao thái thái đấm ngực bắt đầu hò khan. Lâm lam chạy nhanh đoan thủy cấp lao thái thái, mau, uống miếng nước gáp áp. Người cút cho ta. Hàn lao thái thái giận cực, một tay đem chén hung hăng mà đẩy ra, kia thô chén sướng nện ở một bên trên tảng đá rơi dập nát. Bên cạnh tiểu vượng lập tức dẫn phát rồi trong trí nhớ những cái đó hắc cám hình ảnh, thân thể run rẩy tiêm thanh khóc lớn, á á á, hư nữ nhân, hư nữ nhân. Lâm lam không nghĩ tới tiểu vượng phản ứng lớn như vậy. Chạy nhanh đi đem tiểu vượng bế lên tới, tiểu vượng chớ sợ chớ sợ, nương bảo hộ ngươi, có nương ở, ai cũng không thể khi dễ ta tiểu vượng vượng. Một bên hống nàng còn một bên sướng tiểu vượng thích nhạc thiếu nhi. Tiểu vượng trầm dại an tĩnh lại. Hàn đại mạn nhi không thể gặp lâm lam làm như vậy diễn, châm chọc nói, ta nói lao tâm ra, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch, có ngươi như vậy đối bà bà sao. Lâm lam đem tiểu vượng giao cho nhị vượng. Trứng mắt nhìn Hàn Đại Mạn Nhi liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta như thế nào làm? Ngươi đối với ngươi bà bà giống mẹ ruột dường như hiếu thuận sao? Ngươi mỗi ngày thiệt tình thực lòng hầu hạ ngươi bà bà sao? Chính ngươi mông cũng chưa lau khâu đâu, còn tới nghe người khác xú không xú. Ngươi có phải hay không hôn nhân thất bại sinh hoạt bất hạnh, tồn tại không có tư vị nhì, cả ngày muốn ở ta nơi này tìm tồn tại cảm? Chờ ngươi bà bà không hề cáo ngươi trạng mắng ngươi là cái hư tức phụ nhi ngươi lại đến nói chuyện đi. Hàn đại cô sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nương, nương nương nương, ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi xem nàng. Hàn lão thái thái, ta xem đủ nàng, ngươi còn làm ta xem. Lão thái thái cũng bất chấp xem lâm lam ăn cái gì, tức giận đến quay đầu liền đi, không bao giờ tưởng tới cửa. Hàn đại cô, nương a, này lao tam ra sợ là bị quỷ ám đi. đổi cá nhân dường như lâm lam hướng về phía các nàng bóng dáng nói ngươi nói đúng thật đổi cá nhân diêm vương ra cho ta đổi cái tâm đổi há mồm đổi hai mắt hỏa nhãn kim tinh chuyên môn xem ý xấu chàng ngươi nếu là trở lên môn khiêu khích châm ngòi ly gián ta liền đại điều chổi chịu ngươi không đợi nương tay hàn lão thái thái dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa vướng ngã nàng hai mới ra môn liền xem hàn thanh tùng xài bước mà hướng ra đi tới lão tam a Hàn Thanh Tùng giết cá về sau liền đi bờ sông nhìn liếc mắt một cái tam vượng mấy cái chảo cá, sau đó đi phụ cận nhặt cục đá trở về phô sân dũng lộ. Nào biết đâu rằng mới vừa đi trình diện bộ liền nghe thấy tiểu vượng tiếng thét trói thai, nói xấu liền kêu lại đánh nhau rồi, hắn ném xuống cục đá liền hướng ra chạy. Nương, đại tỷ. Hàn Thanh Tùng sắc mặt nặng nề. Hàn Lao thái thái từ hắn trong mắt thấy được bất mãn, tức khắc tâm thật lạnh thật lạnh, càng thêm cảm thấy không hài lòng. Lao tam à, ngươi tức phụ nhi nàng, nàng nội tâm không hảo xử nhi ata ta và ngươi đại tỷ đi xem phân ra các ngươi quá đến như thế nào, nàng bưng chén nước sôi tưởng bỏng chết ta a Hàn đại mạn nhi cũng phụ họa, chính là chính là, còn mắng ngươi đại tỷ ta là nữ thổ phỉ là nữ giả xoa chê ta cùng ta nương đi nhà các ngươi, đuổi chúng ta đi, không được chúng ta đi đâu. Lúc này nhị vượng cách hàng già hô, hư nữ nhân, không có ngươi như vậy đại cô. Trở về liền khi dễ tan nương sợ tới mức tiểu vượng đều tròn váng. Nhị vượng như vậy một kêu, tiểu vượng còn phối hợp thét trói thai hai tiếng. Hàn Thanh Tùng sắc mặt biến đổi, không bao giờ xem hàn đại cô liếc mắt một cái liền trực tiếp về nhà đi. Hàn Lao thái thái. Người cái này bất hiếu tử. Hàn Thanh Tùng vừa vào cửa, còn không đợi mở miệng hỏi. Lâm Lam liền lớn tiếng nói, nguyên bản ta suy nghĩ phân ra phân hộ khẩu liền đánh đổ. Chúng ta ăn mệt chút. Liền tính mình không rời nhà cái gì cũng không cho, chúng ta mượn lương thực ăn phùng thảo chăn cái cũng nhịn. Hiện tại như vậy xem, ta càng nhường nhịn, nhân ra càng khi dễ. Ta càng không làm người tốt, phân ra nên như thế nào phân liền như thế nào phân. Nên phân cho ta lương thực, một cái không thể thiếu, nên phân cho tiền của ta, một phân cũng không có thể thiếu. Nếu không về sau đừng nghĩ làm ta dưỡng lão Còn có, chúng ta chỉ dưỡng lão không dưỡng cô cùng thúc. Ai sinh hải tử ai dưỡng? Đừng nghĩ lao tới con cái làm khắc con cái dưỡng, không cái kia nghĩa vụ. Mấu chốt kia hai tuổi cũng không nhỏ, đã sớm nên rời đi liền chung. Kết quả bọn họ tìm không thấy hảo công tác, không nghĩ về nhà trồng trọn, phi ăn vạ trường học. Thấu không biết xấu hổ. Ta chính là người đàn bà đánh đá, ái thế nào thế nào. Nói xong nàng còn đoán hận mà trường mắt nhìn Hàn Thanh Tùng liếc mắt một cái. Bị giận chó đánh mèo Hàn Thanh Tùng. lâm lam giọng không nhỏ lập tức liền truyền tới chàng bộ nơi đó không ít người đều tham đầu tham não nghe sao lại thế này có phải hay không lại muốn uống rượu thác cổ có người còn chờ xem lâm lam lúc này đây dùng cái gì phương pháp tìm chết đâu kết quả đợi nửa ngày chỉ nghe thấy lâm lam cái miệng nhỏ bá bá mà một hồi mắng kêu mắng đến lặc so trong thôn nhất sẽ mắng chửi người bà nương còn có thể mắng mấu chốt những cái đó bà nương mắng chửi người thô tục liền sẽ xê nương mắng bê Nhân gia Lâm Lam mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Tấm tắc, này bà nương, thật đúng là lợi hại. Lâm Lam là chân khí, tuy rằng phía trước cũng không nghĩ tới mình không rời nhà, nhưng là mượn đề tài ai chẳng biết ta. Nàng liền đem sự tình đẩy cho bọn họ. Bờ sông Tam Vượng mấy cái vớt cá đâu, lúc này cây cột chạy tới hô, đánh đánh đánh, đánh nhau rồi. Đại vượng manh đến ngẩng đầu, ai? Cây cột, ngươi nương đem ngươi ma mà cùng ngươi đại cô đánh. nói là dùng nước sôi khoan khoái ai nha cái kia thẳng a đại vượng tiếp tục túi đầu vớt cá cùng không nghe thấy dường như tam vượng ngươi liền nói bậy đi ta nương nhiều lắm mắng các nàng một đốn mạch tuệ đem phá cái sàng một ném đem mặt khác dùng cỏ lau xuyến ba điều cá sách theo liền chạy tam vượng kêu, tỉ tỷ, lưu lại ta cùng đại ca muốn nương ăn ngươi uống nước liền no rồi ăn cái gì cá a mạch tuệ đặng đặng chạy về ra Nương, nương, ta ma ma cùng đại cô kết phường tới đánh ngươi a Với nhấc đầu, liền xem cha mặt trầm như nước, nàng nương rầu miệng tức giận, mạch tuệ gai gai đầu, nhỏ giọng nói. Không có việc gì đi. Lâm lam không có việc gì, chính là các ngươi còn phải làm lựa chọn đề, nhìn xem đến lúc đó là cùng cha quá vẫn là cùng. Rửa tay ăn cơm. Hàn thanh tùng đem cá lấy qua đi ném cho nhị vượng xử lý. Lâm Lam xem xét hắn liếc mắt một cái, nàng ngượng cơ hội la lối khóc lóc đây là thành công. Đúng lúc này Hàn Thanh Tùng quay đầu lại nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt chạm vào vừa vặn. Lâm Lam lập tức đem chính mình lược thấp thỏm mang theo thử ánh mắt phiêu hướng không trùng vô phùng nối tiếp một cái xem thường. Hàn Thanh Tùng, không nên hơi một tí nói cái loại này lời nói, hai tử nghe xong không tốt. Lâm Lam, ăn cơm. Nàng nhìn nhìn bên ngoài. Hướng tới bờ sông buông ra giọng hô đại vượng, tam vượng, an cơm Lạp Nàng phát hiện chính mình không thể quá hòa khí, rốt cuộc người đàn bà đành đá thanh danh bên ngoài. Chờ thu thập hảo bàn ăn, hai hải tử còn không có trở về. Lâm Lam nhắc tới que thời lửa liền phải ra bên ngoài hướng. Hàn Thanh Tùng bắt lấy cánh tay của nàng, an cơm đi. kia không được, này hai hải tử quá không phục quản giáo, như vậy không thể được. Ta đi. Hàn Thanh Tùng đi ra cửa tìm hải tử. Không bao lâu, hai nhi tử cùng hắn mặt sau gục xuống đầu về nhà. Lâm Lam vui vẻ, tiểu dạng nhi đi, có người trị các ngươi. An cơm, buổi chiều đi bắt đầu làm việc, tan tầm liền đi ngươi ra ra ra phân lương thực, các ngươi đều phải đi cấp nương trong lưng, một cái không được thiếu. Nàng cố ý chừng mắt nhìn đại vượng liếc mắt một cái, đến lấy ra khí chẳng tới. Đại vượng bay nhanh mà ngắm nàng liếc mắt một cái, giàu dĩ mà lên tiếng. Buổi chiều một chút công, Lâm Lam liền hướng lao Hàn đầu ra đi. Lại đây chống lưng Hàn đại cô bị Lâm Lam mắng một đốn, không địch lại bại tẩu. Hàn Kim Bảo cùng Hàn Kim Ngọc tỷ đệ hai cũng không có trở về. Dựa theo Hàn nhị ca cách nói, hắn chỉ có thấy Kim Bảo, nói cho hắn nương làm hắn trở về phân ra, hắn thuận miệng lên tiếng liền cùng đồng học kỵ xe đạp đi, đến nỗi Kim Ngọc mội tử, hắn căn bản không gặp. Cho nên hai người không trở về, hắn cũng không biết vì cái gì. Hàn Lao thái thái bị khí, dán một đầu thuốc dán, lại bởi vì tiểu nhi nữ không trở về, tức giận mà cùng khí cóc giống nhau. Hàn Vĩnh Vương đã mang theo đại đội kế toán lại đây, mặt khác còn có bổn gia tương đối có hảo danh hai thanh niên, là tới hỗ trợ trưởng cân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hàn Thanh Tùng quan hệ, nhà người khác phân ra, lao bí thư chi bộ căn bản không xem náo nhiệt, đều là tùy tiện có cái bổn gia trưởng bối là có thể chủ trì. Bất quá Lao Thái Thái cảm thấy đây là nàng nhân tình, nhân ra là xem nàng mặt mới đến đâu. Lao ca, trong nhà cũng không nhiều ít lương thực, vốn dĩ liền kiên trì không đến đế, chờ thu lương đâu. Lao Thái Thái không nghĩ đem lương thực đều lấy ra tới. Hàn Vĩnh Phương cười nói, cái này cũng hảo thuyết. Lao Bí Thư chi bộ ở nhà họ hàn chắp tay sau lưng đi bộ hai bước, nói, phòng ở liền như vậy mới gian, bốn cái nhi tử đầu vô pháp phân. Thanh Tùng là cái hiểu chuyện hoa hoa, hắn chủ động phân ra đi không cần phòng ở, này liền tỉnh lớn nhất một đầu. Vậy ở tiền mặt trên chợ cấp một chút hắn. Đến nỗi lương thực, liền dựa theo mỗi người đồ ăn số phân. Chúng ta thôn đại nhân một năm là 440 cân, hai tử là 360 cân, tính thành một ngày nhiều ít, bản tính một lay liền ra tới. Mặt khác cũng không gì, Tiểu linh tiểu toái các ngươi nhìn làm. Hàn lao thái thái che lại ngực, đại ca a. nơi nào còn có tiền a cái này quý tiền trợ cấp đều làm nàng trộm đi a lương thực liền ở đại lưu ăn bữa hôm lo bữa mai còn có gì hảo phân liền nhìn xem đi phong ở lương thực tiền cũng liền này mấy thứ đều không có còn phân gì hàn thanh tùng không đành lòng xem hắn nương một phen tuổi như vậy làm vẻ ta đây vừa muốn nói chuyện lâm lam cướp nói kia tổng so với chúng ta quang đi ra ngoài cường đại nhân có thể vì hiếu thuận bị đói Năm cái hài tử trường thân thể đâu, không thể đói, nên nhiều ít lương thực liền xưng một xưng đi. Nghe nàng nói như vậy, Hàn Thanh Tùng liền đem lời nói nuốt trở về, quyết định về sau gặp chuyện tối nay mở miệng. Lao bí thư chi bộ gật gật đầu, phải làm. Bên kia kế toán nghe bí thư chi bộ, cầm bàn tính một lây chớp mắt công phu liền đem số lượng tính ra tới, lương thực phụ lương thực tinh đều tính rõ ràng, làm hàn đại ca cùng buồn ra một cái thúc bá huynh đệ cùng nhau xưng. Hàn nhị ca cùng hàn nhị tẩu nhìn như vậy nhiều lương thực bị xương ra tới, nóng nảy, kia dư lại có đủ hay không chúng ta ăn a Một người ấn đồ ăn tính, có phải hay không cũng đến trước đem chúng ta xương ra tới. Lão bí thư tri bộ nói, các gia lương thực đều thiếu điểm, nào đến thu lương xuống dưới là được. Đến lúc đó có cao lương, đậu nành, bắp, chủ yếu là khoai lang. Địa phương hiến lương chủ yếu là tiểu mạch cung bắp, cao lương, đậu nành. Vai lăng cơ bản đều là trong đội xã viên chính mình phân. Hơn nữa Hàn Vĩnh Phương làm quan tắc phong bá đạo, nói một không hai, đều nhịp, cho nên quản lý cũng coi như đúng chỗ, kéo dài công việc thiếu một ít, lãng phí cũng ít một ít, lương thực là có thể đà phần một ít. Tổng thể tới nói, thôn sơn chớ xã viên nhóm đều có thể ăn cơm no. Hàn Vĩnh Phương đối nảy phi thường tự tin. lão bí thư chi bộ lên tiếng, Hàn Nhị ca hai vợ chồng cũng chỉ có lẩm bẩm phần. Không ai dám ở Hàn Vĩnh Vương trước mặt chơi hoành. Phân giao lương thực chính là phân tiền. Hàn Lão Thái Thái cảm giác xẻo tâm xẻo thì đau, kia đều là nàng tiền, đều là nàng Kim Ngọc cùng Kim Bảo tiền. Vốn dĩ đã không có Hàn Thanh Tùng tiền trợ cấp, nàng đã vô pháp tiếp thu, hiện tại còn muốn đem nàng tổn tiền lấy ra đi, kia còn không bằng giết nàng đâu. Không có tiền, hiện tại trong nhà một phân tiền cũng không có. Hàn Lão Thái Thái không buông khẩu. Hàn Vĩnh Vương nhìn thoáng qua lão Hàn Đầu, lão đệ, nếu không chính ngươi thương lượng, nay tiên đều là Hàn Thanh Tùng kiếm trở về, người khác không rõ ràng lắm, Hàn Vĩnh Vương nhưng quá rõ ràng. Lúc này đều ở đội tốt nhất công, thuế ruộng đều là công điểm đổi, nhà ai nhiều ít công điểm, bao nhiêu tiền lương. Hàn Vĩnh Vương nhắm hai mắt đều môn thanh. Hàn Vĩnh Sương, lão Hàn Đầu nhi, trong nhà cơ hồ sở hữu công điểm đều đổi thành lương thực, tuổi lửa, thực phẩm phụ phẩm từ từ. Lão thái thái chính là ỷ vào nhi tử hướng ra gửi tiền, không cần cùng người khác dường như luôn mãi dối dám phải dùng đồ ăn đổi điểm tiền mặt khẩn cấp. Mà mỗi một lần Hàn Thanh Tùng có thể hướng ra gửi bao nhiêu tiền, Hàn Vĩnh Vương cũng muốn thanh. Đương nhiên, hắn không biết Lão thái thái chính mình hoa nhiều ít, nhưng là dựa theo hắn phòng trường, trong nhà khẳng định có tiền. Nếu phân ra, tự nhiên muốn công đạo điểm, nếu không hắn liền không ra cái này đầu, giữ gìn lão cũng muốn yêu quý tiểu nhân. Xã viên nhóm mới phục hán, rốt cuộc hàn thanh tùng không muốn phòng ở đâu. Như vậy nhiều người nhìn đâu, lão hàn đầu cũng ném không dậy nổi người kia, nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, không phải còn có 300. Vẫn là 200 tới khối tiền tiết kiệm, lấy ra tới. Cái gì? 200. Người nơi nào tới 200? Trộm vẫn là đoạn. Nào một lần trong nhà không phải chờ gửi hồi tiền tới chi tiêu, lúc này đây một bắt được. Này còn không có gì ăn đâu. Đừng nói nói 300, 30 cũng chưa. Lão Hàn đầu nếu nói xuất khẩu, tự nhiên không thể thu hồi, ném không dậy nổi người nó. Còn nữa hắn biết lão thái thái một ngàn nhiều tiền tiết kiệm, hắn chỉ nói 200 mà thôi. Hắn cũng biết lão bà tử mấy năm nay ở nhà đích sát phi thường tiết kiệm, tiết kiệm người trong nhà ai cũng không có một kiện tử giống dạng siêm y Tiêu tiền địa phương cũng liền tiểu nhi tử tiểu khuê nữ, nhưng là phiếu hữu hạn. cũng hoa không được quá nhiều. kia tiền lao thái thái lại không tha tồn ngân hàng, sợ nhân ra nhớ thương, đều là khóa ở một cái hộp nhỏ giấu ở tủ quần áo chỗ sâu trong, tủ quần áo lại là khóa. Lấy ra tới đi, lấy 100 năm cấp lao tăng ra, làm cho bọn họ trong nhà đặt mua điểm dụng cụ nhi, nếu không vô pháp sinh hoạt. Lao hàn đầu tuy rằng cũng bất công tiểu nhi tử tiểu khuê nữ, nhưng trên mặt lại vẫn là không có trở ngại, tổng không thể làm người chọc cuộc sống. Đây cũng là hắn cha dạy dỗ hắn, chỉ cần là chính mình nhi tử, liền tận lực mặt ngoài xử lý sự việc công bằng, không thể làm người ngoài nói xấu. Lão thái thái thiếu chút nữa dẫu qua đi, nàng tưởng sẽ nát cái này người bảo thủ không hiểu chuyện, năm đó dưỡng Lao như vậy nhiều nhi tử, hắn luôn là nhiều ra một phần tiền nhiều ra một phần lực rốt cuộc còn không lấy lòng, hiện tại phân ra hắn lại như vậy. Như thế nào khi đó chính mình không làm chủ được, hiện tại chính mình còn không làm chủ được. nàng một phân tiền đều không nghĩ cấp lao tam gia còn muốn cho lão tam gia về sau mỗi năm giao tiền cho nàng đâu cứ nhiên làm nàng lấy 150 đồng tiền đây là hôn đầu đi đừng lại nhải làm ngươi lấy liền lấy đàn bà nhi biết cái gì tóc dài kiến thức ngắn ta là vì ngươi hảo lão hàn đầu lẩm bẩm lẩm bẩm mà nói câu lời nói nặng À, ta ta ta tóc dài kiến thức ngắn ngươi kiến thức nhiều ngươi cùng lão tam phân ra đi qua đi Bên kia Tam Vượng đồng nôn vô kỵ, cười hì hì nói, Mama, nếu là phân ra, mọi người cướp muốn yêm ra ra, đừng đến lúc đó đem người dư lại. Tiểu hai tử đôi mắt nhất lượng, Mama thảo người ngại, khẳng định ai cũng không nghi muốn a ta không sống lạc. Hàn Lao thái thái bụ mặt liền vọt vào trong phòng nhào vào trên giường đất gào khóc. Tam Vượng gại gai đầu, ta nói sai rồi sao? Lâm Lam túm túm hắn, nhỏ giọng nói, nói bừa cái gì lời nói thật. lão hàn đầu vào nhà làm lao thái thái lấy tiền đừng xấu mặt làm nhân ra chê cười kia tiền không đều là lao tam tránh trở về ngươi nguyên nói tồn về sau cho hắn hiện tại hắn trở về ngươi không cho hắn ngươi chừng nào thì cho hắn lao thái thái căng khí kia kia có thể thật sự sao ta chính là nói nói vào tay nàng chính là nàng nói nương tồn về sau lại cho ngươi loại này lời nói làm không được số nếu có mấy cái hài tử Nói không chừng liền trợ cấp cho ai. Liền tính chỉ có một hải tử, cũng sợ con dâu hoa, vẫn là muốn lưu trữ, tóm lại là muốn lưu đến chính mình cuối cùng một hơi, sắp rời đi thế giới này thời điểm mới bỏ được lấy ra tới. Không nghĩ tới lao nhân thật sự, lao thái thái quả thực muốn tức chết, mặt già đều phải mất hết. Không có biện pháp, nàng vẫn là mở ra tủ quần áo cầm mười khối. 20. Cảm giác lao hàn đầu mù quang giống lưới lê giống nhau. Nàng cắn hàm răng sức lực lấy ra 50 hướng trên mặt đất một ném, không có. lão hàn đầu chịu đựng đau lòng, lại đoạt 50 ra tới. Hàn lao thái thái lúc ấy liền đau đến trái tim vừa kéo chịu, ấn ngực ghé vào giường đất duyên thượng gào khóc, thiên giết trong nhà một phân tiền cũng không có. mươi 24 mua được ghen ghét. Cuối cùng Lâm Lam phân đến 100 đồng tiền, còn có dựa theo dân cư phân đồ ăn. Hàn lão đầu nhi đem kêu 100 đồng tiền giao cho Lâm Lam thời điểm. Cũng là trái tim trực chịu chịu, đại vượng đương, này tiền tới không dễ dàng, hảo hảo tích cóp sinh hoạt, đừng loạn hoa. ngàn vạn đừng đưa về nhà mẹ để đi a. Lâm Lam cười nói, cha ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hoa này tiền. Trong nhà còn phải đặt mua gia cụ, áo đông, chăn đông, còn phải đi học, này 100 đồng tiền nhìn nhiều, kỳ thật cũng không kháng hoa. Nàng chính mình không cảm giác, còn cảm thấy 100 đồng tiền không gì. Vây xem vài người đã đỏ mắt đến trong lòng phiếm toan. Bọn họ tính tính chính mình ra, liền 10 đồng tiền đều lấy không ra đâu, nhân ra nhưng hảo, lập tức liền lấy ra 100 tới. Dựa theo lao thái thái kia keo kiệt hình dáng, lấy ra 100 tới, chỉ sợ còn có 500 đến 800 đâu. Không ít người nghĩ cái này hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được lẩm bẩm nuốt khẩu nước miếng. Lâm lam tiếp tiền thời điểm, lôi kéo, kéo không lúc nhích, lao hàn đầu méo tiền lưu luyến. Lâm Lam dùng sức, vẫn là kéo không nhúc đích, lập tức minh bạch hắn lo lắng, bảo đảm nói, Cha, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đưa về nhà mẹ để đi, ta có năm cái hải tử muốn dưỡng đâu. Lão Hàn đầu lúc này mới lưu luyến không rời mà buông ra tay, Lâm Lam lập tức đem tiền điểm một lần nhét vào trong túi. Mọi người tầm mắt ở nàng túi tiền nơi đó nhìn lướt qua. Lương thực xưng xong, sau đó phân ra cái nhi, Được một phen ma đến dư lại một nửa thiết thu. Một phen mau ma chọc điều trổi, chén đũa này đó phân mấy thứ, xót so phân một cái, lại có hai phá cái lót, đồ dùng nhà bếp linh tinh, mặt khác cũng không có gì. Lâm Lam trước mắt, nói, nhà chúng ta thụ, có thể hay không phân một cây. Các ngươi xem, ta cùng hắn cha kết hôn thời điểm cái gì dụng cụ nhi cũng không, hiện tại phân ra hải tử lại nhiều, có phải hay không đạt được cây chuẩn bị dụng cụ nhi. Không nói cái khác, án thư muốn tới một trường. tủ quần áo muốn tới một cái đi. Không nghĩ tới nàng muốn còn không ít, lao hàn đầu suy nghĩ nàng không cái kêu kiến thức, phỏng trừng là nhi tử chủ ý. Thường nhi tử cũng sẽ chơi tâm nhãn, hắn thở dài, gật gật đầu, hành. Trong phòng lao thái thái nghe thấy, lập tức u gào lao tới, không được. Trong nhà thụ phải cho Kim Ngọc cùng Kim Bảo kết hôn đánh dụng cụ nhi. Hàn đại tẩu lôi kéo hàn đại ca ở một bên nay giờ không nói gì, cha mẹ bất công là rõ ràng. bất quá cha không như vậy rõ ràng nương là thiên đến không biên hàn vĩnh Phương nghe thấy cũng cảm thấy có điểm quá mức Lao hàn đầu vây vây tay cơ hồ vô lực nói chuyện hàn thanh tùng xem cha như vậy trong lòng không đành lòng tưởng nói không cần bất quá vẫn là nhìn lâm lam đem miệng nhắm lại phân thuế ruộng dụng, dụng cụ nhi cùng thụ cũng liền không có gì này đó cũng đều viết ở phân gia công văn về sau cũng có thể làm mặt khác nhi tử phân gia căn cứ mọi người cảm thấy liền như thế lâm lam lại nói bí thư chi bộ đại gia không bằng ngài cấp chủ trì một chút đem về sau dưỡng lao chương trình cung cấp quy định một chút như vậy rõ ràng về sau chúng ta cũng biết nên làm cái gì bây giờ nếu không nói rõ ràng lão thái thái tuyệt đối sẽ lấy hiếu đạo tới lăn lộn nhi tử an sinh nhật đòi tiền lương tết nhất lễ lạc đòi tiền lương đệ đệ muội muội đi học kết hôn đòi tiền lương nàng có điểm thứ tốt Lao Thái Thái liền đúng lý hợp tình mà tới mướn. Hàn Thanh Tùng là cái không tốt lời nói, đến lúc đó vạn nhất mặt không đi mặt, khó mà làm được. Hiện tại định ra quy củ, nàng hảo lấy này tới phản kích Lao Thái Thái. Đây chính là phá hỏng Lao Thái Thái đường lui, thật sâu thứ đau hàn Lao Thái Thái, những người khác sắc mặt cũng không được tốt xem. Lâm Lam lại không quen bọn họ, chính mình bản thân chính là người đàn bà đánh đá, liền phải có người đàn bà đánh đá đặc quyền. Ai gặp qua người đàn bà đanh đá còn cùng người giảng đạo lý. Hàn Vĩnh Vương lại gật gật đầu, rất là nhận đồng nàng quan niệm, Thanh Tùng tức phụ nhi cái này ý tưởng hảo. Về sau các gia phân gia cũng như vậy làm, đỡ phải các ngươi phân gia còn làm ầm ý? Không ít người ra nói là phân gia, nhưng là trách nhiệm cùng nghĩa vụ phân không rõ ràng, đến lúc đó cho nhau cái cọ, huynh đệ trở mặt thành cựu gia, chỗ nào cũng có. Hàn Vĩnh Vương không nghĩ chính mình khu trừ thuộc nội như vậy nhiều chó má chuyện này, biện pháp này hảo, liền dập quân. Bọn họ mấy cái có kinh nghiệm lão nhân ra căn cứ thực tế tình huống nói thầm trong chốc lát, sau đó ước định chờ hai vợ chồng ra qua 60 tuổi bắt đầu, bọn họ công điểm khả năng tránh không ra đồ ăn tới, liền từ mấy đứa con trai bổ tể, bốn cái nhi tử một người ra một phần. Chờ thêm 66 tuổi liền có thể tùy ý, không nghĩ làm việc liền không làm. toàn từ bốn cái nhi tử thấu đồ ăn dựa theo thực tế dưỡng lao tiêu chuẩn thấu tiền sinh bệnh thấu tiền từ từ lao thái thái cách cửa sổ hô kim bảo cùng kim ngọc còn không có kết hôn đâu hàn vinh phương nói cái này có chương trình chờ đệ đệ mội mội kết hôn thời điểm đem xính lễ cùng của hồi môn chia làm bốn phần, một nhà ra một phần đương nhiên cái này xính lễ cùng của hồi môn chính là lập tức tiêu chuẩn không thể cố ý nhiều mớn thương lượng tốt đều viết xuống tới nhất thức tam phân đại đội còn lưu một phần đương đế về sau nhà người khác phân ra cũng có thể theo thường lệ phân như vậy phân ra đại gia tâm phục khẩu phục giai đại vui mừng tuy rằng lao thái thái cảm thấy hàn vĩnh phương bất công hàn thanh tùng một nhà hàn đại tẩu cũng nguyện chuyển hỏi một chút chờ tiểu tứ kết hôn về sau như thế nào phân ra lão hàn đầu ý tứ đến lúc đó lại nói hàn nhị tẩu lại không vui trong nhà tiền đều cấp lão tam gia phân đi tia chờ bọn họ phân ra bao cũng đã không có hàn đại tẩu lại biết đây là lão hàn đầu nhi cấp tam phòng bồi thường xem như phía trước thua thiệt kỳ thật nói đến cùng 100 đồng tiền rất nhiều nhưng đối tam phòng trả giá cũng bồi thường không được cái gì rốt cuộc này tiền đều là người ta hàn thanh tùng kiếm trở về đâu không kết hôn không gì kết hôn có hoa này tiền bản thân hơn phân nửa hẳn là cho nhân ra tam phòng lao thái thái vẫn luôn cầm cấp tiểu nhi tử tiểu khuê nữ hoa nói đến nơi nào đều không chiếm lý. Công công đây cũng là ở để đường rút lui. Lao hàn đầu tự nhiên có chính mình một bộ dưỡng lao triết học. Hắn kỳ thật cũng bất công, bất công tiểu nhi tử tiểu khuê nữ, lao tới con cái sao, nhân chi thường tình. Nhưng là hắn không giống lao thái thái như vậy thiên đến không biên không hợp lý, vẫn là có chừng mực. Dựa theo hắn ra ra, cha truyền đến thói quen, mặt ngoài đối nhi tử xử lý sự việc công bằng, như vậy chờ dưỡng lao thời điểm. mấy đứa con trai mới có thể tận lực, sẽ không cho nhau đua đòi cái cỏ. Nếu là quá thiên vị mỗ một cái, chờ dưỡng lao thời điểm, mấy đứa con trai liền sẽ tháo kỉnh, nói cha mẹ liền bất công tiểu nhân, vậy làm tiểu nhân dưỡng hảo. Chờ bọn họ tuổi lớn, làm bất động, còn không phải nhi tử tức phụ nhi định đoạt. Cho dù có chính phủ cấp chống lưng, kia có thể quản gì dùng. Chính phủ lại không cho dưỡng lão, vẫn là đến nhi tử ra thuế ruộng hầu hạ đâu. Đây cũng là đời đời lưu lại hiểu biết chính xác, lão Hàn đầu không hiểu đạo lý lớn, nhưng là thế hệ trước kinh nghiệm hắn muốn nghe, bởi vì hắn ra ra cũng là cái dạng này. Chẳng sợ đương nương lại bất công, chỉ cần đương cha cầm chén tận lực giữ thăng bằng, làm nhi tử về sau cũng sẽ cảm nhớ, vì cha cũng sẽ không bạc đãi nương. Phản chi giống nhau. Nhưng nếu hai lão đều bất công, đứa con này câu đoán hận chính là vô thanh vô tức, tuổi trẻ thời điểm không dám phát thiết. chờ hắn cũng đương công công, ra ra khi đó có uy nghiêm, chính mình lao cha mẹ đã gần đất xa trời, uy tín toàn vô, thả muốn ngưỡng hắn hơi thở sống qua. khi đó, hắn oán khí sẽ rời non lấp biển giống nhau phát ra tới, ai đều không thể thừa nhận. lão hàng đầu hiện tại cho nhi tử thuế ruộng, tận lực thỏa mãn con dâu yêu cầu, đứa con này tức phụ nhi cũng liền không thể có câu oán hận, ít nhất bên ngoài thượng, mọi người trước mặt, hắn là công bằng công chính. chờ dưỡng lao thời điểm. con thứ ba cũng muốn tận tâm không thể có câu thoán hận nếu không liền không chiếm lý nếu có mâu thuẫn đại gia liền phải giúp chính mình hắn cũng tin tưởng lão tam là cái hiếu thuận hài tử này tiền cấp đến không mệt chỉ tiếc lao bà tử nhìn không thấu phân ra về sau lao thái thái liền ngã bệnh mỗi ngày dán thuốc rán thở ngắn thăng dài một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng cả ngày đoán trách lão đầu nhi quản gia dọn không đều cho con thứ ba Ngươi còn nói ngươi không bất công, ta xem ngươi liền bất công láo tam toàn ra. Ta đã sớm tính kế hảo năm nay cầm bố phiếu cùng đông phiếu phải cho Kim Ngọc mua kiện áo khoác. Như thế rất tốt không đủ. Ngươi hiểu gì, ta là vì ngươi hảo. Lao hàn đầu chịu tẩu thuốc. Chính mình ở con hảo, bọn nhỏ sẽ không thế nào. Nếu là chính mình đi rồi, liền lao bà tử này tính tình. Đến lúc đó bọn nhỏ chỉ định đều ghét bỏ. Cho nên hắn cũng là ở phô đường lui. Vạn nhất chính mình thật sự sớm đi, bọn họ cũng có thể xem ở chính mình trên mặt, đối lao bà tử hào một chút. Đầu năm nay, 60 tới tuổi liền đi lão huynh đệ có rất nhiều, lão hàn đầu cũng không dám tưởng chính mình liền nhất định có thể sống đến 7 tám chục. Lão thái thái lại căn bản không thể tưởng được nơi đó, ánh mắt của nàng chỉ có thể nhìn đến trước mắt nhi, chỉ có thể nhìn đến chính mình bảo bối nhi nữ có hại. nay đến đói mấy năm mới có thể đem kia tiền đói trở về a. Nàng lại lẩm bẩm đến lúc đó muốn trước đem tam phòng bố phiếu bông phiếu lanh trở về, làm lâm lam lánh không đến. Kim Bảo A, Kim Ngọc A, hai ngươi sao còn không trở lại A? Lão Thái Thái gọi Tâm Can, lại mang lên, lão nhị cái không đáng tin cậy, cho ngươi đi cấp đệ đệ muội muội truyền tin, ngươi chết chạy đi đâu? Có phải hay không ghen ghét bọn họ? Căn bản là chưa cho truyền tin. Trong viện chính ảo não hàn nhị ca hai vợ chồng nghe được, miễn bản nhiều hoàn quất. Trong nhà lương thực bị tam phòng phân đi, bọn họ chính ghen ghét đầu, lúc này lão nương lại đoán trách hắn, hắn một dầm chân, quăng ngã muôn đi ra ngoài. Nơi này tình cảnh bi thảm, ai thanh khắp nơi, lâm lam nơi đó lại hoàn thành tiểu ngữ, vô cùng cao hứng. Lâm lam xoa eo chỉ huy nam nhân cùng bọn nhỏ đem nâng về nhà tới lương thực, dụng cụ nhi đều chỉnh lý một chút. Mặt lưu, đối, liền như vậy một cái tiểu lưu, phóng trong phòng tới. Đắp lên, cái lót đẻ nặng tỉnh có chuột. Mặt khác phóng kia trong buồn đi, cũng không khác dụng cụ nhi. Này đó trước. Ai, trước đôi. Đôi giường đất nhà ấm đi. Trong nhà phân một cái chai chai lưu, một cái tiểu lưu, trang lương thực căn bản không đủ, còn phải mua hai đại mới được. Mặt khác buồn chờ còn phải mua mấy cái, lưu nước mua cái, thủy sao mua hai. Như vậy tính toán, sinh hoạt dụng cụ nhi đến đặt mua một bộ. Hàn Thanh Tùng xem nàng ở nơi đó điểm điểm cái này, đếm đếm cái kia, tính tính mặt khác muốn mua, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng, mờ nhạt ánh đèn, cặp kia ánh mắt đen lấy thủy mênh ngông phá lệ đẹp. Hắn không cấm tâm thần rung động, có chút tâm viên ý mã. Lâm Lam quay đầu đối thượng hắn ánh mắt, hướng về phía hắn ngọt ngào cười, hậu thiên chính là tập, chúng ta đến đi đuổi cái tập, mua điểm ô hóa trở về. Nàng cười rộ lên thế nhưng như vậy đẹp. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên đối hắn cười đến như vậy đẹp. Hàn Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy yết hầu phát khẩn, khát đến hoảng, chạy nhanh đi uống một hồi thủy. Lâm Lam lại ở nơi đo tính, còn phải thu thập bố phiếu, đông phiếu, đi xả bố mua đông, trong nhà trang đông, hai tử áo đông, đều đến may vá một chút. Đại vượng đoảng, dứt khoát làm kiện tân, thay thế thêm thêm bông cấp nhị vượng xuyên, nhị vượng sửa sửa cấp tam vượng, tam vượng cấp tiểu vượng, tiểu vượng hủy đi cho hắn phùng quần đông. Không biết vì cái gì, rõ ràng chính là ở nơi đó nói thầm vô dụng, Hàn thanh tùng lại cảm thấy rất ím hay, như thế nào đều nghe không đủ. Ngày thứ hai, Lâm Lam bắt đầu làm việc thời điểm lại cùng phụ nữ chủ nhiệm chờ tương đối dễ nói chuyện tiên tiến phụ nữ nhóm thương lượng một chút, có thể hay không dùng chính mình ra năm nay để muốn phân bố phiếu cùng đồng phiếu, cùng đại gia đổi một chút hiện tại đỉnh đầu nhàn phiếu. Không sợ thím tẩu tử nhóm chê cười, mới vừa phân ra, cái gì đều rách tung tóe mắt nhìn thiên muốn lạnh chờ hạ tuyết thời điểm bọn yêm hải tử cũng chưa chuẩn bị áo đông xuyên nhà ai nếu là có chức cho ta mượn xử chờ cuối năm nhà ta bảy khẩu người liền còn cho các ngươi lâm lam biết dựa theo trước kia nhân duyên mãn thôn mượn là không được chỉ có thể tìm tiên tiến phần tử hảo mở miệng tiên tiến phần tử sở dĩ có thể bình tiên tiến tự nhiên là có chỗ hơn người chẳng sợ sau lưng không tán đồng nàng cũng sẽ không giáp mặt lời nói lạnh nhạt Phụ nữ chủ nhiệm xem nàng hiện tại như vậy hòa khí, đối nhân xử thế cùng từ trước đại bất đồng, trong lòng rất là cao hứng, cảm thấy là chính mình giáo hóa có cách trên mặt đều có quang, thanh tùng ra, chuyện này ngươi giao cho ta, nhiều lộng không tới, liền nhà ngươi bảy khẩu người bố phiếu ta còn là có thể thu xếp một chút. Kia nhưng cảm ơn Huệ hoa tẩu tử. Lâm Lam chạy nhanh nói lời cảm tạ. So với mấy năm trước, hiện tại kinh tế rõ ràng được đến cải thiện. Trước kia một cái đại nhân một năm liền phát ba năm thước bố phiếu, còn làm không được một kiện quần áo. Hiện tại đại nhân một năm phát một triệu bố, làm một kiện còn có lợi nhuận, người trong nhà thấu thấu chức tăng cường yêu cầu làm. Lâm Lam ra bảy người, đại nhân là hai trượng bố, trai trai hải tử liền có bảy thước nửa, tam vượng cùng tiểu vượng cũng có năm thước Còn có đông, đại nhân một năm là hai cân nửa bông phiếu, hải tử một người là một cân nửa. Cũng may áo đông. Chăn bông cũng không phải hàng năm tân làm, làm một kiện mặc tốt mấy năm, chỉ có hài tử yêu cầu bổ sung sửa chữa. Đồng Huệ hoa động tắt Mau từ Lâm Lam nói cho nàng lúc sau, vào lúc ban đêm nàng liền đem bông phiếu cùng bố phiếu cấp Lâm Lam thâu tới, thanh tùng tức phụ nhi, chờ cuối năm xuống dưới bố phiếu bông phiếu, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ cho ta à, không cần cho người khác. Nàng cũng sợ Lâm Lam lấy về nhà mẹ để đi khoe khoang. Lâm Lam cười nói, Huệ hoa tẩu tử. Ta hôm nay liền cùng ngươi nói, chờ xuống dưới phiếu không cần chia ta, ngươi trực tiếp ấn số lấy đi. Có vay có trả, đây là phải làm sao, ngươi giúp ta cứu cấp, ta cảm kích đâu. Cuối năm mới hóa đơn đâu, chờ bắt được phiếu lại làm áo đông nhưng không kịp. Đồng Huệ hoa không nghĩ tới nàng hiện tại như vậy hiểu chuyện, càng thêm nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Nói như vậy làm chỉ đạo công tác người, luôn là hy vọng chính mình chỉ đạo đối tượng có thể tiến bộ, biết sai liền sửa. Như vậy bọn họ mới cảm thấy có thành tự cảm. Buổi tối ăn cơm người một nhà cũng không ra đi nói chuyện tào lao, Lâm Lam ngồi ở trên giường đất chỉnh lý quần áo rách rưới, thuận tiện dặn dò một chút bọn nhỏ ngày mai những việc cần chú ý. Hàn Thanh Tùng mượn thợ một dụng cụ nhi, lộng mấy khối người khác hủy đi thay thế phá cửa bản, ở nơi đó đinh tiểu băng ghế. Đại vượng, nhị vượng cùng tam vượng cho hắn hỗ trợ. Mạch tuệ cùng tiểu vượng ở trên giường đất cấp Lâm Lam hỗ trợ. Hàn Thanh Tùng nói, ngày mai ngươi chỉ lo đi mua, mua làm cho bọn họ giúp ngươi phóng cùng nhau, buổi trưa tan tầm thời điểm ta mượn cái mà bài xe đi kéo trở về. Lâm Lam cười cười, hảo. Nàng dặn dò nhị vượng cùng Mạch Tuệ, buổi trưa đừng ở bên ngoài chơi, sớm một chút mang theo tiểu vượng trở về nấu cơm. Nhị vượng cùng Tam vượng đều thống khoái đáp lời. Nàng lại điểm danh, Tam vượng, không được đi Nam Đại Mương xuống nước, chỉ có thể ở Tây Hà Ngoan Nhi. Tam Vượng cười hắc hắc, lại không đáp ứng. Đại Vượng lâm lam do dự mà nhìn thoáng qua, kia tiểu tử vai trần bảo đầu gỗ đâu, nhưng thật ra ra dáng ra hình, chỉ là mấy ngày nay vẫn như cũ không cùng nàng nói chuyện, cũng không biết nháo cái gì biến hữu Hàn Thanh Tùng nói, Đại Vượng về sau thế ngươi nương đi bắt đầu làm việc. Không cần không cần, hắn còn nhỏ đâu, được với học, thượng cái gì công lâm lam chạy nhanh ngăn lại, liền như vậy định rồi. Hàn thanh tùng khẩu khí không được xế vào. Đại vượng ở trong góc phụt phụt mà bào đầu gỗ, vẫn luôn không hẹ răng. Lâm Lam liền tiếp tục nói khác, hài tử quá nhiều, nghịch ngậm chứng lại nhiều, nàng không thể không lặp lại lại nhải liền sợ tam vượng cùng đại vượng gây chuyện. Mấy cái hài tử nghe Lâm Lam như vậy lại nhảy một chút đều không cảm thấy phiền, ngược lại thực vui vẻ. Bởi vì so với phía trước nương động bất động liền khóc nháo hùng hùng hổ hổ. Bọn họ tình nguyện nàng giống nhà người khác nương giống nhau lại nhải. Tiểu vượng méo chính mình phá khăn mặt, đầu dựa vào lâm lam trên eo, góp chân nhỏ đặng cửa sổ, một chút một chút, lẩm bẩm, nương thanh âm càng ngày càng tốt nghe xong. Sau đó liền ngủ rồi. Ngày hôm sau lâm lam đi học chợ thời điểm, phát hiện đại đội tràng bộ tụ tập 6-7 cái nữ nhân, các nàng đều xin nghỉ muốn cùng đi học trợ. Xem ra là nghẹn lâu lắm không học trợ, đều có chút kiên trì không được. Thôn Sơn chớ ly công xã cũng không xa, nhưng là bởi vì mỗi người đều phải bắt đầu làm việc không thể tùy tiện xin nghỉ, cho nên công xã cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Giống nhau trừ phi trong nhà không có dầu hỏa cùng mối, lại đem hàng xóm mượn biến, cơ bản sẽ không xin nghỉ đi học chợ. Các nàng xem Lâm Lam cũng phải đi học chợ, có người liền tiếp đón nàng, thanh tùng tức phụ nhi, đi, chúng ta cùng nhau. Lâm Lam lại không muốn cùng các nàng cùng nhau, nói là tiếp đón nàng kết bạn. Các nàng cũng không có giao tình, trước kia nguyên chủ còn cùng các nàng không ít người khởi quá dơ bẩn, lúc này sợ là xem nàng uống nông dược thay đổi tính nết, lại phân ra nam nhân trở về, muốn nghe được mới mẻ một tay bắt quái trở về khoe khoang mà thôi. Nàng lắc đầu, không được, ta sốt ruột đi được mau. Nói liền một trận gió dường như đi rồi. Có hai nữ xã viên biểu môi, các ngươi nói nàng này tính tình, một có tiền liền chấn hưng, hàn thanh tùng thế nhưng liền không hưu nàng. Nhân gia có nhi có nữ, như thế nào có thể tùy tiện liền hưu. Các nàng ngay từ đầu còn tưởng cùng Lâm Lam phân cao thấp, kết quả người nhiều lời lời nói thực tự nhiên liền chậm một chút. Không bao lâu, các nàng liền nhìn không thấy Lâm Lam thân ảnh. Lâm Lam cũng khổ thật sự, tuy rằng liền vài dặm đường, nhưng nàng vẫn là mệt đến hoảng, chỉ là không muốn cùng này đó nữ nhân cùng đường, cho nên cắn răng lên đường. Cũng may đi đến ngã rẽ thời điểm, đụng tới một chiếc xe la, trên xe có năm sáu cái họp chợ xã viên xem nàng một nữ nhân đi đường liền tiếp đón nàng lâm lam chạy nhanh nói lời cảm tạ không nghĩ tới còn có thể đi nhờ xe tới rồi tập thượng lâm lam cùng người cáo tử nàng đứng ở chợ nhập khẩu nhìn rộn ràng nhốn nháo đám đông có điểm ngông nguyên chủ không có tiền không rảnh nói thật thật đúng là không đuổi quá cái gì tập lâm lam siêu tập không đến nhiều ít lưu dụng tin tức nàng trước quan sát một phen. Phát hiện tập thượng hơn phân nửa là bán ô hóa, lương thực, thức ăn, thủ công dụng cụ, không có xa hoa phẩm, quần áo dày vải dẹp gì đó không có. Dù sao chỉ cần là dùng khoán dùng phiếu, nơi này cơ bản cũng chưa, nói vậy đó là hút hàng hóa, nếu ai có đường tử, không ra khỏi cửa đã bị cướp mua quang, căn bản không cơ hội bắt được tập đi lên. Nàng đi bộ một vòng, trước lặng lẽ quan sát giá cả. chờ trong lòng hiểu rõ liền đi mua hai cái men gốm mặt đại lưu dùng để trang lương thực, mặt khác mua hai men gốm mặt tiểu ung. đến lúc đó có thể yêm dương mối, còn phải mua hai ba cái chung đẳng hàng ngói lưu, một cái đương lưu nước, một cái trang tạp vật, một cái khác lại tưởng. dù sao luôn có tác dụng. châu xanh cùng men gốm mặt buồn cũng muốn mua mấy cái, cùng mặt, rửa mặt, rửa chân, buồn, ấm xanh linh tinh, một kiện tam mao tiền, tiểu lưu năm mao tiền. Trung đẳng lu liền bảy mau tiền, đại lu đều là men gốm mặt rắn chắc dày nặng, so bình thường ô hóa muốn quý tròn nên muốn một khối nhị một ngụm. Lâm Lam thẳng hô tiện nghi A. Nàng chọn nhiều, còn làm cho bọn họ đưa hai cái chậu sành, hai cái ấm sành. Ấm sành mùa đông có thể màn đêm buông xuống hồ, hắc hắc. Mua mua mua. Bán hóa phụ tử ba người đã không khép miệng được, nơi nào tới bàn tay to thần tài ai. Ô hóa đại, chiếm địa phương. Bọn họ tam chiếc xe cũng kéo không được mấy cái đại lù, đều bị nắng mua, có thể không khiếp sợ sao. Lâm Lam còn ở nói thầm tập thượng ô hóa, đều là ở nông thôn chính mình thiêu làm ổ chậu sành linh tinh, kỳ thật cùng đồ sứ không dính biên. Dễ toái, không khỏe mạnh. Hiện tại xã viên nhóm cơ bản đều là dùng này đó, cùng mặt buồn, nhiệt ấm đun nước nhi, đại tô đồ ăn chợt đều dùng cái này, Lâm Lam lo lắng sẽ hòa tan cái gì kim loại nặng ra tới. Cho nên còn phải đi công xã nhìn xem có thể hay không mua mấy cái thô chén xứ, buồn xứ, sứ ấm đun nước nhi. Nàng xem chính mình một không cẩn thận mua nhiều, nếu là một hai cái lưu hàn thành tùng còn có thể kéo về đi, nhiều như vậy kia mà bài xe cũng không bỏ xuống được a. Nàng liên cùng bán ô hóa thương lượng, đại thúc, ngươi nhìn ta mua nhiều như vậy, nhà ta cách nơi này cũng không xa. Chờ tán tập thời điểm ngươi cho ta mang qua đi bãi. Kêu lão bản là lão cha mang theo hai nhi tử, cộng lại một chút, sảng khoái nói, hành. Rốt cuộc lâm lam này một bút chính là bọn họ lấy lòng chút thiên đâu Thương lượng hảo, lâm lam liền đi mua khác. Đầu năm nay chị ăn hảo, danh dự hảo, ở tập thượng ước hảo liền tuyệt đối không có sai. Lâm lam lại đi mua một ít đan bằng cỏ hóa, có đan bằng cỏ hộ, dương nhỏ, còn có hàng mây che sọn, rổ, có cảnh liễu biên viên tử. Mặt khác còn mua mấy cái cái lót, khay đan, thi lương, vỉ đèn. Còn mua mấy cây mài rũa tốt gậy gỗ, trở về trang cái quốc, đại quốc đầu, sẻn trở. Lâm lam lớn lớn bé bé lại mua một đồng lớn, đều chỉnh lý ở bên nhau, trở về đặt ở lưu cùng nhau đưa qua đi. Thật tiện nghi a, Tổng cộng cũng không tốn mấy cái tiền. Đan bằng cỏ đặc biệt tiện nghi, một hai phân tiền mua giống nhau. Liên nguyên tử quý điểm. nhưng là sọt chờ lại siêu cấp tiện nghi. khoản tỷ mua mua mua. Bán hóa đều trận tròn mắt, nơi nào tới ngốc bà. Thân tài nương ai, chạy nhanh đem không hảo bán thật nhiều tiểu rổ, tiểu khay đàn toàn đưa cho nàng. Lâm Lam còn cảm khái lúc này dân phong thật thuần phát. song tháng, giai đại vui mừng. Nàng chính mình không biết, ở tập thượng này một hồi mua đã khiến cho rất lớn oanh động, đều nói có cái phụ nữ thật lớn tay, mua mua mua đem bán ô hóa. Đan bằng, cỏ hóa cơ hổ mua không? Thôn Sơn chớ mấy cái phụ nữ nghe thấy, không hẹn mà cùng mà nghĩ tới lâm lam, không thể nào. Như thế nào sẽ không, nàng có một trăm đồng tiền đâu. Hàn Thanh Tùng liền cho nàng như vậy, như vậy loạn hoa. Nhà bọn họ tiền đều là bà bà hoặc là nam nhân cẩm, chính mình họp trợ cũng là định hảo thiếu cái gì mua cái gì, không đợi nhiều mua giống nhau. Thật là cái phá của đàn bà A, ngươi nói kia cái lót, nhà ai sẽ không đinh. Còn có kia sọn, tiêm bà bà liền sẽ biên. Chính là, còn có kia sẻng bính, kia còn dùng mua. Chính mình ra tức một cây không thành. Cho ta một khối tiền ta cho nàng tức một bó. Các nàng lòng đầy căm phẫn, liền cùng lâm lam hoa chính mình tiền dường như khó chịu. Bên cạnh một cái phụ nữ nghe các nàng nói nửa ngày, cuối cùng thấu đi lên hỏi, tẩu tử nhóm, các ngươi nói chính là thôn Sơn chớ nhà họ Hàn. Đúng vậy. Nhà mẹ đẻ là lâm ra chôn đi. Chính là nàng, ngươi nhận thức ca. Kia phụ nữ ha hả hai tiếng, ta thả nhận thức nàng đâu. Nói vắt trên tay rồi chạy. Lâm Lam ở tập thượng càn quét xong rồi liền quải đi công xã. nay một chuyến nàng bất quá là suy một trăm tới đồng tiền, không biết vì cái gì thế nhưng mua suốt thế giới hàng xa xỉ mua tay hư vinh cùng sảng khoái cảm. Chính là cái loại này nhìn một quán đồ vật, quét liếc mắt một cái, chỉ chỉ trò trò, cái này cái kia. Không cần. mặt khác toàn trò ta bao lên, ha ha, nghĩ chính mình mua ô hóa thời điểm kia phụ tử ba người cứng họng bộ dáng nàng liền buồn cười, an mặc mụn vá chồng mụn vá khất cái xiêm y dì hề. cắt so lẹ không đồng đều cẩu gặm giường như tóc ngắn, chân đặng dài rơm vác phá bố bao, lâm lam đi được uy vũ sinh phòng, lăng là dấm ra tê đài lưu hành thời thượng cảm giác, sắc bén tỉ, sắc bén tỉ đến cung tiêu xã liền đã chịu suy sụp, cung tiêu xã không lớn, tam gian phòng bề mặt. Phía nam trên tường dán các loại cách mạng khẩu hiệu, chúc phúc vĩ đại em mở chủ tịch vạn thọ vô cương muốn đấu tư phê tu. Phản đối tham bố lãng phí. Tả trung hữu ba mặt quầy, bên trái là bán bố, quần áo, giày vớ chỉ tiếc lúc này không biết vì cái gì, cư nhiên không có bố. Có hóa không phiếu, có phiếu không hóa. Nãi nãi, ngươi nói có tức hay không người. Nàng chính là nghĩ kỹ rồi muốn đem bố phiếu cùng đồng phiếu để mua quang. Xem như vậy nhiều người xếp hàng đâu, lâm lam đành phải đi trước mua khác. Tân lập hộ nhân ra có thể bằng sổ hộ khẩu mua thiết khí dụng cụ nhi cái quốc, thiết thu, quắc đầu, cái sẻng, giao phay từ từ, này đó thiết khí tập thượng không có, cùng muối du, bố giống nhau đều là thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ. Đều là thiết khí quá nặng, nàng cùng người bán hàng nói trước gửi lại ở chỗ này, đợi chút nam nhân tới kéo. Cái này không thành vấn đề. nàng mua hai bát to một cái tráng men chén lớn 10 cái thô chén xứ tưởng mua bùn tráng men tử cùng phích nước nóng không mua được này đó yêu cầu chuyên dụng khoán nàng không có lại mua một cái viên kính một phen lược một phen lược bí còn mua mấy cây hồng dây bột tóc phát kẹp này đó không cần phiếu nàng mua mấy thứ văn phòng phẩm xem trong một góc thế nhưng còn bãi căn cây sáo hỏi có thể hay không không cần phiếu người bán hàng ước gì bán đi ở nông thôn tiểu địa phương Căn bản không ai đùa nghịch nhạc cụ, càng đừng nói hoa tiền nhàn rỗi mua ngoạn ý nhi này. Ngoạn ý nhi này từ tiến vào liền không bán đi, bãi tại nơi đó là thôi đâu. Nàng xem Lâm Lam mua thứ này, còn suy nghĩ có phải hay không trường học âm nhạc lao sư đâu. Lâm Lam tưởng mua điểm táo đỏ, tôn khô, rong biển linh tinh hàng khô, bất quá đều yêu cầu thực phẩm phụ phẩm phiếu, không thể tùy tiện mua. Nếu không phải bọn họ không bán, nàng thật muốn đem 100 đồng tiền chụp trên bàn. thét to một tiếng, cho ta chiếu một trăm đồng tiền xứng hóa. nàng đành phải nghĩ cách. nàng đem chính mình mấy cái sách vợ hướng quầy thượng một phóng, biển rộng đi rửa tài công. giải phóng quân là chúng ta đáng yêu nhất người. táo đỏ cho ta tới năm cân. kia người bán hàng sửng sốt một chút. phương đông hồng thái dương thăng, không có sách vợ thật không được. lâm lam đem chính mình vợ đẩy qua đi, làm nàng hảo hảo nhìn nhìn. kia người bán hàng cười cười, xua xua tay, không thành. Người đây là các ngươi thôn, đến công việc quan trọng xã mới được. Lâm Lam trong lòng hừ một tiếng, ta còn không biết công việc quan trọng xã. Nhưng công xã chỉ cho các ngươi ăn lương thực hàng hóa công nhân viên chức phát, lại không cho bọn yêm xã viên phát. Bần Nông và Trung Nông một nhà thân, yêm nam nhân là giải phóng quân, đồng chí, châm trước một chút, cấp xưng mấy cân bái, hai tử đều thiếu máu lạc. Kia người bán hàng càng thêm nhận định Lâm Lam là giáo viên. Chạy nhanh đem sổ hộ khẩu cầm lấy tới nhìn nhìn, phát hiện mặt sau không đánh dấu, chính là thôn Sơn chớ xã viên. Nàng có điểm đốc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tuy rằng văn cách tiến hành đến hừng hực khí thế, nhưng đó là ở thành phố lớn, xa xôi khu vực đặc biệt ở nông thôn cũng không có như vậy tích cực. Hùng chi 70 niên hạ nửa năm thế cục đã ổn định, trừ bỏ mộ phó chủ tịch điên cuồng mà phát hành hồng sách quý bên ngoài, tổng thể tới nói vẫn là thực ổn định. Huyện thanh dưới, công xã trong thôn, bởi vì rất nhiều đều là không văn hóa nông dân, muốn mỗi người bồi trích lợi là không có khả năng. Chẳng những bối không tốt, còn khả năng sẽ làm lỗi làm cho cười, cho nên cán bộ nhóm liền chỉ thị định kỳ làm tiên tiến xã viên đi học tập, vận động, bình thường xã viên liền chuyên tâm sinh sản. Này đây công xã cung tiêu trong xã là không cần kêu khẩu hiệu. Nàng là bị lâm Lam nói ngốc. Đồng chí, ta không lừa ngươi. Ngươi xem ta hộ khẩu, ta nam nhân là tham gia quân ngũ, hàng năm không ở nhà, nhà ta còn có 5 cái hài tử, cũng không hưởng thụ hắn gì phúc lợi. Hiện tại mới vừa phân ra, trong nhà cơm đều ăn không nổi, năm cái hài tử một đám xanh sao vàng vọt, ta mua điểm táo đỏ bổ bổ huyết, mua điểm tôm khô rong biển bổ bổ canxi, tổng không có vấn đề đi. Người bán hàng vẫn là khó xử, có quy định, không có phiếu cùng công xã phát thực phẩm phụ phẩm buồn, không thể bán. Vì sao không bán cấp tiêm? Tiêm nam nhân là giải phóng quân, tiêm ở nhà cũng chưa hưởng thụ quá cái gì phúc lợi, cũng không muốn chính phủ giúp đỡ, sao chính mình tiêu tiền mua điểm táo đỏ đều không được. Này không được, tiêm muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Liên bán cho cái này đại tổ sao, nhân ra nhiều không dễ dàng, vẫn là quang vinh người nhà đâu. Bên kia xếp hàng mua bố xã viên có người kê Loại đồ vật này giống nhau xã viên đều không mua, cho nên mừng rỡ làm người tốt. Cuối cùng người bán hàng vô pháp, chỉ phải đi mặt sau tìm Lao xã trưởng hỏi một chút. Lao xã trưởng cầm sổ hộ khẩu nhìn nhìn, nhìn hàn thanh tùng tên hắn liền biết là ai, rốt cuộc toàn bộ công xã quan quân cũng liền như vậy mấy cái. Hắn lại hỏi một chút Lâm Lam tình huống, sau đó tự mình cấp Lâm Lam phê tam cân làm táo đỏ, năm cân rong biển, một cân tung khô. Lâm Lam nguyên bản cũng chính là thử một lần, không nghĩ tới thật thành, vui sướng hài lòng mà trả tiền. đóng gói hảo đều gửi nơi này chờ hàn thanh tùng lại đây lấy mua xong này đó lâm lam cũng đi hỏi một chút bố chuyện này còn có mấy cái xã viên ở nơi đó ồn ào thật vất vả tới một chuyến như thế nào có thể không có hôm trước liền tới nói hôm nay có hóa như thế nào không có chính là a ta sáng sớm liền tới xếp hàng rõ ràng nhìn đến có xe tới đưa hóa như thế nào sẽ không không có khả năng không kho hàng khẳng định có Chính là cố ý không bán, tưởng chờ thêm tiết thời điểm chướng giới đâu. Lúc này tuy rằng là tập thể định giá, bằng phiếu mua sắm, nhưng là có đôi khi vì ứng phó các loại ngày hội, cũng sẽ lâm thời chướng giới. Lâm Lam không cấm có chút tò mò, còn có thể như vậy đâu. Nàng liền đi đến phía trước, bái ở quầy thượng hướng trong nhìn nhìn, bất quá năm bất quá tiết, sao liền không có. Người bán hàng là cái ăn mặc bạch đế toái hoa lưu trữ hai điều đại bím tóc nữ người bán hàng. Ánh mắt lạnh nhạt mà liếc Lâm Lam liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, không có không có, lui ra phía sau, các ngươi lại kêu cũng vô dụng. Ngươi nhưng đừng mắt chó xem người thấp a, đại tẩu ta có tiền, Lâm Lam có chút không tao hứng. Người bán hàng không kiên nhẫn lấy chổi lông gà phủi phủi tay nàng, thối lui thối lui, sợ ô Huế làm sao bây giờ. Ta sát. Lâm Lam nổi giận, ta ăn mặc là phá điểm, nhưng con mắt nào của ngươi xem ta ô Huế, Ta xuyên qua tới về sau mỗi ngày đều lau lau tẩy tẩy, quần áo cũng mỗi ngày tẩy hảo đi. Nàng vừa giận liền đem quẩy chụp đến bạch bạch rung động, ta muốn mua bố, mua đông, đừng cho ta chỉnh vô dụng. Đừng quên nàng chính là người đàn bà đanh đá. Người đàn bà đanh đá đặc quyền chính là có thể chẳng phân biệt trường hợp, tùy thời tùy chỗ xem tâm tình la lối khóc lóc. Đương nhiên, hiện tại không phải xem tâm tình mà là xem yêu cầu la lối khóc lóc. Nàng như vậy một tiếng hà đông sư hống. Không chỉ là người bán hàng, liền mấy cái kêu là xã viên cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nguyên bản xếp hàng xã viên đều bài đến nàng phía sau, cho nàng tráng thanh thế. Đúng vậy, chúng ta muốn mua bố, đều bài hai ngày đội Lâm Lam kia người bán hàng xem nàng một bộ người đàn bà đánh đá dạng, đôi tay chống lạnh, hai mắt trợn lên. Tuy rằng là cái nông thôn phụ nữ lại lần có khí thế, đảo giống cái nữ cán bộ giống nhau. Chính mình trong lòng khí thế không cấm yếu đi hai phân. cung nang loại này đơn thuần đôi mắt danh lợi người bán hàng so, Lâm Lam ánh mắt tự nhiên độc các đến nhiều, liếc mắt một cái liền đem người bán hàng cấp xem thấu. Lâm Lam cười nói, ta nói cái này đại muội tử, ngươi cũng chính là cái người bán hàng, nếu là xã viên nhóm nháo lên ngươi nơi nào chịu nổi. Nếu kho hàng khẳng định có hóa, ngươi hoặc là đi xin một chút các ngươi lãnh đạo, hoặc là liền lấy ra tới chạy nhanh đem chúng ta đổi rồi. Chúng ta cũng liền như vậy vài người, có thể mua nhiều ít bố. Người nếu là con chờ người càng ngày càng nhiều, nhưng có làm ở Mỹ đâu. kia người bán hàng ngôi giật giật, không biết vì cái gì, tự nhiên cảm thấy lâm làm cặp kia ánh mắt đen lấy có thể nhìn thấu nhân tâm. Nàng nói, bố, bố còn có, chính là đông, đông thật không đủ. Nghe nàng nói như vậy, lâm lam liền cảm thấy nàng cũng là cái thật sự người, cũng không phải cái loại này thật đôi mắt danh lợi nhi. Một câu liền trá ra tới. Đại mội tử là cái thật thành người, bọn em tin ngươi, vậy xả bố đi. kia người bán hàng hít sâu một hơi, chỉ phải đem lặng lẽ thu suy nghĩ cùng người kết phường giá cao đầu cơ trục lợi bố lấy ra tới. Nàng mới vừa bị người lừa dối nhập bọn, còn không thuần thục kết quả đã bị Lâm Lam cấp trá ra tới. Thực mau đại gia liền xếp hàng bắt đầu xả bố, Lâm Lam bố phiếu nhiều, trước đêm sắp tới muốn quá thời hạn bố phiếu kéo xuống, dư lại vài thước. Nhìn xem quá trận lại xả. Rốt cuộc bố không nhiều lắm, những người khác còn xếp hàng đâu, tổng muốn đều xả điểm. Xả bố thời điểm, càng là kêu loạn, đại bím tóc cô nương tính sổ bản lĩnh không sao tích, làm cho tính sổ càng không sao tích xã viên nhóm ý kiến rất lớn, sôi nổi nói nàng cấp nhiều tính tiền. Lâm Lam xem kia đại bím tóc một bên đanh đá mà dối người, một bên lại gấp đến độ mồ hôi hứa ra, liền thuận miệng hỗ trợ tính sổ giải vây. miễn cho những cái đó tính không rõ chướng lại thích dây dưa xạ viên nhóm không dứt đại gia cũng không nhận thức nàng nhưng bởi vì nàng phía trước dám cùng người bán hàng gọi nhịp có khí thế liền nguyện ý nghe nàng nàng tính bọn họ liền tin một cái lao thái thái nói chính mình sẽ không tính sổ lại không tin người bán hàng liền lôi kéo làm lâm lam cấp tính chờ lâm lam cấp tính nàng cười nói đại muội tử êm tin ngươi ngươi nói chuyện êm tin Lâm Lam cười đến kêu kêu một cái xấu hổ, đại nương, ngươi là ta đại nương. Câu ngươi đừng gọi ta đại mội tử. Đối diện phía đông sau quài, không biết khi nào đứng cái lao cán bộ, hắn ăn mặc bốn cái túi tiền, ngực trái túi cắm bút máy, chắp tay sau lưng ngủi ngon mà nhìn bán bố quài. Một bên xem còn hỏi bên cạnh người bán hàng phía trước tình huống. Phút cuối cùng, hắn cười nói, này phụ nữ có đầu có tính tình, là cái can sự nhi. Xã trưởng. Ngài ý gì? kia người bán hàng mẫn cảm mà cảm thấy cái gì? Lao xã trưởng lắc đầu, không gì, hảo hảo công tác vì nhân dân phục vụ. Lâm Lam xả ba trưởng bố, đông không mua, còn có điểm phạm xấu đâu. Nàng nhìn xem thời gian, muốn đi đồ tể xã nhìn xem mua điểm thịt. Kết quả vừa ra cùng tiêu xã lúc này cái kia láo thái thái lôi kéo Lâm Lam ống tay áo, đại muội tử, ta có chính mình dệt bố, ngươi muốn hay không? Lâm Lam lập tức lôi kéo Lao Thái Thái trốn đến trong một góc, đại, tỷ, muốn, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Lao Thái Thái tha thiết ánh mắt, nàng lăng là không mặt mũi kêu đại nương. Kỳ thật qua 63 năm về sau, xã viên nhóm sinh hoạt liền hào lên, hiện tại đông cùng bố đã không như vậy khẩn trương, nhà họ Hàn khẩn trương đều là Lao Thái Thái bóc lột mọi người cùng Kim Bảo Kim Ngọc làm cho. Địa phương loại đông, hiện tại không giống trước kia như vậy nghiêm khắc. Có chút nhân ra ở bờ sông Mương Duyên loại điểm, thu bông có thể dệt vài. Người kêu ta lưu đại tỷ là được. Bọn em cao lão trang loại bông nhiều, thủy hảo thổ hảo, tùy tiện nơi nào loại điểm liền thu, so các ngươi chân núi căn nơi đó nhưng giàu có đâu. Lưu đại tỷ, ngươi bố ở nơi nào a Lưu đại tỷ nhỏ giọng nói, kia ngõ nhỏ đâu, không thể tùy tiện lấy ra tới, làm quản lý viên nhìn liền từ bỏ thói quen xấu, tịch thu đâu. Tuy rằng hiện tại từ bỏ thói quen xấu không như vậy lợi hại, lương thực rau dưa mua bán không ai quản, nhưng là công nghiệp phẩm vẫn là không cho phép. Đặc biệt bố, đông loại này vật tư, vẫn là muốn trong lén lút lặng lẽ. Lâm Lam đi theo láo thái thái đi ngõ nhỏ, nơi đó dừng lại chiếc độc luân xe đẩy, một cái hàm hậu tiểu tử dơ cái đại ngô đồng lá cây chờ ở nơi đó. Kia xe thượng có hai thất bố, một con thâm vàng nhạt bản sắc bố, một con tam sắc ô vương sắc dệt vải. Loại này bố bởi vì dệt cơ hạn chế, chỉ có một thước tả hữu khoan, nhưng là có bốn triệu trường. Vải dệt thủ công không bằng mua tới bố thời thượng đẹp, người thành phố không hiếm lạ, mang theo người nhà quê cũng theo đuổi cơ dệt vải cùng với sợi hóa học bố. Lâm Lam lại cảm thấy đây là thứ tốt, phùng chăn cái này tốt nhất. Hơn nữa làm khăn trải giường, mùa hè đương chiếu, hút hán mát mẻ, hảo thật sự đâu. Giá cả cũng mỹ lệ a. Cung tiêu xã cơ dệt vải môn Phúc không sai biệt lắm 3 thước một bước một thước nhất tiện nghi cũng muốn 2 mau 8 hảo một chút liền phải 4 5 la đối với lập tức thu vào tới nói vẫn là thư quý thổ dệt vải liền tiện nghi, bản xác 4 một thước không đến 1 mau tiền chỉnh thức mua tiện nghi chỉ cần tam cố 5 sắc dệt vải một con 4khối 5 số nguyên hảo tính sổ hai thất bố cũng mới 8 đồng tiền kiếp trước tiêu phí xem ảnh hưởng Lâm Lam cảm thấy tiện nghi đã chết Bất quá mua đồ vật quán tính cho phép, mua nhiều tóm lại là muốn còn trả giá yêu cầu tiện nghi điểm. Lúc này lưu đại Tỷ liền bắt đầu bán thảm, trong nhà nhiều không dễ dàng, dệt vải nhiều không dễ dàng, eo đau bối đau từ từ, còn cấp lâm lam xem nàng vặn vẹo biến hình ngón tay. Ngắn ngủ ngón tay khớp xương vặn vẹo, người xem rất là không đành lòng, lâm lam tức khắc động lòng chắc gần. Kiếp trước lao động giá trị quan niệm ảnh hưởng, tổng cảm thấy nhân ra đem đông biến thành bố, nhiều không dễ dàng A Bông trồng ra, vất vả hộ lý mấy tháng, thật vất vả thu hồi tới, cán bông hạt, đạn bông, xoa bông điều, xe chỉ, vòng tuyến, nhuồn màu, hồ, đi kinh xuyên tuyến, thượng cơ, dệt vải. Có thể nói thật thực không dễ dàng, thượng cơ phía trước cũng rất nhiều công phu, thượng cơ về sau còn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi dệt vải, thường xuyên mệt đến eo đau bóng dáng đôi mắt hoa, hảo chút thiên tài có thể dệt một con. Xuất phát từ đối lao động nhân dân tôn trọng. Lâm Lam cảm thấy không trả giá cũng đúng, rốt cuộc thị trường chính là như vậy. Hơn nữa lúc này nàng còn không có toàn dung nhập lập tức hoàn cảnh, luôn có một loại phát đạt xã hội nhìn xuống khó khăn thời kỳ lao động nhân dân cảm giác, cảm thấy bọn họ quá vất vả, mấy mao tiền liền đủ nhân ra ăn thật lâu. Rốt cuộc một phân tiền có thể mua một đống thảo, một mao tám có thể mua một cân tế mặt. Chỉ là trả tiền thời điểm, nàng lại có điểm thịt đau, nghĩ lúc này tiền nhiều khó kiếm A. Nàng mệnh chết mệnh sống một ngày bảy tám cái công điểm, cũng liền giá trị bốn năm mao tiền. Lưu đại tỷ, ta không trả giá, ngươi kia không phải còn có tuyến tua bán sao, cho ta hai. Lưu đại tỷ cũng sàng khoái, ta bán còn dư lại ba cái đều đưa ngươi, còn có một đống vải lẻ, ngươi không chê cũng đưa ngươi. Lâm Lam tự nhiên không chê. Lưu đại tỷ cười nói, đại muội tử, ngươi đầu thật tốt xử, sẽ tính sổ còn sẽ mua đồ vật Lâm Lam cười nói, Lưu Đại Tỷ ngươi càng sẽ bán sao, chỉ có mua mệt nào có bán mệt. Lưu Đại Tỷ ha ha cười rộ lên, tâm hoa nộ phóng, đây chính là cái thứ nhất mua hai thất bố người đâu. Hai thất bố vẫn là có chút trọng lượng, Lưu Đại Tỷ làm nhi tử xe đẩy giúp Lâm Lam đưa đến cung tiêu xã. Lúc này một nữ nhân từ ngõ nhỏ bên ngoài vọt vào tới, nhưng hạ tìm các ngươi. Lâm Lam tưởng thị trường quản lý viên, lập tức khí lực bùng nổ khiêng lên hai thất bố liền phải chạy, kia nữ nhân hô. hoa lan hoa ngươi chạy cái dám cho ta đứng lại ngươi cái cho cắn lã động tân không biết người tốt tâm kiên hàng chương hai mươi lăm tống tiền nghe kia trung khí mười phần thanh âm kia dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong thanh âm lâm lam lập tức phân biệt ra tới nhân thân phân nàng là lâm ai lâm ai là ai lâm ai là nàng tam tỷ song bào thai tỷ tỷ dựa theo lâm lam phòng trừng, hẳn là dị chứng song bào thai bởi vì tam tỷ lớn lên tương đối bình thường không nàng đẹp nhưng là tam tỷ so nàng còn đanh đá còn có thể làm chẳng qua nhân ra là thai họa người khác nguyên chủ là thai họa chính mình ở nguyên chủ trong ấn tượng tam tỷ chính là nàng từ nhỏ véo đến đại hoa hansa nổi bật hiếu thắng chuyên môn cùng nàng không qua được lâm lam đem tin tức tăng thêm chỉnh hợp về sau phát hiện tam tỷ kỳ thật thực có khả năng tỷ như nói cái này niên đại Nguyên chủ chỉ nghĩ như thế nào từ bà bà trong tay đòi tiền thời điểm. Tam Thị đã sớm trộm đạo mà tiến hành đầu cơ trục lợi công tác, kiếm lời không ít tiền riêng, chẳng những xuống nông thôn hơn nữa vào thành, sau lại càng là nơi xa xôi mà chạy. Mười phần nữ cường nhân một cái. Đương nhiên con người không hoàn mỹ, nàng khuyết điểm chính là đối nam nhân cực độ dung túng, thế cho nên nàng nam nhân vẫn luôn ăn cơm mềm còn kéo chân sau, chỉ một cái dậy không biết mệt. Nguyên chủ cùng tam tỷ nhiều năm đua đòi đấu tranh chung, sở trường nhất vũ khí chính là chính mình nam nhân cùng tướng mạo. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, nếu là nguyên chủ mang về đồ vật áp qua tam tỷ, liền sẽ rất đắc ý, một bộ ta so ngươi đẹp ta nam nhân so ngươi nam nhân có khả năng, lý nên như thế. Nếu thua không áp quá, liền sẽ hừ lệnh một tiếng, ta so ngươi đẹp, ta nam nhân so ngươi nam nhân có khả năng, điểm này đồ vật tính cái gì. Năm đó nguyên chủ có điểm đồ vật liền đưa về nhà mẹ để đi, cái gì mùng, bố, thiền, chan, phàm là ngay ngắn có thể giữ thể diện nàng liền lấy về đi cấp mẹ ruột, liền vì cùng tam tỷ so với ai khác cấp nương đồ vật nhiều, ai trên mặt đẹp, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy thiếu đông. Cho nên, cũng thật thật chính là một bút tính không rõ sổ nợ dối mù Bị tam tỷ như vậy một eo lâm lam trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên có một cái chủ ý. nàng lập tức đem vải vóc thả lại xe thượng đối lưu đại tỷ nói không sợ là người một nhà lại thấy kia lưu đại tỷ đã đón lâm mai đi qua đi ôm đùm lâm mai tay kích động nói đại muội tử khó lường hai thất bố đều bán chính là nàng cái kia đại muội tử mua lâm lam hợp lại các ngươi là một đám người a em ạ như thế nào cảm thấy lao thái thái cùng lâm mai thật rất giống tỷ muội rất đáp lâm mai cũng hừ lạnh một tiếng Sao mà, đây là phát tài A, có tiền A. Thôn Sơn chớ Trấn hưng không khai ngươi A, còn chạy đại tập đi lên khoe khoang. Có phải hay không hận không thể khắp thiên hạ đều biết ngươi được một trăm đồng tiền A. Như thế nào, ngươi đỏ mắt A. Lâm Lam cười tủm tịm, tam tỉ, ta phân ra, ngươi không đi cho ta thiêu giường đất A. Thiêu giường đất chính là chúc mừng dọn nhà, mang theo lễ vật cùng lễ tiền tới cửa tùy lễ. Lâm Mai bĩu môi, thiêu gì giường đất A. Không được mua đồ vật về nhà mẹ để khoe khoang khoe khoang A. Một trăm khối hoa nhiều ít. Dư lại có phải hay không đến đưa trở về cấp lão thái thái tranh công A. Tam tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không gian lận, ngươi lại không như vậy nhiều tiền, ta thắng chi không võ A. Lâm Lam cười hì hì. Lâm Mai xì một tiếng kinh miệt, hù do nàng, ngươi thiếu cùng ta cực nhà ngươi như vậy dòng trống khua chiêng mà mua mua mua. phỏng chừng buổi tối lao thái thái liền mang theo nhi tử tức phụ nhi đi tìm ngươi lâm Lam trong lòng cả kinh em ạ nàng còn không có trở về tống tiền bọn họ sao muốn tới cửa tam tỷ ngươi không biết nhà của chúng ta rách tung tóe chạm không địa phương chạm, ngồi không địa phương ngồi bàn tay đại giường đất ngủ một đống người đâu lâm ai liếc nhìn nàng một cái có tiền liền cái đại nhà ngói bái không phải có thể được sát sao nhà ngói là do to quát tới a Không được gạch đầu gô A, kia không được có sợi A, ngươi cấp A. Lâm Lam tận lực hướng nguyên chủ trong giọng nói dựa sát. Không có tiền mua ngói, ngươi có tiền mua mấy thứ này A. Không kết hôn không làm sao, mua nhiều như vậy bố chấn hương gì A. Ta phô A, dư lại đinh trên tường đường tường lũy làng. Lâm Ai phiên một cái đại đại xem thường, nhận định tứ mội là muốn đem đồ vật đưa về nhà mẹ để khoe khoang. Quá chút thiên chính là lao thái thái sinh nhật. Quê nữ tự nhiên đều phải trở về chúc thọ, hạ lễ là muốn mang. Dựa theo lập tức sinh hoạt trình độ, giống nhau cũng chính là mang hai cái bánh trái, mang gọi món ăn, đỉnh tốt có thể mang điều thịt, hoặc là mang đôi giày, mặt khác cơ bản không. Nhưng nhìn dáng vẻ tứ muội đây là muốn tránh đại mặt ta. Lâm lam vì ổn định bọn họ, làm nhà mẹ để người không cần tới cửa tới, nàng lớn tiếng nói, tam tỷ A, ngươi về nhà tiện đường cùng nương nói một tiếng A. Quá mấy ngày nàng ăn sinh nhật ta khẳng định đi. Chỉ định hảo hảo cho nàng quá một cái khó quên sinh nhật. Lâm Ai nhận định nàng là phải tốn đồng tiền lớn đi khoe khoang nghèo khoe khoang, tức giận đến sắc mặt biến đổi, hừ một tiếng. Lâm Lam xem nàng tam tỷ sắc mặt, liền nói, tam tỷ, ngươi cho ta mượn 10 đồng tiền bái. Lâm Ai sợ tới mức lập tức sau này lùi hai bước, đề phòng mà nhìn nàng, cùng gặp quỷ dường như. Nay tứ muội có phải hay không bệnh tâm thần? Trước kia đói chết cũng không đợi cùng nàng há mồm mượn một phân tiền, như thế nào hôm nay mới cầm 100 đồng tiền mua mua mua liền cùng nàng mượn 10 khối. nay khẳng định là có tật xấu đi. Xét thấy tứ muội trước kia biểu hiện, nàng đảo không nghĩ tới lâm lam cố ý vay tiền hù dọa nàng đâu. Ngay sau đó nghĩ đến tứ mội 100 đồng tiền đâu, này liền muốn vay tiền, sẽ không đều nghèo khoe khoang hết đi. Ngươi cái phá của lao nương nhóm, 100 đồng tiền cả đời cũng xài không hết, ngươi lập tức tiêu hết. Lâm Lam nhún nhún mai, ngươi có thể tìm tới, ngươi liền không nghe người ta nói ta đem toàn bộ tập mua cái biến. Nay còn thật nhiều đồ vật không mua đâu, đông không mua, thực phẩm phụ phẩm cũng mua không. Đình chỉ đình chỉ, ngươi mau đánh đổ đi. Lâm ai không nói chính mình không có 10 đồng tiền, chỉ nói, ngươi 100 đồng tiền đều tiêu hết, ta 10 đồng tiền hảo làm gì, sớm xài hết. Lâm Lam cũng bất hòa nàng vô nghĩa, tam tỷ, ngươi đi nhà ta ngồi ngồi. Tuy rằng từ nhỏ đánh tới đại, dù sao cũng là đồng bào tỷ tỷ, Lâm Lam vẫn là tưởng thân cận thân cận. Dù sao Lâm Mai trừ bỏ châm trọng nàng, cùng nàng đánh nhau đua đòi, cũng không chiếm nàng tiện nghi quá. Nga, là nguyên chủ cùng Lâm Mai đánh nhau đua đòi. Lâm Mai suy một tiếng, Nguyễn nhà ta có việc. Nàng quay đầu hỏi lưu đại tỷ bán cho Lâm Lam bao nhiêu tiền, lưu đại tỉ khoa tay múa chân một chút. Lâm Mai trừng mắt nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái. lúc này rất bàn tay to a Sau đó đối Lưu Đại Tỷ nói, người một nhà, cho nàng tiện nghi điểm. Khiến cho Lưu Đại Tỷ lui một khối tiền cấp lâm lam. Lưu Đại Tỷ vẻ mặt thì đau, thật vất vả đụng tới một cái hào phóng, bất quá nàng vẫn luôn nghe lâm ai, lâm ai là bọn họ đầu nhi. Lâm lam lại nói, không cần lui ta, các ngươi giúp ta lưu ý một chút đông đi, ta không mua được đông, trong nhà áo đông chăn đông cũng không được. Được rồi, Chờ nương ăn sinh nhật ngày đó cho ngươi tin. Nói còn chừng mắt nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, một bộ ngươi xem làm tư thế. Muốn cho ta cho ngươi lộng đồng, ngươi còn tưởng áp tỉ tỉ mặt, ngươi cũng đừng muốn đông. Lâm Lam nháy mắt đã hiểu, tam tỉ ngươi xem chúng ta mới vừa phân ra, trong nhà thật là cái gì đều không có, lương thực đều khẩn trương, cấp nương thọ lễ khả năng phải suy xét suy xét. Vậy ngươi còn nói phải hảo hảo mừng thọ, nghèo khoe khoang. Lâm Mai suy một tiếng, cấp nương cái kinh hỉ. Lâm Lam cười cười, "Tam tỷ ngươi giúp ta nghĩ điểm a, có đông ta đều phải, dựa theo thị trường, không chiếm ngươi tiện nghi." Nói nàng liền tỏ vẻ còn phải đi đồ tể tổ nhìn xem, liền không nói chuyện phiếm. Lâm Mai cặp mắt kia chừng đến cùng tiểu đao tử dường như, Lâm Lam cảm thấy có thể bị nhìn thấu cái gì, vẫn là trước đánh cái đối mặt liền phân, tương lai còn dài đi. Lâm Mai lại không tính toán buông tha nàng dường như Hạ quyết tâm muốn đi theo nhìn xem, liền khiêng lên một cây vải, làm lâm lam khiêng một khắc thất. Tam tỷ, nhiều chấm A, làm nhân ra giúp đưa qua đi. Ngươi vừa mới hai thất khiêng đều phải phi, như thế nào một con liền không được. Lâm lam đành phải nhận mệnh mà khiêng lên tới cùng lâm mài cùng đi cung tiêu xã. Tam tỷ, ngươi nói chúng ta khiêng đầu cơ trục lợi bố đi cung tiêu xã, này không phải chui đầu vô lưới sao. Ta so ngươi hiểu, ta đây là chính mình giật bố. tặng cho ta muội muội ai còn quản ai nha tam tỷ vậy ngươi đem tiền đều lui ta đi biên nhi đi a lâm ai trắng nàng liếc mắt một cái tới rồi cung tiêu xã đem chính mình đồ vật chỉnh lý cùng nhau ngồi ở bên ngoài bóng cây lạnh chờ hàn thanh tùng tới lâm ai nhìn kia đầy đất dụng cụ nhi một cái kính mà biểu môi trận trắng mắt thật là có điểm tiền phải sát có như vậy hoa tam tỷ ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ta không mệt Ta nhìn ngươi đổi tới đổi lui miệng đều phiết đến lỗ thai thượng ta thế ngươi mệt lâm mai dùng sức mắt trợn trắng ở một bên ngồi xuống chỉ chỉ trỏ trỏ đây là sao ngoạn ý nhi que thời lửa nhi cây sáo tam tỷ cây sáo lâm mai dùng sức cười lạnh một tiếng đương cơm ăn vẫn là đương tuổi lửa thiêu đây là tinh thần lương thực lâm lam đem cây sáo lấy qua đi sợ bị tam tỷ cấp ném lâm mai không nói kia căn phá cây sáo Lại chỉ vào kia một đống, ngươi dùng đến mua nhiều như vậy chén. Cho ngươi cha mẹ chồng chú em tiểu cô chuẩn bị. Nhà của chúng ta bảy cá nhân đâu, một người một cái chén, còn phải. Còn phải cái mao. Lâm Mai châm trọng nói, ngươi thật là có tật xấu, uống nước dùng đến một người một cái chén. Uống cháo đâu? Uống cháo ngươi cùng tiểu vượng một cái, nhị vượng tam vượng một cái. Mau đánh đổ đi a. Lâm Lam cảm giác đây là sinh hoạt thói quen và chạm, không nghĩ tranh chấp. Thật giống như có người cảm thấy cả nhà một cái buồn, rửa mặt rửa chân tẩy mông thậm chí cùng mặt rửa rau đều dùng một cái buồn cũng không quan hệ giống nhau, cảm thấy người khác rửa mặt rửa chân còn phân buồn chính là xú làm ra vẻ. Nang tam tỷ lợi hại hơn, liền chén đều so đo thượng, một cái chén mới 5 phần tiền, làm gì còn phải hai người dùng một cái. Nói nữa, đây là thô sứ, vạn nhất đánh. Ngươi thật đúng là bàn tay to Hảo hảo chén ai dám đánh Trở về liền cùng hai tử hảo hảo gian do Ai đánh chén liền một đốn béo tấu Không được ăn cơm Lâm Lam Nguyên lai like ngươi là bạo quân Tam tỷ, Không hợp ý Nàng không phải trước kia đua đòi đánh nhau Tứ muội, Tam tỷ lại vẫn là giang tinh Tam tỷ, Không thể trêu vào Bại lui Lâm ai xem Lâm Lam không nói lời nào Cũng cảm thấy không thú vị Tổng cảm thấy Tứ muội không giống nhau Trước kia gặp mặt liền cùng điểm pháo đốt giống nhau, không đợi chính mình nói chuyện trước bá ba bá, bá. Hiện tại chính mình lại nhải lẩm bẩm nàng nhưng thật ra người câm. Được rồi, chính ngươi chờ đi, ta trở về cho ngươi xem xem đông. Lâm Mai nói đi là đi, đi rồi hai bước liền trở về. Ngươi mua mấy thứ này, ngươi bà bà không được làm người chuyển nhà đi. Lâm Lam sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đa tạ tam tỷ nhắc nhở ta, không có việc gì, nàng không dám. tiền đều cho ta, lại dọn ta mấy cái chén, có ý tứ gì? lại nói nàng cũng sợ ta đi la lối khóc lóc. Lâm Ai quay đầu liền đi, phía sau mang theo một cổ tiểu gió xoáy. Lâm Lam không đợi buổi thiên, nàng liền nhìn đến Hàn Thanh Tùng lôi kéo mà bài xe lại đây. hắn ăn mặc chính mình quân trang, cao lớn vóc dáng vững vàng nệ bước, ở một đám hôi thình thịch xã viên trung phi thường thấy được, cho đến rất nhiều người quay đầu đi xem. nơi này Lâm Lam đứng lên cùng hắn phát tay. Hàn Thanh Tùng kỳ thật liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng. Cung tiêu xã phía trước là một cái không lớn quảng trường. Hai bên trái phải cắt có mấy cái đại cây hoẹ, cây ngô đồng. Lâm Lam liền ngồi dưới tảng cây trên tảng đá. Trước mặt đôi tiểu sơn dường như đồ vật, muốn nhìn không thấy đều khó. Hắn chạy nhanh lôi kéo mà bài xe bước đi qua đi. Lâm Lam lên dọn đồ vật. Hàn Thanh Tùng, ngươi phóng, ta tới. Hắn từ trong túi rút ra khăn mặt đưa cho nàng lau mồ hôi quảng gió, chính mình đi thu thập đồ vật, hắn tay chân ma lưu, một lát liền thu thập sạch sẽ. Nhìn đến kia căn cây sáo hắn cũng sửng sốt một chút, lại chưa nói cái gì, yên lặng mà trang xe. Trang hảo xe, hắn lôi kéo xe nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái. Lâm Lam cho rằng hắn làm chính mình cấp xe đẩy, lập tức đi mặt sau giúp hắn đẩy. Hàn Thanh Tùng. Người đi lên. Ha ha, ta không mệt. Chúng ta đi tới là được. Hàn Thanh Tùng không nhúc nhích. Lâm Lam. kia, ta đi lên lạc. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu. Lâm Lam vui sướng hài lòng mà bò lên trên đi. Ai thể hiện ai là tôn tử. Đi như vậy đường xa mệt chết hảo đi. Tuy rằng không có mặc giày cao gót, nhưng này phá giày rơm Về nhà nhất định phải làm mấy đôi giày. Chính là đóng đế giày nàng không cái kia nhẫn mại, nhìn xem có thể hay không mua hai đôi giày đế. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, gì mua không tới, liền như vậy định rồi. Nàng trong lòng cao hứng, liền vui sướng hài lòng mà sướng tiểu khúc, vừa được ý cũng mặc kệ có phải hay không thời đại này đại loa phóng, đến cái gì liền sướng cái gì. Phía trước hàn thanh tùng cũng không ra tiếng, liền yên lặng mà đi tới. Quá hai năm hài tử mô nương sinh nhật, ta phải trở về một chuyến. Lâm Lam nhớ tới, liền đem đụng tới lâm mai chuyện này cùng hàn thanh tùng giảng. Hàn thanh tùng ngừ một tiếng, ta bồi ngươi. Không cần, đừng chậm trễ bắt đầu làm việc, ta mang theo tiểu vượng đi là được. Đầu năm nay trừ bỏ mùa đông không bắt đầu làm việc có thể thăm người thân, mặt khác thời gian cơ bản không đi, đều phải tránh công điểm đâu. Mặt khác mấy cái hải tử cũng đều tránh công điểm đâu, không chậm trễ. Hơn nữa bọn họ cũng không vui đi, bởi vì nguyên chủ hiếm lạ huynh đệ ra cháu trai, đối bọn họ so với chính mình hải tử hảo, bọn nhỏ ghen ghét. Hàn Thanh Tùng liền chưa nói cái gì. Lâm Lam lại cùng hắn giảng chính mình mua đồ vật quá trình, đặc biệt là cùng tiêu xã. Nàng còn sợ Hàn Thanh Tùng cảm thấy chính mình la lối khóc lóc mất mặt, liếc hắn liếc mắt một cái, phát hiện không gì biểu tình liền an tâm rồi. Nàng cấp đánh đánh dự phong châm, miễn cho hắn nghe người khác nói xấu, đến lúc đó đối nàng có ý kiến. Rốt cuộc tập thượng cùng đi vài cái người trong thôn đâu. Nàng lại nói mua hai thất bố chuyện này, chính mình ra dễ tiện nghi. Ta liền đều mua, là có điểm nhiều. Nhưng là thật sự thực tiện nghi. Nàng cũng sợ Hàn Thanh Tùng cảm thấy nàng loạn tiêu tiền, có ý kiến. Kết quả Hàn Thanh Tùng nói, khá tốt. Đây là không phản đối. Nhưng là lại muốn cho hắn nhiều lời nói mấy câu, tựa hồ cũng không có khả năng. Xem ra cùng hắn đừng nghĩ có cái loại này hoa rất ít tiền mua nhất hút hàng phẩm sản cảm cộng minh. Hàn Thanh Tùng bước chân đại, đi được ổn, trên đường không cần đỉnh cho nên thực mau về đến nhà. Tiến thôn, liền đụng tới tan tầm trở về người, bọn họ nhìn đến hàn thanh tùng cư nhiên lôi kéo mà bài xe, mà bài ngồi trên xe tức phụ nhi. Mọi người đều phát ra thiện ý cười văn thanh, người trẻ tuổi càng là làm mặt quỷ, xem nhân gia thanh tùng, nhiều sẽ đau tức phụ. Chính là A, xem nhân gia năm cái hài tử còn cùng người trẻ tuổi giống nhau. Học điểm. Lâm Lam ngược lại ngượng ngùng, còn sợ hàn thanh tùng e lệ ngượng ngùng nói, về đến nhà thời điểm. Xe không đình ổn nàng liền chạy nhanh ngảy xuống, về sau ta còn là đi tới hảo. Không có việc gì. Hàn Thanh Tùng đông xe. Trong nhà nhị vượng, mạch tuệ cùng tiểu vượng nghe thấy động tĩnh đều cao hứng mà chạy như bay mà ra, nương đã trở lại, nương đã trở lại. Lâm lam đã đem vật nhỏ trang ở chính mình bố trong bao, lấy ra đường khối tới một người một khối phân cho bọn họ. Đường khối không phải nàng mua, là Hàn Thanh Tùng mang về tới, nàng thu đâu. Tiến rào che môn. nàng liền nhìn đến trong viện bãi đầy lớn lớn bé bé lu buồn tức khắc cảm thấy chính mình thật có thể mua a nàng nhỏ giọng hỏi ma đã tới không tiểu vượng nói yêu ma bị bệnh bị bệnh gan đau tiểu vượng che lại ngực học lao thái thái bộ dáng chịu chịu gan đau lâm lam nhịn không được vẻo cười rộ lên lại chạy nhanh che miệng nhị vượng cùng mạch tuệ một người một câu nói được mặt mày hớn hở nguyên lai ô hóa lao bản xem chính mình đồ vật bán hết liền không đợi thu thập một chút đem lâm lam cấp đưa về tới người trong thôn bắt đầu cho rằng hắn xuống nông thôn bán ô hóa còn tưởng mua đâu kết quả nói đều là lâm lam ra mua xã viên nhóm đều sợ ngây người nhiều như vậy đâu hàn lao thái thái nghe nói càng là hưng phấn mà chạy tới còn tưởng đem lâm lam mua chọn chọn phóng tới chính mình trong nhà ô hóa lao bản tự nhiên không chịu lâm lam luôn mãi công đạo Nhất định phải phóng tới chính mình ra trong viện, phóng sai rồi đến lúc đó muốn tìm bọn họ tính sổ. Ô hóa lao bản không cho mặt mũi hàn lao thái thái liền đi tìm hàn thanh tùng. Hàn thanh tùng được đến tin tức liền trở về, tuy rằng hắn nhìn không ra này đó lưu lớn nhỏ tác dụng có cái gì khác nhau, còn có những cái đó trậu sành ấm sành mua như vậy nhiều có chỗ lợi gì. Nhưng là cảm giác nói cho hắn, lâm lam hương phấn đi, hương phấn mua trở về, khẳng định là hữu dụng. hắn nếu là giám cấp xử trí chỉ sợ sẽ ngủ cả đời tiểu tử thối dương đất cho nên hắn không nhả ra chỉ nói lâm lam mua chờ lâm lam trở về xử trí hàn lão thái thái nơi nào chịu được cái này đương trường liền che lại ngực nói tức giận đến gan đau nói chính mình lưu phá buồn phá ấm đun nước phá nhi tử mua thân nàng thay đổi như thế nào làm. thế nhưng liên tiếp tài trí ra cứ như vậy còn trông cậy vào hắn dưỡng lão nàng mắng một hồi Hàn Thanh Tùng mặc cho từ nàng mắng. Nhưng thật ra Tam Vượng nhịn không được, đối hàn Lao Thái Thái nói, Mama, ngươi như vậy nhiều tiền làm gì không mua cái hảo lưu, phi chờ ta nương mua liền tới mớn Ngươi có phải hay không tưởng đem 100 đồng tiền phải đi về a? Lao Thái Thái trên mặt nơi nào quay được, đuổi theo Tam Vượng đánh. Tam Vượng gạch liền chạy, cá Trạch giống nhau hướng trong sông nhảy dựng đã không thấy tâm hơi người. Tiểu Vượng liền khóc lóc đều, Mama đem cà ca rất trong sông. Lão thái thái liền tức giận đến tâm can tỳ phổi đều đau, che lại ngực về nhà sinh khí. Nghe tam tiểu chỉ nói xong, Lâm Lam nhẫn cười nhẫn đến vất vả, cuối cùng nương sửa sang lại lưu thời điểm ghé vào lưu cười vài tiếng, ong ong, chọc đến bọn nhỏ cảm thấy hảo chơi, đều đi lưu ong ong. Lâm Lam kiểm kê một chút, đối hàn thanh tùng nói, Lão thái thái muốn cái lưu, nếu không liền đưa nàng cái này đi. Nàng chỉ vào một cái hàng ngói lưu, men gố mặt lưu nàng đều hữu dụng. trang lương thực, trang mặt không ngờ. Hàn Thanh Tùng nói, "Không cần." Lâm Lam cũng nhìn không ra hắn đây là nói khí lời nói vẫn là như thế nào, bất quá nàng rất kinh ngạc Lao Thái Thái tới muốn lưu Hàn Thanh Tùng cư nhiên chưa cho. Vốn dĩ nàng nhiều mua cái dự bị Lao Thái Thái tới la lối khóc lóc Hàn Thanh Tùng không hảo là người, đưa nàng một cái. Nếu hắn nói không cần, kia tính, nàng nhưng không quen tật xấu đâu. Buổi tối tan tầm trở về, Lâm Lam chỉ huy nhị vượng cùng mạch tuệ nấu cơm. Lại chỉ huy Hàn Thanh Tùng cùng đại vượng, tam vượng chỉnh lý dụng cụ nhi. Trang lương thực đại Lu muốn bãi ở trong phòng, lưu nước trong phòng một cái, bên ngoài một cái điểm nhỏ, giữa mối cái bình trong phòng một cái bên ngoài một cái, cái cái nắp không sợ vũ. Như vậy một lộng trong phòng chăn đầy, chỉ chưa một cái tiểu đạo đi đường. Hàn Thanh Tùng hướng trong phòng vận lưu thời điểm, đại Lu khẩu đại mà cửa phòng tiểu, thiếu chút nữa vào không được. May mắn hắn sức lực đại. Khung cửa cũng đều là đầu gỗ có co giãn, ngạnh chen vào đi. Bất quá đến lúc đó ra bên ngoài lấy chỉ sợ liền phiền thoái, khả năng đến hủy đi khung cửa. Lâm Lam suy nghĩ đến lúc đó lại nói. Nồi chén gáo buồn các loại đồ dùng nhà bếp đều lúc lắc hảo, vốn dĩ liền chật trội nhà ở càng thêm hẹp hòi, lại cũng tràn ngập pháo hoa hơi thở. Hàn Thanh Tùng nói, trước chắp vá hạ, quá trận ở bên cạnh cái gian phòng nhỏ. Lâm Lam tỏ vẻ muốn. Kế tiếp mấy ngày thừa dịp thiên nhiệt, Lâm Lam liền bất thời giờ đem trong nhà chăn đông, áo đông đều mở ra tẩy tẩy. Cũng may nhị vượng mạch tuệ hỗ trợ, làm nàng cái này không am hiểu kim chỉ cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chính là giặt quần áo thời điểm gặp được điểm phiên toái. Lúc này còn không có bột giặt, chỉ có xà đông, một phương một phương, kia cũng là bảng phiếu mua. Lâm Lam lúc này đây không mua, trong nhà chỉ có như vậy một khối vẫn là hàn thanh tùng mang về tới. Hiện tại xã viên nhóm giặt quần áo đều không tha dùng sạp đông, trong thôn cũng không mấy hộ nhà mua sạp đông, cơ bản đều là dùng kiểm, thậm chí kiểm cũng không tha dùng, mà là dùng phân cho phao, sau đó lấy một chú ý ở trên tảng đa đấm, như vậy cũng liền đem hôi tẩy đến không sai biệt lắm. Lâm Lam lại sợ đem bố chú y phá, những cái đó quần áo xuyên đã nhiều năm, đều rất mỏng, sức lực lớn đều không được, nếu là đấm tới đấm đi, khẳng định phá đến càng Mau Nàng nhịn đau trước dùng kia khối xà đông, đến lúc đó nghĩ cách lại mua mấy khối. Hàng ngày giặt quần áo không cần có thể, này chăn bông che lại một năm, không rửa sạch sẽ điểm thật không được. Lúc này quần áo thiếu, điều kiện hảo điểm có áo đơn cùng áo đông, điều kiện kém trời lạnh áo đơn bông lót hoa chính là áo đông, thiên nhiệt, áo đông hủy đi bông chính là áo đơn. Cho nên áo đông bên trong không đâu, cũng không xuân thu y hề bộ chắn hôi, hơn nữa mùa đông không tắm rửa, thật đúng là. Lại có chăn bông cũng là, lại không có chăn nệm, sạch sẽ không được chạy đi đâu. Như vậy tưởng tượng nàng cảm thấy vải bông vẫn là không đủ, đến làm vỏ chăn cùng khăn trải giường như vậy chăn bông liền không cần hàng năm tháo giặt. Mặt khác còn phải cấp hải tử nhiều làm quần áo, làm cho bọn họ trồng lên áo bông bên trong xuyên. Còn phải nghĩ cách mùa đông cũng làm bọn nhỏ tẩy thượng tám, không thể 4 năm tháng không tắm rửa. Rửa sạch sẽ phơi khô, thu hồi tới. chờ đông đúng chỗ liền có thể phùng đảo mắt liền đến tống tiền lâm Lão thái thái an sinh nhật đêm trước lâm lam lại đem trong nhà an bài một hồi ngày hôm sau lãnh tiểu vượng đi lâm ra trân hàn thanh tùng xem nàng vác cái phá bố bao bên trong khối nhị hợp mặt bánh bột nô mấy viên đường mặt khác liền không đổ vợ một lát sau nàng lại vác một cái tân mua sọn hắn suy nghĩ chẳng lẽ muốn đem cái này đương thọ lễ đưa lao thái thái thoạt nhìn không lớn thích hợp đâu Lâm Lam lại thả mấy cây dưa chuột, mấy cái dương quả hồng. Thu thập hảo, Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng nói, buổi trưa ta nếu là cũng chưa về, mạch tuệ cùng nhị vượng đem cơm nhiệt nhiệt là được, các ngươi chấp và ăn chút. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, hành, ngươi đi đi. Hắn suy nghĩ khả năng nàng mang theo tiền, cấp lao thái thái đồng tiền cũng khá tốt. Lâm ra chân ly thôn sơn chớ cũng không phải rất xa, không đến mười dặm lộ, đi đường cũng chính là hơn nửa giờ. Chỉ là có cái hài tử, liền phải chấm rất nhiều. Ngay từ đầu Lâm Lam lênh hắn đi, trên đường còn nói một chút chuyện xưa, đi rồi 10 phút, hắn bước chân liền trầm lại. Lâm Lam tìm cái dưới gốc cây làm tiểu vượng ngồi ở sọt thượng, cầm rửa sạch sẽ dưa chuột, một bẻ hai nửa, đem nhất thủy nộn đầu trên đưa cho hắn, tiểu vượng, ăn dưa chuột. Tiểu vượng do dự một chút, nương, không cho mỗi nương sao. Lâm Lam cười nói, không cho, đây là chúng ta mang theo trên đường ăn. kia tiểu tân ca ca đâu. Cũng không cho, liền cấp nương tiểu vượng. Lâm Lam bốt ve đỉnh đầu hắn, tiểu vượng không phải rất có cảm giác an toàn, luôn thích nhất biến biến cùng nàng xác nhận. Nàng biết hắn yêu cầu nàng kiên định trả lời, nàng là yêu hắn. Tiểu vượng quả nhiên treo lên ngọt ngào mỉm cười, giòn sinh địa bắt đầu gặm dưa chuột. Lâm Lam cũng ăn một khối Nghỉ ngơi vài phút, Lâm Lam con hắn tiếp tục lên đường, đi trong chốc lát lại nghỉ ngơi một chút, tiểu vượng yêu cầu chính mình đi. Chờ tới rồi Lâm Gia Chuân thôn ngoại thời điểm, cà chua, dưa chuột, bánh bột ngô đều ăn xong. Tiểu vượng A, buổi trưa không ăn cơm có thể hay không đói. Tiểu vượng sờ sờ chính mình bụng, nương, một ngày không ăn cơm đều không đói bụng. Ngoan Nhi tử. Lâm Lam sờ sờ hắn mềm mại phát đỉnh, lệnh hắn hướng nhà mẹ để đi đến. Lâm Gia Chuân không tính đại, so với thôn Sơn chớ tiểu một ít, cũng liền không đến 200 hộ nhân ra. Lâm Gia Chuân rửa hà. nguồn nước phong phú, cục đá cũng nhiều. Cần mẫn nhân ra đều nhặt cục đá luy tưởng đánh nền, mặt trên hoàng tướng đất, tuy rằng cũng là mạch thảo đỉnh, nhưng là so thôn Sơn chớ chỉnh tề rất nhiều. Thôn Sơn chớ nói là dựa vào Sơn, cũng không phải Đông Bắc hoặc là Giang Nam cái loại này Sơn, mà là không giải đổ vật lùn Sơn, vô pháp trồng trọt cũng không thụ nhưng phạt. Lâm Lão đầu nhi ra ở tại thôn Nam, Duyên Hà Mạ Cư, thực mau liền đến. Lâm Lam có một cái đại ca, Ba cái tỷ tỷ còn có một cái đệ đệ, cũng coi như là đại gia khẩu. Nhà họ lâm cửa không tảo chiều nam, mà là nhắm hướng đông, mặt hướng đường cái. Viện môn mở ra, bên trong truyền đến nữ nhân lớn giọng nói truyền thanh. Lâm Lam lanh tiểu vượng vừa muốn đi vào, đống cỏ khô sau lao ra một người tới, một phen lôi kéo Lâm Lam liền hướng một khắc điều ngõ nhỏ đi. Ai Lâm Lam vừa muốn kêu Người nọ quát khe nói, đừng ô gạo, là ta. Tam tỷ Ngươi làm gì lén lút giống làm ăn trộm. Ta không được chờ ngươi a. Lâm Mai lôi kéo nàng vào mặt khác một cái ngõ nhỏ, trốn đống cỏ khô mặt sau nói chuyện. Nàng nhìn tiểu vượng liếc mắt một cái. Đây là... Tiểu vượng. Lâm Lam sờ sờ tiểu vượng đầu, kêu gì ba. Nguyên chủ ghét bỏ tiểu vượng, trước nay không lanh hắn ra quá môn, đại gia chỉ biết tên không biết người. Tiểu vượng ngoan ngoãn mà kêu. Lâm Mai sờ soạn một hồi, ai nha. ngươi cũng chưa nói mang hải tử ta không mang đường lâm lam biết nàng liền cái này tính cách không chuẩn bị hoặc là không có cũng không thể thừa nhận sợ rất mặt mũi nàng cười nói người một nhà chuẩn bị gì a nàng móc ra một khối đường tới đưa cho lâm ai cho ngươi lâm ai nàng đem đường đưa cho tiểu vượng ăn đi tiểu vượng cười nói tạ sau đó cất vào trong túi lâm ai nương a gặp quỷ đi Không phải nói tiểu ngốc từ sao, sao còn như vậy có lễ phép. Văn chiếu chiếu, cùng cán bộ ra hải tử dường như. Lâm Lam nhìn nhìn Lâm Mai soạn, ngươi mang gì tới mừng thọ A. Lâm Mai lại muốn trước xem Lâm Lam. Lâm Lam cho nàng xem. Lâm Mai mở to hai mắt nhìn, lão tứ, ta nói ngươi động kinh lạp cấp nương ăn sinh nhật gì cũng không mang theo. Lâm Lam nhún nhún bay, nhà ta liền có lưu chén, tổng không thể khiêng cái lưu đến đây đi. Bố nàng chính mình còn chưa đủ đâu, Nga cũng không phải tay không, này không phải có cái xọt sao? Tân mua. Lâm Mai Ha một tiếng, chạy nhanh che miệng, chọc Lâm Lam một lóng tay đầu, cười nhẹ nói, ngươi tới làm giận đi, cha liền sẽ biên soạn, bờ sông nơi nơi đều là cành mật gai, dùng ngươi đưa. Lâm Lam bĩu môi, kia cha sẽ biên soạn, như thế nào nhà ta cũng không có sọt dùng. Lâm Mai hừ một tiếng, còn không phải ngươi nghèo hào phong xu khoe khoang, quái ai Đại tỷ nhị tỷ ra đều có sọt dùng. Nàng là chính mình bà bà xe biên, không dùng được. Lâm Lam lại xem lâm ai mang thứ gì, lâm ai đem sọt tay nải che lại, không mang. Lao tứ không mang theo, nàng còn mang gì a? Lâm Lam cười nói, ngươi mang cái gì, nếu không phân ta một nửa. Lâm ai cho nàng một cái đại bạch mắt, xúc lên tay nải, lộ ra bên trong bốn cái bạch diện bánh trái, còn có mấy cái cả tím một phen trường cây đậu đũa. Lâm Lam khoa chừng nói: Tam tỷ, ngươi thật bỏ được ga mang đều mang đến, bánh trái lấy ra tới chúng ta ăn một cái bái. Nhà nàng hiện tại cũng có bạch diện, nhưng nàng chính mình đều luyến tiếc ăn, hai tử ăn đều không đủ, cho nên nàng không mang. Lâm Mai chụp nàng tay, đem bốn cái bạch diện bánh trái lấy ra tới, dùng tay nải bao ở, sau đó trốn một bên đi, tìm cái hoàn hảo còn không có người động quá đông, cỏ khô đem bánh trái ẩn giấu đi vào. Lâm Lam. còn có thể như vậy đâu. Tăng hảo, Lâm Mai hừ một tiếng, còn muốn đông liền cho ta đem miệng bế khẩn, ta đã ở thu, sau tập cho ngươi đưa. Lúc này Lâm Lam liền một cái không sọn, nàng còn lại là sọn vác đồ ăn, tổng cung so lão tứ mặt dài. Kêu hành, ta liền cùng nhau đi vào. Lâm Mai cũng rát tiểu vượng tay, đi tới. Ba người tiến trong viện, nguyên bản ô ô lạp lạp chợ bán thức ăn dường như sân lập tức ăn tĩnh như gà. Tất cả mọi người lấy mắt nhìn bọn họ, tiểu vượng bọn họ không quen biết, Lâm Lam cùng Lâm Mai cũng cùng không quen biết giống nhau. Nàng hai còn có thể cùng nhau nắm tay tiến vào, kia tuyệt đối là mùa hè hạ tuyết mùa đông sẽ đánh. Tam cô bốn cô, các ngươi rốt cuộc tới rồi. Mấy cái tiểu hài tử chạy tới, đặc biệt là nhị phòng tiểu tân, là nguyên chủ thương yêu nhất cháu trai. Đứa nhỏ này xông tới, một phen liền phải đẩy ra tiểu vượng, ngươi hài nhà, lên. Tiểu vượng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ lúc ấy liền trắng, gắt gao mà ôm lâm lam đùi. Lâm lam hướng tiểu vượng trong miệng tắt một khối đường, đối tiểu tân nói, ngươi là các ca, đừng dọa nhà ta tiểu vượng. Đường, đường, ta muốn ăn. Tiểu tân duỗi tay liền phải từ tiểu vượng trong miệng moi đường. Bang lâm lam một cái tắt đem tiểu tân tay chủ bay, đây là làm gì đâu. Tiểu tân thấy đau nhất hắn bốn cô cư nhiên đánh hắn, lập tức liền không làm. Nằm sấp xuống đất hạ liền bắt đầu lăn lộn. Sao mà lạ, sao mà lạp Lâm Lão Thái thái tử trong phòng lao tới. Lâm đại tỷ, Lâm nhị tỷ cũng lại đây, tiểu tân nương, Lâm gia nhị tức phụ Nhi Đường Hà Hoa cũng xông tới. Đường Hà Hoa một phen bế lên chính mình hài tử, hắn muốn cô, ngươi đây là như thế nào lạ? Tiếng nhà mẹ đẻ môn liền run uy phong a. Nghe nói ngươi phân ra lạp phân nhiều ít bảo bối trở về cấp nương a. Lâm ai? lão nhị ra ngươi sao nói chuyện đâu tiểu tân đứa nhỏ này một chút không như ý liền la lộn cũng nên quảng quản lâm lão thái thái nhìn xem tiểu vượng mau vào phòng khắc không khắc ta uống miếng nước nàng vừa nói liền đi xem hai khuê nữ soạn hai khuê nữ thích đấu đua đòi mỗi lần đều nghĩ cách mang điểm cái gì cho nàng kết quả lúc này đây nàng vừa thấy liền ngây dại Đại mua hẹ mang mấy cái cả tím làm gì trong nhà chính mình loại còn ăn không hết đâu Bốn quê nữ, chống không, tay không tới nhà mẹ đẻ, đây là tới ăn không a Lâm lam xem lão thái thái sắc mặt đều thay đổi, liền đem sọt hướng nàng nương trong lòng ngực một tắc, nương, chúng ta tân phân ra, liền phân mấy cân đồ ăn, ăn bữa hôm lo bữa mai, ta đều chết đói. Còn phân mấy đồng tiền, ta đi mua hai lưu, còn mua điểm dụng cụ nhi, thuận tiện cho ngươi mua cái sọt. Lâm lão thái thái nhẹ vung tay, kia sọt liền rớt trên mặt đất. nhảy nhảy sau đó nhanh như chấp lăn một bên đi lâm đại tỷ cùng lâm nhị tỷ chạy nhanh tiến lên lao tam lao tứ các ngươi này sướng nào vừa ra a nhưng đừng tức giận nương các nàng đỡ lao thái thái đi trong phòng lâm lam đoan uổng nói nương không thể ta lấy đồ vật trở về liền vào nhà uống nước không lấy đồ vật liền không phải người phòng cũng không cho vào đi chúng ta một đường đi tới khát đã chết lại nói ta mang theo sỏ ta Lại không rảnh tay. Lâm ai đều phải cười đã chết. Lao tứ cái này nha đầu chết tiệt kia, Đây là trường mao bị bệnh. Nàng đem chính mình sọt hướng Lâm Lam trong tay một tắc. Ngươi phân ra. Ngươi bà bà liền không phân ngươi vườn rau đất phần trăm gì đó. Ngươi liền không thể cấp nương mang điểm dưa chuột dương quả hồng. Tổng muốn mang hai bánh trái đi. Hôm nay nhiều người như vậy. Không được ăn cơm a, Nói còn đắc ý mà nhìn Lâm Lam. Nếu là dám đem bánh trái chuyện này nói ra. Chính mình liền không cho nàng lộng đông. Lâm Lam, Tam Tỷ, ta nơi nào so được với các ngươi à, các ngươi đã sớm đương ra làm chủ, trong nhà như thế nào cũng có chút của cải. Ta mới vừa phân ra, trừ bỏ hai gian phá nhà ở, cũng chính là một trăm đồng tiền. Cái gì? Lâm lão Thái Thái lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt bốc hỏa. Một trăm đồng tiền. Lâm lão Thái Thái còn không có gặp qua một trăm đồng tiền đâu. Hiện tại đỉnh đầu cũng liền 20 đồng tiền không đến. Lâm Lam thở dài, phân ra thời điểm nói cho, kết quả lại nói thiếu. Đến bây giờ liền cấp 10 khối, đuổi cái thở, mua điểm linh tinh vụn vật đều không đủ. Như vậy, ta liền suy nghĩ, nương có phải hay không? Người tưởng cái gì đâu? Hỏi ta đòi tiền. Ta nhưng không có. Lâm Lão thái thái tay bãi đến giống trống bỏi. Lâm ai nhìn tứ muội, một 100 đồng tiền chuyện này, nàng là biết đến. lâm lam ở tập thượng kia một đốn mua thôn sơn chớ đàn bà nhi đều biết bất quá phỏng trừng còn không có truyền tới nơi này tới không mượn lương thực không vay tiền kia bông cấp hai cân cũng đúng à, nương a ta phân ra không phân chăn cùng bố hiện tại đại vượng không áo bông xuyên nhị vượng tam vượng xuyên đều nhỏ ngươi nói ngươi ngươi cái này bất tức khuê nữ ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái bất tức khuê nữ ngươi không phải có thể làm ở Mỹ sao ngươi sao không náo loạn Người sao người câm. Người lấy căn dây thường đi nhà bọn họ trước cửa một điếu, lại không được người liền đi đại đội thác cổ. Lâm Lam. Nhưng hạ biết nguyên chủ vì cái gì như vậy thích tìm chết hủ doa người. Tiểu vượng bị nàng một dọa liền khóc lên. Lâm Đại tỷ cùng Lâm Đại Tẩu Vương Liền Anh cùng nhau lại đây. Vương Liền Anh đưa cho tiểu vượng một khối bánh trái, bé ngoan không khóc ca Vương Liền Anh đối lâm lão thái thái nói, Nương, thời điểm không còn sớm. chúng ta sớm một chút ăn cơm đi lâm láo thái thái không vui đều ném 10 cái đại cà rốt tới ăn cơm ta nơi nào quản được hời nàng la mẹ ruột còn có thể nhẫn đương ca ca đệ đệ cũng không có gì ý kiến kia hai tức phụ nhi không được có ý kiến a lâm đại tỷ cười nói nương ngọc ngươi lời này nói thân khuê nữ tới ra ăn bữa cơm đều không được thật đúng là gả đi ra ngoài khuê nữ liền bắt đi ra ngoài thủy lâm nhị tỷ cũng đi theo ổ nào chính là a muốn như vậy chúng ta đây cũng không mặt mũi cùng tứ muội cùng nhau đi thôi đại tẩu chúng ta đi làm vương liền anh chạy nhanh cười nói các ngươi đều được a đừng khai khởi vui đùa tới không chính hình chạy nhanh thu thập một chút chúng ta ăn cơm đi đường hà hoa còn ở một bên sinh khí hung hăng đạp trên mặt đất sọt liếc mắt một cái lâm láo thái thái thấy hào hào sọt, người đá nó làm gì đá nát không phải là ta có hại chạy nhanh lấy chân tường hóa trang thảo vừa lúc. Bởi vì còn không có đại buổi thiên, các nam nhân bắt đầu làm việc còn không có trở về, đường hà hoa cũng không thể tìm nam nhân cáo trạng, chỉ có thể lôi kéo bọn nhỏ nói thầm giận rồi. Lâm Lão thái thái xem bốn khuê nữ còn đứng nơi đó không biết nhìn cái gì, tức khác tới khí, ngươi sử làm gì, mẹ ruột lại không phải bà bà, còn có thể thật không cho ngươi ăn cơm. Lâm lam xem mặt đoán ý, Cảm giác lao thái thái cũng không như vậy cực phẩm, còn suy nghĩ chính mình như vậy náo một chút, lao thái thái đến cùng chính mình tuyệt giao đâu. Nàng nhìn nhìn mọi người, kỳ thật lâm ra tương đối tới nói còn tính bình thường, đại tỷ nhị tỷ so các nàng đại, sớm xuất giá, nàng cùng tam tỷ ở nhà thời gian trường. Cha mẹ là bình thường trọng nam khinh nữ loại hình, từ nhỏ trong nhà lương thực tinh đều là cho nam nhân ăn, nam nhân về nhà không cần làm việc nhà sống. Nhưng là đối khuê nữ cũng không nhiều hạ khác, nên ăn no vẫn là muốn ăn no. Đại ca tính cách không tồi, đối mội muội đều rất hiền lành, kỳ thật chính là làm người thiện lương có điểm yếu đuối Đại tàu đọc quá mấy năm thư cũng minh lý lẽ, tuy rằng phun tảo cha mẹ chồng trọng nam khinh nữ hành sự có đôi khi không đàng hoàng, nhưng là bởi vì không có bất công tiểu cô khi dễ tức phụ, cho nên ở chung còn tính hòa hợp. Tiểu đệ liền muông chiều một ít, trong nhà liền hắn đi học, Nhưng mà cũng không tốt hảo học tập, thượng cái sơ trùng còn không đỉnh văn cách trước tiểu học, làm gì gì không được, đừng ghi điểm viên đều lộng không rõ, chỉ có thể về nhà tiếp tục trồng trọn. Tiểu đệ tức đường hà hoa liền đánh đá chút, hảo chiếm tiện nghi, nhà mẹ để điều kiện không tồi, ở nhà cũng xem trọng chính mình liếc mắt một cái. Bởi vì lâm nhị đệ tính tình tương đối nhược một ít, vẫn luôn đều bị nàng quản. Lâm Lam cũng là tưởng thử một chút, nếu nhà mẹ đẻ có thể dung nàng. Về sau liền tiếp tục bình thường lui tới, nếu dung không giới nàng, kia cũng túi chào đi. Miệng nang một bẹp, lão thái thái ngươi cả ngày làm ta không phải lấy căng thẳng chính là đi nhảy sông, rốt cuộc là thật hay giả. Ngươi không biết ta dễ dàng thật sự. Hợp lại các ngươi không biết ta mấy ngày hôm trước uống nông dược chuyện này. Còn như vậy kích thích ta. Lâm lão thái thái mang nói, hôm nay là ta ngày lành. Ngươi ít nói ủ rũ lời nói a ngươi về điểm này tiểu tâm tư có thể giấu giếm được nhà ta ai. Đánh tiểu nhân tật xấu. Lâm Lam liền không nói cái gì, nhấc chân vào nhà. Lâm ra phòng ở so hàn lao thái thái tiểu đến nhiều, hàn lao thái thái nhà ở rất sâu, nam giường đất hơn nữa bắc giường đất, còn có thể buông tủ quần áo cùng hai đại lưu. Lâm Lão thái thái cũng chỉ có nam giường đất, giường đất trước phóng một cái tủ quần áo, một ngụm lu không sai biệt lắm liền đầy. Cho nên nhà chính cũng phóng mặt lu, lu nước, đổ đến tràn đầy, đảo cùng Lâm Lam hiện tại phòng nhỏ không sai biệt lắm. Tuy rằng là buổi trưa, nhưng nhà ở một cửa sổ tiểu, vẫn là song cửa sổ, bên trong cũng không phải nhiều sáng sủa. Lâm Lam đem mang đường khối lấy ra tới, một cái hải tử phân một khối. Có thể khí khí đại nhân, tiểu hải tử vẫn là muốn hương tốt. Vương Liền Anh lặng lẽ nói, nghe nói hải tử dượng đã trở lại, không có việc gì đi. lâm lam uống nông dược chuyện này trong nhà cũng nghe nói chỉ là biết đến không phải rất rõ ràng dựa theo lệ thường nguyên chủ tìm chết hù dọa người về sau giống nhau đều sẽ thực hiện được yếu điểm đồ vật sẽ mang về nhà mẹ để tới khoe khoang số lần nhiều tự nhiên cũng không ai đi xem nàng chỉ chờ nàng về nhà mẹ để đến chính mình biểu diễn lâm lam cười cười trước đó vài ngày liền trở về này không phải tài trí ra một người một ngày phân nửa cân lương thực ai nha Nửa cân nhưng không đủ ăn, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử vương liền anh tính tính, nói, đất phần trăm cùng đất trồng rau ngươi đến yếu điểm, nhiều loại điểm, củ cải khoai tây, còn có thể đương cơm ăn. Trong nhà còn có điểm khoai lang khô cùng hạt cao lương, quay đầu lại ta cùng cha mẹ thương lượng một chút, ngươi cũng đừng phạm sầu. Đại tẩu có ngươi lời này ta liền cảm kích đâu, lương thực không cần, hán cha sẽ nghĩ cách. Lâm Lam huyển cự, lương thực nhà ai đều không dư giả. xem ngươi nói đều là người trong nhà có khó xử còn có thể làm cháu ngoại trai bị đói lâm đại tỷ lâm nhị tỷ mấy cái cũng ngươi một lời ta một ngữ hỏi lâm lam phân ra chuyện này được thứ gì thiếu thứ gì đều nói bắt đầu làm việc cũng một thời gian đi thiêu giường đất nếu không liền một người giúp đỡ điểm đồ vật quay đầu lại đưa nhà mẹ đẻ tới làm lâm lam lại đây lấy các nàng rõ ràng cảm thấy tứ muội thay đổi xem ra hải tử cha trở về liền bình thường chuyện tốt Lâm Lão Thái Thái hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, không nghe nói lù, suất nàng đều mua, chính mình xử không xong còn tới cấp ta đưa đâu. Trong nhà không có đông, này đó hài tử, mùa đông phỏng trừng đến quang gia không được môn. Đương Tỷ Mội nhìn xem cho nàng thấu hai cân đông móng vuốt, đông móng vuốt chính là dùng thời gian lâu lắm lăn bao đông, không ấm áp, lập tức đông khan hiếm, đây cũng là thứ tốt, lại đạn đạn cũng có thể dùng. Lâm đại tỷ cùng nhị tỷ kết hôn năm đầu lâu Đều đương ra Lại khẩn đi cũng có thể khẽ cắn môi thấu điểm ra tới Lâm đại tỷ còn đem phải cho đại khuê nữ chuẩn bị Của hồi môn đông phiếu trước cấp lâm lam sử Chờ năm sau làm lâm lam trả lại Lâm lam huyển cự Chỉ cần điểm cũ đông liền thành Nhị tỷ nói trong nhà có cái pha áo đông Quay đầu lại tháo giặt một chút Đem đông lấy lại đây làm lâm lam cầm đi thêm thêm phùng trăn Đường hà hoa là không xem náo nhiệt Nàng cho dù có cũng không tha cấp. Vương liền anh nhưng thật ra có thể lấy ra nửa cân tân hoa tới, là ăn tích phân, nàng vẫn luôn không bỏ được dùng, nói tích cóp cấp nam nhân phùng cái tân áo. Bốn cô mới vừa phân ra, khẳng định thiếu, lấy về đi thêm thêm cấp tiểu vượng phùng cái áo. Lâm láo thái thái thấy con dâu tỏ thái độ, liền đào lấy ra tam cân cũ bông tới, ném ở trên giường đất, vẫn là ngươi trước kia cho ta chăn, ta tháo giặt hai giường thấu một giường. Còn dư lại này đó Lâm lam vốn định bỏ ra hết giận Không nghĩ tới đại gia ra ngoài nàng dự kiến Không khỏi làm nàng đôi mắt có chút ướt ác Lâm lão thái thái làm dâu cả nhi Tìm căn phá bố dây lưng đem bông bó lên Làm nàng bối trở về là được Xót để lại so nhẫm tra biên đến đẹp Lâm ai nhịn không được nói Ta nói nương Như thế nào lao tư không lấy đồ vật trở về Ngươi không đuổi nàng đi còn cho nàng trang Này mặt trời mọc từ hướng tây nàng tay đáp mái che nắng hướng phía tây xem lâm lão thái thái cầm lấy giường đất điều chổi chịu nàng lập tức đừng ra bộ dáng làm ngươi tẩu tử chê cười Tiêm nhà họ lâm sinh hoạt liền chỉ vào các ngươi về điểm này đồ vật lâm mai lập tức hoa chứng nói ai nha không trông cậy vào đại tỷ nhị tỷ về sau không cần mang đồ vật ta được rồi cha bọn họ nên trở về tới chuẩn bị ăn cơm lâm đại tẩu hoa giải tam cô bốn cô cũng đừng nói lại nhải Khí lao thái thái không các ngươi hảo trái cây ăn Nàng là đại tẩu cùng đại tỷ nhị tỷ tuổi không sai biệt lắm Chỗ đến không tồi Hai cái tiểu cô tuy rằng từ nhỏ đánh nhau Đối nàng lại cũng tôn kính Nàng đối với các nàng cũng hiền hòa một ít Chờ các nam nhân trở về kéo kéo hoa Dặn dò vài câu Ăn cơm xong Nam nhân còn phải đi bắt đầu làm việc Lâm Lam tắc cong đông cùng hai đại bánh trái về nhà Lâm ai cùng nàng cùng đường đi ba dặm lộ giúp nàng bối trong chốc lát tiểu vượng. Đông là nhà mẹ đẻ cấp, đại bánh trái là tam tỷ cấp, mặt khác hai tự nhiên đưa cho lão thái thái. Trước khi đi thời điểm lão thái thái nhịn không được mắng nàng, đừng cả ngày 046, hai tử cha đều đã trở lại, phải hảo hảo sinh hoạt. Lời này kỳ thật trước kia lão thái thái cũng nói, chỉ là nguyên chủ không để trong lòng. Lâm Lam gật gật đầu, biết rồi, quá trận lại đến xem các ngươi. Tới rồi giao lộ, Lâm Mai còn có tiểu vượng. Lâm Lam khiến cho nàng bông. Lâm ai lại cong đi rồi một dặm lộ mới buông tiểu vượng, giống như ta hiếm lạ cùng ngươi đi dường như, ta là hiếm lạ tiểu vượng. Nàng từ trong túi móc ra một quyển tiền hào tới, ta nương trộm đạo cho ngươi, ta cũng thấu một khối cho ngươi. Lâm Lam lập tức ngơ ngẩn, ta không cần tiền, ta có tiền. Nàng con có thật nhiều đâu, so với bọn hắn có tiền. Đừng xả chút vô dụng à, từ nhỏ ngươi liền không nghe ta, phân ra hảo hảo sinh hoạt. nên đặt mua hiện tại một hơi đặt mua thượng, quá trận liền luyến tiếp. Nàng đem tiền đưa cho Lâm Lam, lại sờ sờ tiểu vượng xoay người liền đi rồi. Lâm Lam cầm kia tiền, đột nhiên cảm thấy đôi mắt cái mũi đều toan đến lợi hại, tầm mắt đều mơ hồ, xoa xoa đôi mắt đem tiền suy lên. Tiểu vượng, đừng nhìn ngươi mô nương cùng gì ba hùng người hảo đâu. Tiểu vượng gật gật đầu, chúng ta cũng đối với các nàng hảo. Lâm Lam muốn con tiểu vượng, hắn lại không chịu. Nàng liền con đông cùng đại bánh trái lanh hắn về nhà. Về đến nhà phát hiện môn treo, trong nhà không ai, phòng trừng đều đi bắt đầu làm việc. Nàng mở cửa về nhà, tiểu vượng liền cầm cây sáo đi tìm vịt con chơi, lâm làm tắt thu thập một chút đông, lại phát hiện trên bàn phóng một chương điện báo. Là bộ đội chia hàn thanh tùng, tốc vệ.